Một bàn thức ăn ở một già một trẻ điên cùng huyễn, Khương hữu Ninh ngẫu nhiên thân thủ nhanh chóng đoạt một khối mà tuyên cao kết thúc. Cũng có người nhanh chóng tới bên này, hắn ở đỉnh hóng gió ngoại đứng, hướng bên trong cung kính con người. Lao phu nhân. Ngài. Thời điểm không còn sớm, ngài cần phải trở về. Đã biết đã biết, hồi hồi cùng cái đòi mạng quỷ dường như, chờ ta trước cùng ta tiểu tôn tôn cáo biệt. Lao thái thái không vui vây vây tay háo. Nàng tinh tình rõ ràng liền không thay đổi hảo liên tỷ như mỗi lần cùng tiểu tôn tôn gặp nhau không bao lâu phải rời đi hồi hồi nàng đều tưởng chém này đòi mạng quỳ đầu đúng vậy người nọ nhanh chóng thối lui đến một bên lao thái thái ôn nu nhìn về phía tiểu nộ không tiểu tôn tôn lại đây cấp bà bà ôm một cái ân tiểu nộ không ngoan ngoãn gật đầu đi qua đi tùy ý lao thái thái ôm khương hữu ninh nhìn đến kia vừa mới vẫn luôn trung khí mười phần tiểu lao thái giờ phút này hốc mắt phím hồng nước mắt lưng tròng nàng có chút khó hiểu lên tiếng Ai, ta coi ngươi này còn có hộ vệ, ra thế cũng không tồi, như vậy thích vật nhỏ này, vì cái gì không chính mình nhận nuôi hắn. Ngươi cho ta không nghĩ sao. Ta chỉ là tạm thời không thể. Lao thái thái nhịn không được chịu chịu hai hạ cái múi. Một gia một trẻ lại nói vài câu nói, lao thái thái mới bung ra tiểu ngộ không. Ở khương gia phải hảo hảo nghe lời có biết hay không. Càng phải nhớ suy nghĩ bà bà. Bà bà yên tâm đi, ta sẽ mỗi ngày tưởng ngươi. Tiểu ngộ không liệt khai miệng, tươi cười sán lạ. Hảo, thời điểm không còn sớm, bà bà phải đi về, chúng ta lần sau tái kiến. Ân. Lao Thái Thái đứng dậy đi rồi vài bước, lại đột nhiên quay đầu. Nàng vẫn không nhúc nhích đánh giá vài giây Khương Hữu Ninh, tiểu hôn đảng, ngươi còn không có cùng ta nói tái kiến. Khương Hữu Ninh nhắc không quen nhìn biệt ly, nghĩ người già rồi lăn lộn một chuyến cũng không dễ dàng, bất đắc dĩ thở dài hướng nàng lên tiếng. Hành hành hành, lần sau thấy. nay con kém không nhiều lắm. Nói xong, Lao Thái Thái liền quay đầu rời đi. Vị kia vừa mới tới kêu nàng người, chưa từng quay đầu lại, che chở nàng đi bước một rời đi. Người vừa đi, tiểu ngộ không liền ngồi sổm bậc thang, ôm chân xúc thành một đoàn, nước mắt nháy mắt xoạch xoạch rơi xuống. Ai, vừa mới không còn cười rất vui vẻ sao, như thế nào hiện tại lại khóc thượng. Khương Hữu Ninh không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, tiểu ngộ không dứt khoát thuận thế ôm lấy nàng chân bắt đầu gào khóc. Khóc ước chừng hơn 10 phút, hắn dùng Khương Hữu Ninh làn váy xoa xoa nước mắt, mới chậm rãi lên tiếng Bà bà ở thời điểm ta không dám khóc, ta sợ ta khóc, nàng liền đi không được. Khương hữu ninh nhịn không được mềm lòng chút. Người thực thích nàng. Có biết hay không nhà nàng ở đâu? Tỉ nghĩ cách cho ngươi an bài cái thân phận đưa qua đi bồi nàng một đoạn thời gian. Không được, ta không biết bà bà ra ở nơi nào, nhưng biết nàng mỗi lần tới gặp ta một mặt đều không dễ dàng. Nàng đối ta như vậy hảo, ta không thể cho nàng trọc phiên toái. Tiểu ngộ không ngoan ngoan lắc đầu. Sau một hồi, hắn mới đứng dậy lôi kéo khương hữu ninh tay chậm rãi lên tiếng lục tỷ tỷ ta khóc đủ rồi chúng ta về nhà đi khương hữu ninh nhìn thoáng qua ướt át không chân trái dính nhớp cảm có chút khó chịu nhưng rốt cuộc là khó được không có ghét bỏ hành đi chúng ta về nhà chương một trăm bốn mươi tám hảo đại nhi hai người ở hoa âm tự trì hoãn thời gian cũng không ngắn lại trở lại khương phủ sắc trời đã ẩn ẩn tối sầm xuống dưới mắt thấy tiểu nộ không trên tay lại nhiều một cái thường thường vô kỳ tiểu tay mải, khương hữu ninh hung hăng mộ đáng tiếc nơi này tiền trang không quá hành chỉ có đào bảo quản thủ tục phí phần không thể cùng ngân hàng giống nhau cấp lợi tức vàng không nàng cao thấp đến mượn tiểu nộ không tiền trinh cùng nàng tích tụ đưa tiền trang dưỡng mấy ngày tiểu nộ không xem khương hữu ninh nhìn chính mình tiểu tay mải trong ánh mắt mang lên u quang thử tính nói lục tỷ tỷ ngươi yêu cầu tiền sao nếu muốn ta có thể cho ngươi ngươi nhưng thật ra hào phóng bất quá tỷ tỷ ta không cần vào đi thôi khương hữu ninh nhịn không được tưởng cảm thán đồng dạng là người còn hảo tiểu ngộ không không di chuyển đến hắn cha keo kiệt. Tiểu ngộ không lựa chọn trước tiên sửa đúng. Lục tỷ tỷ, ta nhưng không hào phóng, nhưng ngươi là tỷ tỷ, cho nên ta nguyện ý đem tiền cho ngươi hoa. Này miệng nhỏ cùng lau mật dường như. Khương hữu ninh nhịn không được nhéo nhéo tiểu ngộ không mặt, ta đây nếu không phải tỷ tỷ ngươi, liền không cho ta hoa bái. Lục tỷ tỷ, ngươi cái này cách nói không thành lập, một ngày vì tỷ, trung thân đều là tỷ, ngươi đời này đều thoát khỏi không được ta. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZV đô la. Tiểu ngộ không nắm chặt Khương hữu Ninh tay. Khương hữu Ninh nhịn không được ra tiếng treo gẹo hắn. Ta đây nếu là không nghĩ đương ngươi tỉ, muốn làm cha ngươi đâu. Gần nhất cùng Khương Hằng chơi đóng vai gia đình số lần không ít tiểu ngộ không không có nửa khác do dự, cha. Liền như vậy dứt khoát. Khương hữu Ninh rất tưởng tự hãy sờ sờ tiểu ngộ không đầu nói thật là cha hảo đại nhi, nhưng cũng, cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Lời nói đến bên miệng cầu sinh muốn ngã không phải giống nhau cường khụ ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi vẫn là kêu tỉ tỉ đi, ta cảm thấy vẫn là tỉ tỉ dễ nghe. Lúc tỉ tỉ, ngươi không dám theo tiếng là sợ bị đánh đi. Tiểu ngộ không đột nhiên nhấp miệng nhìn nào đó phương hướng cười hắc hắc. Còn không phải là nhận cái hảo đại như sao, cha như thế nào nhưng, có thể làm ngươi nhận đâu. Khương Hữu Ninh theo tiểu ngộ không tầm mắt xem qua đi, lời nói cứng họng, chạy nhanh sửa miệng. Lúc sau, nàng lập tức nhéo nhéo tiểu ngộ không mặt, lời lẽ chính đáng, ngoan đệ đệ. Một cái trong nhà cha chỉ có một, không thể tùy tiện loạn nhận, loạn nhận là đại nghịch bất đạo, sẽ bị đánh hiểu hay không. Gục xuống một chương lừa mặt láo Khương sắc mặt thoáng đẹp chút, bên cạnh lâm tương âm cùng Khương lê khuôn mặt cũng tiếp tục hiền lành lên. Hắc hắc, cha mẹ tam ca, đều ở nột. Sắc trời đều ám xuống dưới, các ngươi đây là. Khương hữu ninh xem nguy cơ giải trừ, trên mặt lại dùng ăn mai sức lực đôi thượng tươi cười. Nghe nói ngươi cùng tiểu nộ không đi hoa ấm tự, như vậy vãn còn không trở lại. Chúng ta đang chuẩn bị tới cửa coi một chút." Lâm Thương Âm cười đi tới, nhẹ nhàng đem Khương Hữu Ninh thái dương tóc mái giúp nàng đừng đến như sau. Làm cha mẹ cùng Tam ca lo lắng, nữ nhi về sau ra cửa sẽ tận lực sớm một chút trở về. "Ninh Ninh thật ngoan, có cái này giác ngộ rất tốt." Vừa nói, Khương Hữu Ninh đột nhiên cười từ cổ tay hào lấy ra một đôi hoa thai. "Nương, đây là trước kia thường xuyên chiếu Cố tiểu nộ không một vị bà bà đưa ta lễ gặp mặt, ta xem này đa dạng rất thích hợp ngài, ngươi nhìn một cái có thích hay không?" Ai ra, này mặt trên khảm chính là đá quý đi. Cũng thật đẹp, cảm ơn ta tiểu tâm căn nhi, nương nhưng quá thích. Nữ nhi lần đầu tiên tặng lễ vật, lâm tương âm lập tức vui tươi hớn hở cầm lấy tới đoan trang. Tuy rằng sắc trời có chút ám xem không quá cẩn thận, nhưng chỉ cần là khuê nữ đưa, liền tính là một cây thảo, nàng cũng đến mang khoe ra hảo chút tiên. Mà bị lâm tương âm lôi ra tới đón tiếp khuê nữ Khương Hoài An cùng Khương Lê, thành công bị ném tới rồi một bên, hóa thân cẩu không để ý tới. đi thôi tam. Trở về dùng nữa. Khương Hoài An bất đắc dĩ thật dài thở dài. Khương lên nói một tiếng là, hai cha con liền vai sắt vai chuẩn bị trở về đi. Không đi hai bước, liền thấy một cái tiểu công công chạy tiến vào. Khương đại người dừng bước. Khương Hoài An đáy lòng một cái lộ bộ. Hắn quay đầu, trên mặt bài trừ một nụ cười, nguyên lai là Phúc Nguyên công công, công công như vậy tới chế phóng, không biết cái gọi là chuyện gì. Khương đại người, nhà ta là tới truyền hoàng thượng khẩu dụ, tuyên ngài tiến cung. Phúc Nguyên thẹn thùng cười. Khương Hoài An sờ sờ bên hông, phát hiện túi tiền không mang, lại xấu hổ nhìn về phía một bên Khương Lê. Khương Lê nhìn đã đi ra ngoài có chút khoảng cách lao nương cùng đệ đệ mội mội có chút bất đắc dĩ. Hắn rôi tay, đem tháng này còn sót lại một chút tiền riêng lấy ra tới. Còn thỉnh công công hành cái phương tiện, thoáng lộ ra một vài. Khương Hoài An lập tức đem túi tiền nhét vào Phúc Nguyên trong tay. Phúc Nguyên nhẹ nhàng điên điên, phân lượng còn hành, hắn liền thấp giọng nói. Cụ thể nguyên nhân nhà ta cũng không rõ ràng lắm. Nô Tài chỉ biết ngày thường luôn luôn lễ Phật không thấy người Thái Hậu nương nương hôm nay cái phái bên người bên người ma ma thấy Hoàng thượng một chuyến. Hoàng thượng tựa hồ có điểm kích động, lại lúc sau. Nô Tài cũng không biết đã xảy ra cái gì, Hoàng thượng liền tuyên ngải tiến cung. Làm phiên công công. Không ra cái gì đại sự, Khương Hoài An nói một câu tạ, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu vừa lúc ngồi trên Khương hữu ninh cùng tiểu ngộ không khi trở về xe ngựa. Chỉ là hắn này đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít nhịn không được có chút khó chịu. Sớm biết rằng liền không ra nên quê nữ, như vậy tốt xấu còn có thể ăn no bụng lại tiến cung. Cũng không biết hoàng thượng có gì phân phó, hắn trở về còn có thể hay không ăn thượng cơm. Đối với này một nhà chi chủ đột nhiên tiến cung, trước kia cũng phát sinh quá không ngừng một lần hai lần, đại gia liền đều cùng cái không có việc gì người giống nhau, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi ăn xong, Khương Hữu Ninh trở lại sân, liền thấy trong viện trên đại thụ đột nhiên không kịp phòng ngừa nhảy xuống một người. Nàng bị hoảng sợ nháy mắt lùi về sau vài bước. A a a. Người tới nột, chào ta ca. Khương Hữu Ninh này một tiếng giống, thành công liền Khương Nguyên Dung trong viện bọn nha hoàn cũng giống lại đây. Khương Lục tiểu thư, là ta, Thiên Diễm. Thiên Diễm bất đắc dĩ đi tới ra tiếng. Chủ tử thích nữ tử cũng quá nhát gan chút, cư nhiên sẽ bị hắn này cường tráng dáng người cấp dọa đến. Nga, nhà ai người đứng đắn đại buổi tối nhảy thụ a, tiếp theo đi môn hảo sao? Làm ta sợ muốn chết. Khương Hữu Ninh vô vô bộ ngực một chút cũng không khách khí chừng mắt nhìn thiên diễm liếc mắt một cái lục tiểu thư là xảy ra chuyện gì như sao cách vách sân mấy cái nha hoàn gã sai vặt cầm cây trổi gậy gộc ghế gì vây lại đây khương hữu ninh chạy nhanh đem người đều ngăn lại không có việc gì không có việc gì chính là vừa mới trên cây đột nhiên nhảy xuống một con đêm miêu đem ta cấp dọa tới rồi không có việc gì liền hảo phải có yêu cầu nói lục tiểu thư ngươi liền lớn tiếng chút ê ợ, chúng ta sẽ đến giúp ngài. lục tiểu thư ngày thường liền tung tăng nhảy nhót thái kêu to Xác định không có việc gì, bọn họ liền không chút do dự ly tràng. Khương Hữu Ninh cấp Xuân Đào ý bảo, Xuân Đào lập tức đóng lại viện môn, ý bảo trong viện vẩy nước quét nhà bọn nha hoàng nên làm gì làm gì đi. Như vậy muộn tìm ta làm gì? Khương Hữu Ninh tùy ý ở bàn đá trước ngồi xuống. Thiên Diễm Tử trong lòng lấy ra một quyển quyển sách đưa cho nàng. Đây là ngài làm ta tra tin tức, bên trong ký lục ám ảnh các sở hữu về tà hương phương diện nội dung. mươi 149 lâm tương âm hồi ức. Hiệu suất như vậy cao. Khương Hữu Ninh ánh mắt sáng ngời, lập tức đem quyển sách tiếp nhận đi mở ra khai xem. Không có mặt khác sự nói, ta liền đi về trước. Chờ một chút. Khương Hữu Ninh ngẩng đầu, xuân đảo, đi đem ta phòng kia phân hộp đồ ăn cho hắn đương tạ lễ. Là. Thiên Diễm rất tưởng nói một câu hắn lại không phải ăn không nổi, nhưng hắn lại bị chủ tử phạt 5 ngày không được ăn cơm chiều, đã đói bụng hảo một thời gian. Khương Lục cho hắn ăn, chủ tử hẳn là liền không thể nói cái gì đi. Thức mau xuân đào xách theo một cái hộp đồ ăn ra tới thiên diễm mở ra hộp nhìn liếc mắt một cái tầng thứ nhất là hảo phì một con vịt mùi hương nháy mắt ở chóp mũi lan tràn mở ra hắn nuốt nuốt nước miếng đi rồi nói xong hắn không nói hai lời xách theo hộp liền rời đi mà khương hữu ninh còn lại là nghiêm túc thoạt nhìn quyển sách thượng nội dung thiên diễm vừa ly khai khương phủ ở phụ cận một chỗ phong cảnh không tồi mái nhà cao tầng ngồi xuống chuẩn bị mở ra hộp đồ ăn khai huyễn một bàn tay nháy mắt duỗi lại đây Hắn mở đầu, là Thiên Miểu. Đại ca, đây là Khương Lục cho ta cơm chiều, ngươi đều ăn qua, không đến mức còn muốn cùng ta đoạt đi. Thiên Diễm không biết Thiên Miểu là khi nào cùng lại đây, không chút do dự đem hộp đồ ăn nhét trở lại trong lòng ngực. Chủ tử này hai ngày đều không có hảo hảo dung nữa, một đốn báo hòa đốn đốn no, nhị tuyển một. Thiên Miểu ngữ khí khinh phiêu phiêu, chỉ chỉ cách đó không xa con đường một bên dừng lại xe ngựa. Thiên Diễm bị khuất ba ba túi đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu hộp đồ ăn, kia vị hương vị nhưng thơm phía dưới tầng thứ hai phong chính là cái gì hắn còn không có cơ hội xem một cái đâu thiên miểu có chút hận sắc không thanh thép nhìn ngươi này tiền đồ ngươi muốn bắt này hộp đồ ăn đi tìm chủ tử tranh công chủ tử một vui vẻ kế tiếp mấy ngày ngươi cơm chiều không phải có thể bình thường ăn khương lục tiểu thư cấp đồ ăn nàng kia quán rượu đều có bán ngươi còn ăn không nổi một bữa cơm thiên diễm lại nuốt nuốt nước miếng cuối cùng vẫn là đáy lòng có quyết đoán từ cao lầu nhảy xuống đi tới xe ngựa bên chủ tử Ta đi cấp Khương Lục đưa tin tức, nàng thác ta cho người mang một phần tạ lễ. Trong xe an tĩnh vài giây, mới có thanh âm chậm rãi truyền ra tới, lấy lại đây. Thiên Diễm mở cửa xe, đem hộp đồ an đệ đi vào, chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Cũng may. Ở xe ngựa tiếp tục đi trước khi, chóp mũi người kia nồng đậm mùi hương, hắn thân ái chủ tử rốt cuộc lại một lần lên tiếng. Trách phạt miễn. Quả nhiên, đại ca thành không kinh ta, Thiên Diễm cảm giác chính mình lại được rồi. Ai? Tạ chủ tử trong xe khanh thiên tuyết lấy ra hộp đồ ăn đồ ăn mặt trên là một phần bát bảo vịt vịt bối dùng một cây tuyến phủng hắn đem tuyến rút ra bên trong nội nhân liền lẩu ra tới mùi hương trong lúc nhất thời càng đậm phía dưới là một đĩa rau trộn thịt nguội còn có một chén thêm quả nho cùng không biết tên tiểu quả tử nấm tuyết canh thoạt nhìn đích sắc rất có muốn ăn hắn cầm lấy chiếc đũa bắt đầu nhấc nhấc nhấm nháp lên mày cũng một chút thư hoãn thoạt nhìn tâm tình không tồi bên kia khi tú viện Khương nguyện Dung khó được không có sớm hồi sần, mà là vẫn luôn cuốn lấy Lâm Tương Âm nói chuyện thiếm. Nương, ta có thể hỏi ngài một sự kiện như sao? Muốn hỏi ngươi liền hỏi, ta là ngươi nương, tự nhiên sẽ biết gì nói hết. Lâm Tương Âm ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn treo ở trên lỗ thai hoa thai, chăm xem không nhị. Này hoa thai cùng nàng quả thực chính là thiên sướng, nàng nhìn đều lại xinh đẹp vài phần. Đúng rồi Dung Nhi, nhìn xem muội muội đưa cho nương này đối hoa thai đẹp hay không đẹp. Nương! Ninh ninh ánh mắt luôn luôn là cực hảo, nàng đưa ngài hoa thai, tự nhiên cùng ngài nhất tương xứng. Khương Nguyễn Dung thứ bảy thứ kiên nhẫn trả lời vấn đề này. Đó là, nương có ninh ninh đưa hoa thai, lại xứng với Dung Nhi đưa kim trâm, như thế nào nhìn đều quăng những cái đó ghen ghét nương Mỹ mạo nữ nhân vài con phố. Lâm tương âm Mỹ tư tư cười, vui vẻ đến không được. Đúng rồi, ngươi vừa mới muốn hỏi nương cái gì tới. Nương, ta chính là đột nhiên nhớ tới, nhiều năm như vậy trong nhà vẫn luôn đều ở cha ta là như thế nào bị ôm đi nhưng ninh ninh lại là như thế nào bị đổi lại đây các ngươi có lưu ý quá một ít manh mối sao nói xong câu đó khương Nguyễn dung lại nhanh chóng bổ sung nương ta không có ý khác chính là nghĩ vạn nhất ninh ninh cũng có cái gì bối cảnh nếu là một ngày kêu nhân ra tìm tới môn chúng ta hoàn toàn không có phòng bị chẳng phải là lưu không được ninh ninh theo khương Nguyễn dung dứt lời lâm tương âm trên mặt ý cười thu thu lộ ra một cổ hỏa khí quản hắn cái gì bối không bối cảnh Liền tính thiên vương lão tử tới, ninh ninh cũng là ta từ nhỏ nuôi lớn, ai dám giành giật với ta khuê nữ. Ta không lộng chết hắn. Nương, muốn lộng chết chúng ta cũng đến trước tiên bố phòng không phải. Ngài có thể nhớ tới năm đó một ít chi tiết sao. Sớm biết nhà mình lão nương tính cách khương nguyện dung thanh âm nhu nhu, ngựa khí cũng như cũ không đội không táo. Lời này lâm tương âm nhưng thật ra nghe lọt được. Nàng nhịn không được nhăn nhăn mày, bắt đầu cẩn thận nhớ lại tới. Thời gian qua lâu lắm. Thật nhiều sự tình nương này ký ức đều mơ hồ, chỉ nhớ rõ lúc ấy sinh ngươi thời điểm, là ở Linh Đàn Chùa. Ngươi đại khái không biết, khi đó hương khói nhất cường thịnh, cũng không phải là hoa ấm tự, mà là này Linh Đàn Chùa. Đêm đó hạ thật lớn vũ, nương chỉ cảm thấy bốn phía lộn xộn đáy lòng lo âu không được. Sau lại, sau lại nương liều mạng sinh hạ ngươi lúc sau, nghe được ngươi khóc thanh âm, liền ngất đi rồi. Chứ 150 đây là người làm chuyện này. Chờ nương lại tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy hẳn là đã là ninh ninh mà ngày ấy vì nương đỡ để bà đỡ lanh tiền thưởng đã không thấy tâm hơi những cái đó bà đỡ một đám tất cả đều không có tin tức điểm này ngươi là biết đến lâm tương âm chậm rãi ra tiếng đích xác không nhiều ít hữu dụng tin tức nhưng khương Nguyễn dung trực giác vẫn là nhạy bén nàng lại một lần lên tiếng nương kia này linh đàn chùa vì sao nghèo túng theo nữ nhi biết hiện giờ này kinh thành nhưng không có gì kêu linh đàn chùa địa phương cái này nha nghe nói này linh đàn chùa có kẻ cấp va chạm thiên gia Cụ thể nguyên nhân chúng ta này đó người ngoài khẳng định không có khả năng biết được. Chỉ là khi đó chúng ta bị để lại ba ngày, còn có quan binh tới chúng ta nơi sân điều tra quá, chờ chúng ta xuống núi lúc sau, kia linh đàn chùa liền không được bất luận kẻ nào tiến vào. Sau lại a liền mạc danh xuống dốc. Không biết là nghĩ tới cái gì, lâm tương âm tả hữu nhìn nhau một trận nhi, theo sau mới đệ thấp thanh âm tiếp tục nói. Đúng rồi, còn có một ít lung tung rối loạn lời đồn, có người nói tiên hoàng phi tần ở trong chùa cùng người tư thông bị bắt được. Có người nói hiện tại hoàng thượng ở trong chùa bị lột sạch ở trên cây treo một đêm, còn có càng kỳ quái hơn, nói cái gì có vị quý nhân cũng ở chùa miếu sắp sinh, hài tử sinh hạ tới liền ném. Dù sao tất cả đều là một đống lung tung rối loạn giả dối hư hào lời đồn, dù sao ta đánh giá, những cái đó hỏa thượng là đều đã chết. Khương Nguyễn Dung lại nhịn không được ánh mắt một đốn. Quý nhân sắp sinh hài tử ném. Ngày mưa chùa miếu sắp sinh vốn dĩ liền loạn, nếu là tại đây trung gian có người đục nước béo cỏ thay đổi hài tử cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu thật sự như thế, người nọ lại vì sao phải đem Ninh Ninh đổi lấy Khương ra. kia ôm đi nàng tiến đi, lại là cùng bắt người sao. Bà Năng, Khương Nguyễn Dung nhớ tới mội mội cùng bệ hạ ngũ quan. Bọn họ nếu là giống nói, cũng chưa chắc yêu cầu là cha con A. Xem nữ nhi nửa ngày không nói lời nào, lầm tương âm nhịn không được vô vô Khương Nguyễn Dung cánh tay. Dung nhi, tưởng cái gì đâu. Ngươi không phải là bắt được cái gì dấu vết để lại đi. Khương Nguyễn Dung thu hồi suy nghĩ ôn nhu cười cười. Nương, liền ngươi cho ta điểm này tin tức, ta như thế nào trảo ra tới dấu vết để lại nha. Ngươi tốt xấu cho ta điểm hữu dụng tin tức, cái gì năm đó ninh ninh bên người có hay không mang theo cái gì đặc thù tín vật nha, hoặc là mất tích bà đỡ có cái gì đặc thù chỗ linh tinh. Khương Nguyễn Dung không đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Một là Lão Nương thói quen kêu kêu quát quát, nàng nếu là đem chính mình suy đoán nói ra, Lão Nương căn cứ thả rằng sai sát một ngàn không thể buông tham một cái tát phong đại nghịch bất đạo làm sao bây giờ nhị là nếu ninh ninh thật là hoàng thất người sau lưng kia có thể đem ninh ninh cấp lộng đi người sợ là thực lực không dung kinh thường ở xác định không được ninh ninh thân phận điều tra rõ kia kẻ cấp là ai phía trước vẫn là phải bất động thanh sát hảo lâm tương âm nhịn không được nhíu nhíu mày thật đúng là cho nàng nghĩ tới một chút đồ vật tín vật ngươi nói cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới năm đó ninh ninh tả lót kẹp một cây tầm thường tơ hồng biên lắc tay Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chính là ngại quá đơn sơ, khiến cho Lý Ma ma ném. Bất quá ta đoán Ninh Ninh cha mẹ hẳn là không có khả năng là cái đại phú đại quý người đi, người sinh ra trước nương đều cho ngươi chuẩn bị vàng dòng chế tạo bình an khóa, Ninh Ninh muốn thực sự có cái lợi hại cha mẹ, sao có thể như thế keo kiệt buồn xịn. Khương uyển Dung rất tưởng nói một câu đây là người làm chuyện này. Cuối cùng vẫn là âm thầm nói cho chính mình đây là mẹ ruột, đem đến bên miệng nói lại để ép trở về. kia, Nương! Ngươi còn có thể nhớ tới khắc tin tức sao? Ai nha, nghĩ không ra, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi mau trở về ngủ đi a. Ninh ninh cha mẹ muốn thật như vậy lợi hại, nàng cha mẹ nhiều năm như vậy đã sớm tìm được nàng, sao có thể mười mấy năm một chút động tĩnh đều không có? Rõ ràng, lâm tương âm cũng đủ tâm đại. Một hồi phân tích lúc sau, nàng đã hoàn toàn thuyết phục chính mình, khuê nữ thân sinh cha mẹ không phải cái gì nhà cao cửa rộng. Vậy được rồi, tiên nương ngài sớm chút nghỉ ngơi. Khương Nguyệt Dung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy rằng nàng cũng không đến không, còn được đến chút hữu dụng manh mối, nhưng quan trọng đồ vật bị Tâm Đại lao nương ném, manh mối lại một lần chặt được, này hoặc nhiều hoặc ít đều làm người có chút khi a. Mà Khương hữu Ninh bên này, nàng chậm gì gì phát xong rồi quyển sách, nhất thời có chút kinh ngạc. Này ta Hương xuất hiện lại có chút năm đầu, hơn nữa này không chỉ có xuất hiện ở Vũ Quốc, còn từng ở một cái kêu giả Lam Phiên Quốc xuất hiện quá. Gần nhất tin tức, trừ bỏ lần trước sập Hương duyên nhã viện ngoại đó là năm năm trước, kinh thành một cái đạo quan, kia tòa đạo quan là bị sở văn tông tự mình hạ lệnh niêm phong, bên trong hơn trăm danh đạo sĩ, tất cả đều bị bí mật xử quyết. Quyển sách nhất phía dưới còn có một hàng tiểu chú, hư hư thực thực Trịnh Vạn Bá cùng đạo trưởng Nguyên Hồng có điểm quan hệ, nhưng không có chứng thực. Chưa chứng thực, kia từ này Trịnh Vương bát thủ hạ, có lẽ có thể tra ra điểm đồ vật tới, ngày mai liền đem tin tức này nói cho ta tỉ. Khương Hữu Ninh vừa lòng cười cười, đem quyển sách cấp thu lên. Nay một đêm khương hữu ninh vô tâm không phổi ngủ thoải mái khương Uyển dung lại như thế nào đều lăn qua lộn lại ngủ không được đồng dạng ngủ không được còn có tử ninh cung thái hậu nàng lão nhân ra cũng không biết là vì sao phía trước mỗi lần ra cung đi xem tiểu nộ không thời điểm trở về làm đều là mộng đẹp cố tình hôm nay này nằm mơ nàng muốn ngủ trong mộng liền tất cả đều là kia to gan lớn mật tiểu nha đầu ban ngày cùng nàng đối mắng cũng liền không nói còn không phải là ở trong mộng đoạt nàng sở hữu thức ăn đem nàng cấp chọc khóc sao nàng cư nhiên ở trong ngộng mắng nàng không biết xấu hổ lao yêu tinh còn đem nàng ném trong hổ quả thực là to gan lớn mật chương một trăm năm mươi năm năm trước thanh vân xem thâm cung ú tĩnh ngọn nến đã là trầm tẫn hơn phân nửa nhất thời đột giác có chút đau đầu tâm loạn thái hậu tùy ý dẫm lên giày đi ra đại điện nàng dựa lan can nhìn bầu trời đêm kia chuế viên lại thiếu ánh trăng nhịn không được không tiếng động thở dài không biết qua bao lâu phía sau có nhân vi nàng phủ thêm một kiện xiêm ý ỉa nương nương canh thâm lộ trọng ngài phải bảo trọng phương thể tố tịch ai ra hôm nay gặp được một cái vô lễ tiểu nha đầu thái hậu không có xem nàng mà là ngữ khí từ từ lên tiếng nương nương là lại nghĩ đến đại trưởng công chúa sao tố tịch đánh ra trước mắt phong hoa trừ khử hơn phân nửa lại như cũ sắc bén không giảm năm đó nữ nhân trong mắt mang theo đau lòng nàng là vũ quốc thái hậu võ thanh diên của hồi môn nha hoàn xuân đi thu tới nàng là thái hậu cả đời này người chứng kiến nàng gặp qua thái hậu ngây thơ hồn nhiên bộ dáng Xem qua nàng ở trên chiến trường hiên ngang tư thế oai hùng, cũng thấy nàng tại đây ăn thịt người không nhả xương thâm cung thận trọng từng bước. Nhớ ký địa chỉ fm 42 la. Mà cái này nửa đời, nàng chỉ có thể vô lực nhìn Thái Hậu tại đây thâm cung bên trong, không tiếng động phí thời gian năm tháng. Tố tịch, ai ra hôm nay nhìn thấy kia nha đầu, thật sự cực kỳ giống chiêu hoa, nàng cùng chiêu hoa giống nhau cả gan làm loạn, giống nhau tâm tư tỉ mỉ. Tố tịch không nói gì, nàng biết Thái Hậu nói còn chưa dứt lời. Liền như thường lui tới giống nhau đương một cái an tĩnh nghe khách. Nàng nhìn lên 14 năm tuổi tác, nếu là ai ra du nhi không ném, đại khái cũng là nàng như vậy tuổi tác đi. Người nói, nàng rốt cuộc là bị chiêu hoa mang đi đâu. Vẫn là đã sớm đi phía dưới thấy nàng phụ hoàng đâu. Nương nương, trưởng công chúa điện hạ cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định còn tại đây trên đời hảo hảo tồn tại. Nô tì tin tưởng, chung có một ngày ngươi còn có thể tái kiến nàng. Tố tịch thanh âm nhu hòa lên tiếng. Võ Thanh Diên hồi lâu không có nói nữa. Không bao lâu, một khác đạo thân ảnh xuất hiện ở trong viện. Nương nương. Thanh âm thanh lãnh, đúng là buổi chiều thỉnh Võ Thanh Diên hồi cung vị kia. Hán buồn vô danh, là tiên đế trong tay nhất sắc bén một phen ám kiếm. Trong tình huống bình thường, mỗi nhậm đế vương đều sẽ bồi dưỡng một đám tử sĩ, ấn bình thường tình huống tới giảng, tiên đế ly thế, bọn họ đều là muốn trốn cùng. Chỉ là tiên đế không yên tâm thái hậu, cũng biết vũ quốc muốn gặp phải mưa gió không ít. Ly Thế trước liền đem hắn tính cả kia một đợt tử sĩ đều để lại cho Thái Hậu, Thái Hậu cho hắn lấy cái tên là Lịch Tuyền. Lịch Tuyền, là võ thanh diên đã từng dùng quá một phen trường thương, hiện giờ trôi này trường thương, vẫn luôn đều đặt ở trong thư phòng, giấu đi ngày xưa quan huy. Như thế nào? Võ thanh diên chậm rãi ra tiếng. Lịch Tuyền ngay sau đó đã mở miệng, hồi nương nương, thuộc hạ là tra được một chút đồ vật, nhưng ở kinh thành đã không tin cái gì bí văn. Giảng Lại bộ thượng thư Khương Hoài An chi thê Lâm tương âm, từng cùng 14 năm trước ở linh đàn chùa sắp sinh, năm đó Lâm thị chi nữ bị trốn đuổi, liền có kia Khương Lục. Được biết, kia tử kia Khương năm hồi kinh sau, Khương gia vẫn luôn có đang âm thẩm tra tìm năm đó chấn tướng, nhưng lại hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Càng kỳ quái chính là, lúc trước kia Lâm thị sắp sinh là lúc, cùng nương nương là cùng ngày. Võ Thanh Diên tức khắc một cái thân hình không song. Nàng hốc mắt nhịn không được có chút phiếm hồng, tay hơi hơi có chút run rẩy nàng cánh môi động hảo sau một lúc lâu lăng là chưa nói ra một chữ nương nương nhiều năm như vậy tới trưởng công chúa điện hạ không thiếu dùng cùng loại tình huống tới trêu chọc ngài ngài tố tịch có chút đau lòng đem người đỡ võ thanh diên thân hình run rẩy đã lâu mới đứng vững thân hình chậm rãi lên tiếng đi cha bị trêu chọc quá rất nhiều lần lại như thế nào chỉ cần có một đường khả năng nàng liền quyết định sẽ không từ bỏ hôm sau khương hữu ninh nhớ thương cùng khương Nguyễn dung tâm sự tà hương chuyện này nhưng một giấc ngủ tỉnh người đã đi quán rượu nàng liền cũng đi quán rượu tìm nàng thuận tiện hôm qua cái tưởng từ a thất nơi đó nghe được kinh thành thú sự nàng còn không có nghe đâu đã nhiều ngày quán rượu sinh ý rất không tồi khương hữu ninh đi vào thời điểm căn bản không có người có công phu lý nàng nàng lập tức đi tới điên cuồng gậy bàn tính lý thẩm nhi nơi đó hắc hắc cười đã mở miệng lý thẩm nhi tỉ của ta đâu trường quay tới nha đại trưởng quay ở phòng bếp nghiên cứu tân món ăn đâu ngài trực tiếp qua đi thì tốt rồi Lý Thẩm Nhi cười ngâm ngâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền lập tức lại một lần cúi đầu. Khương Hữu Ninh gật gật đầu. Tỷ tỷ tiểu Bạch thử gần nhất một đoạn thời gian hẳn là ngượng ngùng tới đi. Nàng như thế nào còn đang làm tân đồ ăn. Nàng đi vào sau bếp, đem người cấp kéo đến hậu viện. "Tỷ, đây là ta phải tới Tà Hương quyển sách, ngươi mau nhìn nhìn có hay không cái gì hữu dụng tin tức." Khương Hữu Ninh đem quyển sách phóng tới Khương Nguyện Dung trong tay, trên mặt mang theo ngoan ngoãn tươi cười. "Ngươi đi tra cái này." Không chịu cái gì thương đi. Khương Nguyễn Dung lập tức lôi kéo Khương Hữu Ninh tay mọi nơi đánh giá. Khương Hữu Ninh hắc hắc cười cười, tỉ, yên tâm đi, đây là ta thác một cái bằng hữu cha, an toàn khẩn. Nay vẫn là đến cảm tạ bạn tốt ta, khanh thiên tuyết đưa ta cây châm hảo sử, liền này tin tức đều có thể bạch tì hảo. Về sau tưởng cha cái gì tin tức tìm hắn, muốn nghe cái gì dưa tìm a thất, quả thực không cần quá sảng. Khương Nguyễn Dung yên tâm, túi đầu nhanh chóng mở ra quyển sách khai xem mà đã chuẩn bị tới ngồi canh cơm chưa a thất cũng ở ngay lúc này từ cửa sau đã đi tới nhìn khương hữu ninh hắn lập tức cười chạy tới ngồi xuống sau hắn đệ thấp thanh âm ninh tỉ tỉ ngươi nhưng rốt cuộc tới ta ngày hôm qua nghe được thứ nhất tân tin tức về ngươi làm ta trọng điểm chú ý trịnh đại tướng quân khương hữu ninh tức khắc trước mắt sáng ngời mau giảng ở đông thành bên kia tiểu ăn mày nói ở đại tướng quân hồi kinh trước gặp qua hắn hắn đi phương hướng tựa hồ là thanh vân xem lúc ấy hắn không quá xác định Ta liền cũng không cùng ngươi nhiều lời, này hai ngày ta cố ý đi đông thành bên kia ngồi canh, hôm qua thật đúng là theo ta thấy người. Thật là đại tướng quân, hắn đi Thanh Vân xem. Nói, a thất tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sắc mặt cùng táo bón giường như lập loè không ngừng. Ninh tỉ tỉ không biết nghe không nghe nói qua, này Thanh Vân xem năm năm trước bị bừng, bên trong đạo sĩ toàn đã chết. Nghe nói tự kia về sau kia Thanh Vân xem liền ngáo quỷ, hiện tại ngẫu nhiên nửa đêm đi ngang qua còn có thể nghe thấy nữ tử cùng trẻ con khóc nhỉ non tiếng động nghe nói còn có người ở bên trong thấy quá bạch đi hề nữ quỷ như vậy hung hiểm người ngoài tránh còn không kịp địa phương kia đại tướng quân cư nhiên thượng đội vàng đi ngươi nói có kỳ quái hay không a thất nói xong này đó ánh mắt sáng lấp lánh nhìn khương hữu ninh nếu chán thượng có thể viết chữ nói hắn hiện tại trên đầu tự đại khái chỉ có mau khen ta khương hữu ninh cũng thật là bị nói sửng sốt sửng sốt ta dựa ta dựa năm năm trước bị hoàng đế bưng đạo quan Này chuyện xưa như thế nào như vậy quen thuộc. Giây tiếp theo, Khương Nguyện Dung bắt tay đầu quyển sách phóng tới Khương Hiếu Ninh trước mặt. Ninh Ninh ngươi xem, nơi này cũng là, bởi vì Thanh Vân xem xuất hiện quá tà hương, cho nên bị bưng. Hai chị em lướt nhau, một cái quyết định cơ hồ không hẹn mà cùng liền làm ra tới. Hảo Gia hỏa, nay tà hương xả tới rồi trịnh vương bắt trên người, những năm gần đây vẫn luôn nháo quỷ hắn còn dám đi, nơi này tuyệt đối có quỷ. mươi 152 đêm thăm Thanh Vân xem, Khương Nguyễn Dung rất rõ ràng cái này mội mội tính tình. Nàng nếu là không đề cập tới ra cùng nhau nói, nàng khả năng sẽ chính mình đi. Đơn giản, nàng nhìn A thất ôn nhu mở miệng, A thất, đi tìm Lý Thẩm Nhi lánh hai lượng bạc, hôm nay cái cơm chưa làm trương đầu bếp cho người thêm đuổi gà. Ai? Cảm ơn Dung tỉ tỉ. A thất từ nhỏ lăn lê bỏ lết, tự nhiên là sẽ xem mặt đoán ý. Vị này tỉ tỉ ý tại ngôn ngoại là làm hắn đi, hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này tiếp tục trứng mắt. Bốn bề vắng lặng khương nguyện dung liền lại một lần lên tiếng ninh ninh chúng ta hôm nay đi thăm thăm này thanh vân xem như thế nào ân ta cũng là như vậy tưởng khương hữu ninh thật mạnh gật đầu ai tỷ đem này thủy quay đục hiện tại trả lại cho ta chính mình mang đến một đống phiền toại a này cái gì thanh vân xem không thanh vân xem căn bản liền không ở tỷ nhận chi trong phạm vi a cũng không biết trịnh vương bắt thứ đồ kia ở thanh vân xem làm gì có hải tử tiếng khóc hắn sẽ không cũng ở thanh vân xem làm kia cái gì tà hương đi a a a Hắn cùng sở hạo chạch phía sau kia cho má hầu ra rốt cuộc ai lợi dụng ai, tỉ có chút đau đầu, nên không phải là đầu góc muốn mọc ra tới đi. Khương Nguyễn Dung trầm tư hồi lâu, lại tiếp tục nói. Ninh ninh, ba ngày đi kia Thanh Vân xem quá mức rêu rào, lăng là kia trịnh đại tướng quân thật cẩn thận cũng bị tiểu ăn mày phát hiện manh mối. Cho nên chúng ta tốt nhất đêm phóng, để tránh rút dây động rừng, ngươi. Nháo quỷ nói, ngươi có sợ không? Khương Hiếu ninh tức khắc một cái giật mình, cảm giác sau lưng có chút lạnh, lạnh. Nếu kia Thanh Vân xem thật ở luyện ta hương, phía dưới thi cốt hẳn là cũng không ít đi. Làm sao bây giờ? Đại buổi tối đi nói. Giống như đột nhiên liền không quá muốn đi niết. Chính là, tỷ của ta một cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử, làm nàng một người ngầm hỏi cũng không tốt lắm đâu. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn chặt răng, tỷ, không quan hệ, ta bồi ngươi cùng đi. Khương Nguyện Dung đáy lòng có chút cảm động, hảo, vừa lúc bây giờ còn có chút thời gian, tỷ tỷ đi xứng điểm độc dược tới cấp ngươi mang theo. Đến lúc đó phát hiện có cái gì không đúng, ngươi liền điên cùng giải dược. Ân, Cảm ơn ngũ tỷ. Khương hữu ninh gật gật đầu. Cái gì độc dược không độc dược, độc dược giải không được đấy lòng ta sợ hãi, vẫn là chờ lát nữa lại làm điểm lá bùa bên người thượng nhất đáng tin cậy. Buổi chiều về nhà tìm tiểu nộ không giáo tỉ một đoạn siêu độ kinh, như vậy có lẽ sẽ càng đáng tin cậy chút. Dùng quá ngọ thiện sau. Khương hữu ninh liền trở về nhà. Mà hai chị em hưu đồ bí mật, cũng thành công vào tới ăn cơm Triệu dịch cùng tạ từ hiến lỗ thai Vì thế Này tin tức một đường xuyến tới xuyến đi Khanh thiên tuyết đã biết hai chị em lưu đồ bí mật Khương Lê đã biết thanh vân xem có gì Bóng đêm dần dần dài Thẳng đến giờ tí 24.00 Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyện Dung ăn mặc y di phục dạ hành Thật cẩn thận rời đi Khương Phủ Cũng là ở thời điểm này Khương Hữu Ninh mới phát hiện này bắt lấy chính mình nhảy thượng tường Lại lục soát liền nhảy xuống đi Hảo tỉ tỉ Thân hình có như vậy một tí xíu quen thuộc. Thật là kỳ quái, như thế nào tổng cảm giác tỷ của ta này bóng dáng nhìn có chút quen mắt. Nàng ở trước mặt ta xuyên qua y thì phục dạ hành sao? Khương Nguyễn Dung bước chân một đốn, theo sau không chút hoang mang nhìn nàng, "Linh Ninh, kế tiếp tỷ tỷ muốn mang theo ngươi vượt nóc băng tường, có sợ không?" "Không sợ a." Khương Hiếu Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo nháy mắt, nàng eo bị ôm, Khương Nguyễn Dung mang theo nàng mọi nơi nhảy nhót nhảy tới nhảy lui, nhảy còn rất vững vàng. Khương Hiếu Ninh đánh giá bốn phía, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Mụ mụ ra, cảm giác nhảy cực cũng chưa cái này kích thích, tuy rằng sớm biết rằng tỷ của ta khinh công không tồi còn sẽ điểm võ, nhưng thật thấy cũng quá làm người mê mụ đi. Tỷ hiện tại 14 tuổi, học cái khinh công còn kịp sao? Khương Nguyễn Dung nhìn thoáng qua trong lòng ngược mụ mụ, thấy nàng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn bộ dáng, vừa mới chuẩn bị hỏi một chút nàng có nghĩ học, muốn học nói nàng giáo nàng, liền nghe nàng này tiếng lòng lại bá bá ra tới. Nhưng học khinh công hẳn là cũng không dễ dàng đi. Tỷ xương cốt hẳn là đều định hình một nửa, vẫn là có sẵn càng đáng tin cậy ai. Đối nga, có sẵn. Tìm cái xui xẻo quỷ băng óc không thể so chính mình học đáng tin cậy. Mẹ nó, đáng tiếc tỷ là cái phi tù, chỉ có làm phi cơ mệnh, không có lái phi cơ dẫn người mệnh a. Muội muội lời này nàng lại nghe không hiểu lắm, nhưng Khương Uyển dung xác định một chút, đó chính là muội muội sợ chịu khổ, này khinh công sợ là học không được một chút. Hai người thực lực hữu hạ, chút nào không phát hiện phía sau đi theo tam sóng ám vệ. Tam sóng ám vệ thiếu chút nữa đánh lên tới, còn hảo cuối cùng phát hiện là quân đội bạn, liền đều cùng phía trước hai người treo một chút khoảng cách đi theo. Chờ tỉ mội hai người đi vào thanh vân xem ngoại khi, Khương hữu Ninh nghe vè mình đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, phản ứng đầu tiên chính là sờ sờ rán ở áo trong một đống trừ tà phủ. Lúc sau, nàng lấy ra chính mình tiểu mõ, sợ phát ra âm thanh bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ. Phật tổ phu hộ, ta là đảm đương người tốt phá án, nhưng ngàn vạn đừng cho ta bị cái gì yêu ma quỷ quái mạo phạm A đúng rồi tiểu ngộ không dạy ta siêu độ kinh như thế nào niệm tới là chư thân thuộc đương đương cần thiết đại cùng cung cung phụng phi phi phi cung cấp nuôi dưỡng truyền đọc cái gì kinh niệm phật danh hảo như như thế cái gì tới xong rồi tiếp theo câu đã quên chương một trăm năm mươi ba người theo dõi chúng ta một bên khương uyển dung nhịn không được chịu chịu khoe miệng nàng tuy rằng không biết tiểu ngộ không giáo mội mội cái gì kinh văn nhưng nàng nghe liền không quá thích hợp Ninh Ninh, chuẩn bị tốt đi vào sao? Ân, chúng ta đi thôi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Khương Hữu Ninh vô ý thức đến gần rồi Khương Uyển Dung chút, cả người giống cái vật trang sức giống nhau treo ở trên người nàng. Khương Uyển Dung nhất thời có chút dở khóc dở cười, muội muội bộ dáng này, nàng thật đúng là không thấy ra tới có thể như thế nào bảo hộ nàng. Chào Hảo, chúng ta phiên đi vào. Ân Ân Ân. Khương Hữu Ninh một bên điên cuồng gật đầu, một bên lại đem Khương Uyển Dung ôm chặt chút. Bất quá hai tức công phu, hai người cơ hồ là vèo một chút, liền tới tới rồi đạo quan bên trong. Phanh. Tựa hồ có thứ gì ngã xuống đi. Khương hữu Ninh bản năng run run thân mình. Khương Nguyễn rung theo sâu kín ánh trăng xem qua đi, nhìn là cá nhân. Ninh Ninh đừng sợ, hình như là cá nhân ngã xuống đi, chúng ta qua đi nhìn một cái. Nam. Ngũ tỷ ta có chút sợ, ngươi qua đi nhìn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Khương hữu Ninh hướng bên kia nhìn thoáng qua cuối cùng không chút do dự nhắm hai mắt lại chính là nói tỷ ban đêm tham đạo quan thật sự phi tới không thể sao nơi này có thể nghe được nữ nhân cùng trẻ con khóc nỉ non thanh lại còn có nháo quỷ liền nơi này phong tựa hồ đều so trên đường phố phong muốn âm trầm chút hảo ngươi bên cạnh chính là tường ngươi tiểu tâm ở nơi đó dựa vào sẽ không có việc gì khương uyển dung nhẹ nhàng sờ sờ khương hữu ninh đầu lúc này mới quay đầu hướng người nọ đi qua đi bất qua nói trở về Nơi này giống như cũng không có gì thanh ấm A. Nên không phải là A thất kia tiểu tử nói dối quân tình đi. Khương hữu ninh thử tính mở mắt. Mọi nơi cỏ hoang lan tràn, rất nhiều đồ vật ai ngã xuống đất, nhìn cùng trước hai ngày gặp qua miếu thành hoàng kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Nàng bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ai, sớm biết rằng hôm nay tới phía trước liền ăn mấy viên gan bổ bổ, cũng không đến mức hiện tại bị dọa đến, ta ở ngũ tỉ đáy lòng hình tượng hiện tại hẳn là biến thành người nhát gan đi. Đúng lúc này. Khương Hữu Ninh nghe được có thứ gì từ đỉnh đầu rơi xuống, nàng run rẩy quay đầu, đối tượng một chương gần trong gang tấc mặt. A a a, bản năng phản ứng, nàng một quyền đánh đi ra ngoài. A, bị đánh người lập tức bưng kín đôi mắt. Khương Nguyễn Dung nghe được động tĩnh lập tức từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm lại đây, Ninh Ninh lùi ra phía sau, nhuyễn kiếm nhanh chóng hướng người nọ công tới, người nọ nhanh chóng về phía sau chạy trốn vài bước né tránh, lúc này mới tiếp tục che lại đôi mắt ngao ngao kia. Hai vị tổ tông, ta. Ta nha, tạ tử yến Tạ tử yến che lại đôi mắt ngao ngao kêu mở miệng Hai cái nữ hải tử đêm thăm đạo quan hắn không yên tâm Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tự mình đi theo Hắn cố ý nghe Khương Hữu Ninh tiếng lòng phương hướng trèo tường lại đây Ai biết này vừa rơi xuống đất còn không có đứng vững đã bị ăn một chụ y Tiểu tiên nữ còn quay đầu liền lấy kiếm đâm hắn Tạ tử yến Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyện Dung lướt nhau Theo sau ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn Ngươi theo dõi chúng ta không phải a? Ta chính là đại buổi tối ngủ không yên mọi nơi đi dạo, nhìn hai ngươi thân hình có điểm quen thuộc, liền tưởng cùng lại đây nhìn một cái, hai ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được tới nơi này làm gì. Không biết này đạo xem nháo quỷ sao. Tạ từ yến trong thanh âm mang theo ủy khuất. Ở cung yến thượng ném người, hắn vốn dĩ đều sống không còn gì luyên tiếp. Tổ phụ biết được hắn hành động sau không chút do dự gõ hắn một đốn, lại hảo hảo giáo dục hắn một phen. Hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận hôm nay lại vừa lúc biết được tiểu tiên nữ muốn cùng nguy ngập nguy cơ cô em vợ muốn tới thăm này đạo xem liền không chút do dự nghĩ bù một chút vậy được rồi vừa mới nơi đó ngã xuống một người quần áo thoạt nhìn như là tử sĩ ta qua đi nhìn thoáng qua vừa mới chết không lâu ta đánh giá nơi này có lẽ còn có khác thế lực mọi người đều tiểu tâm chút tạ từ yến võ công không tồi dưới tình huống như vậy thêm một cái đồng bạn khương nguyện dung một chút cũng không ngại khương Hiếu ninh lại cách hắn lại xa chút trước hai ngày giả quỷ doạ tỷ Hôm nay lại làm ta sợ một lần, tiểu tử, chúng ta này trướng tính không rõ ngao. Tường đổi tỷ phu tâm tình đạt tới tối cao phong, trở về liền hỏi một chút tỷ của ta thích cái dạng gì. Ân, Tạ tư hiến gật gật đầu, nghe Khương Hữu Ninh nói cảm giác đôi mắt kia một quyền càng đau. Tối nay trở về, nhìn dáng vẻ đến hảo hảo đem trong nhà vàng bạc tài bảo phiên một phen, cũng không biết bồi nhiều ít, cô em vợ mới có thể tiếp tục duy trì hắn. Cuối cùng, Khương Hữu Ninh kẹp ở hai người trung gian. Ba người đi bước một hướng đi đến, xuyên qua đệ nhất đạo môn, đi vào một mảnh lung tung rối loạn đất. Trong khi Tạ Tư Hiến người người không trung khí vị chậm rãi ra tiếng. Nơi này mùi máu tươi giống như có chút nùng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là này đạo xem thủ người đều bị giết. Chính là không biết kia trước tiên một bước tới người là địch là bạn. Chúng ta đến nhanh hơn điểm tốc độ. Khương Nguyệt Dung gật gật đầu, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Tối nay tới thăm này Thanh Vân xem người, có phải hay không có chút nhiều? Lại xuyên qua một cánh cửa khi mọi nơi thoạt nhìn liền bình thường nhiều trong viện thạch đèn lồng đều bị bật lửa thoạt nhìn thực sạch sẽ nhìn dáng vẻ ngày thường là có người ở chỗ này sinh hoạt tầm nhìn rõ ràng không ít khương hữu ninh cũng thả lỏng xuống dưới lại là một sởi âm phong thổi qua một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng ca đột nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên sâu kín trường đêm trăng cùng quân trường ủng miên áo cưới hồng như máu lệ tích ngừng tụ thành xương ô ô ô lang quân ngươi lửa ta hảo thảm lột này ngầm quá lạnh ngươi khi nào tới bồi ta Cơ hồ là trước tiên, ở đây ba người đồng thời lông tơ chót vót. Tỷ, giống như thật sự có. Có quỷ. Khương Hữu Ninh cảm giác hàm răng bắt đầu điên cuồng run lên. mươi 154 cấp thống tử thêm đùi gà. Khương Hữu Ninh, ngươi. Ngươi có thể hay không không nói lời nào. Tạ từ yến bắp chân cũng nhịn không được bắt đầu run lên. Trời đất bao la, hắn người này cái gì đều không sợ, duy độc sợ những cái đó hư vô mở mịt đồ vật. Khương Nguyễn Dung nhìn nguyên bản Nhị Bảo một trận Dung giờ phút này biến thành chính mình đứng ở trung ương nhất sung Phong một Bảo Nhị, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Chính là nói, sớm biết như thế, nàng muốn này Tạ từ Hiến có tác dụng gì? Đều tiểu tâm chút, Ninh Ninh đừng sợ, đánh ra chính là có người cố lộng Huyền hư mà thôi. Ngươi đi theo tỷ tỷ phía sau, chúng ta đi phía trước qua đi nhìn một cái. Nói, Khương Nguyễn Dung liền tiếp tục đi bước một đi phía trước đi. Ân, Khương Hưu Ninh đỉnh đầu tiểu mõ cũng tại đây một khắc điên cuồng khai gõ a a a hào muốn ơ, này không khí cũng quá tiếp địa phủ đi ô ô ô phương tây phật tổ ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương tề thiên đại thánh diêm vương gia gia ủn chạm Mạn. các lộ đại lao nhớ rõ đều tới bảo vệ ta ai nhớ kỹ địa chỉ fm 42 m bốn mươi hai nghe hiểu một nửa khương nguyện dung nhịn không được bất đắc dĩ cười cười nếu không phải thời cơ không thích hợp nàng rất tưởng nhắc nhở muội muội này diêm vương gia khả năng không thái bảo hộ người hắn không phai âm sai đem người bắt đi đều đã không tồi thịch thịch thịch thịch thanh âm tại đây trợt xa trợt gần tiếng khóc trung tuy rằng là làm khương hữu ninh một lòng an không ít nhưng phối hợp nàng nội tâm thét trói thai tạ từ yến đáy lòng lại càng thêm phát mao hắn muốn cho khương hữu ninh đừng gõ cũng tưởng cầu nàng đừng nói nữa nhưng nhìn ra tiểu tiên nữ đều ghét bỏ chính mình lời này đến bên miệng hắn cũng không dám nói ra không biết khi nào ba người tiến vào đình viện là lúc bốn phía đột nhiên bốn phương tám hướng vọt tới một trận xương trắng mà kia nữ quỷ tiếng khóc cũng càng thêm rõ ràng lan quân ngươi như thế nào còn chưa tới a lan quân ngươi nếu lại không tới bồi ta ta cần phải tự mình đi tìm ngươi nga khương nguyện dung mày ninh càng ngày càng thâm lần đầu tiên đem cảnh giác tâm hoàn toàn kéo mãn một bên tạ tử hiến tuy rằng trong lòng có chút phát mau, kiếm lại nắm càng ngày càng ổn lại đi rồi vài phút tạ tử hiến không chút do dự mượn lực hướng lên trên một nhảy muốn nhìn một chút tình huống ấn ngày thường hắn khinh công một nhảy ba mét cao là không thành vấn đề nhưng nhảy đi lên lúc sau, đồng dạng cũng là tráng xóa một mảnh. nhưng hắn cũng rốt cuộc nhìn ra hai phân manh mối. nơi này giống như thiết trận, đại gia tiểu tâm chút. tạ từ yến mới vừa ý thức được cái này nói ra thanh, lại quay đầu, khương uyển dung cùng khương hữu ninh thân ảnh liền hoàn toàn không thấy. tiểu tiên nữ, khương hữu ninh, tạ từ yến càng thêm hấp tấp, phương nào bọn chuột nhắt dám cố lộng huyền hư. hôm nay tiểu gia muốn tóm được ngươi, phi cho ngươi lộng chết. hắn bắt đầu thật cẩn thận mọi nơi tìm kiếm. Khương Uyển Dung cùng Khương Hữu Ninh đồng dạng cũng mạc danh tìm không thấy đối phương. Khương Uyển Dung trong lòng bắt đầu hơi hơi có chút sốt ruột. Khương Hữu Ninh giờ phút này khẩn trương tâm lý đã đạt tới đỉnh núi. "Tỷ, ta tự yến." Không người trả lời. Nàng dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. "Ô ô ô. Tỷ trái tim muốn còn như vậy điên cuồng nhảy xuống đi, sợ là lập tức muốn bãi công thấy không mặt trời của ngày mai. Ta tích cái thân tỷ a, ta thân tỷ phu a, hai ngươi vừa mới không còn ở ta bên người sao?" Không nghĩ tới nghe không được lẫn nhau thanh âm, lại có thể nghe được Khương Hữu Ninh tiếng lòng. tạ tư Yến cùng Khương Nguyễn Dung bản năng đáy lòng vui vẻ. Ở tim không thấy đối phương dưới tình huống, nàng tiếng lòng càng dễ dàng như là chấn định tề. Hai người đều bắt đầu giống chỉ Khương Hữu Ninh tiếng lòng nơi phương hướng sơ soạng. Mỗi một khắc, có màu đỏ bóng dáng ở xương trắng chung một phiêu mà qua. Tiếng khóc lại biến thành tiếng cười. Ha ha ha lang quân, ngươi rốt cuộc tới tìm ta sao? Khương Nguyện Dung cùng tạ Từ yến ở nhìn đến hồng ảnh thời điểm đều vọt qua đi. Mà Khương Hữu Ninh, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, căn bản liền không ngừng đầu. Thống, thống tử, ngươi, ngươi mau ra đây giúp giúp ta, bằng không ngươi ký chủ liền phải công đạo ở chỗ này. Lần đầu tiên nghe được nhà mình ký chủ như vậy run bần bật thanh âm, mộ thống tử cảm giác có chút mới lạ, tiểu điện ảnh cũng chưa quan liền ma lưu chạy ra tới. Thịch thịch thịch, ký chủ, ta tới. Ngươi đây là, có tình huống như thế nào? Hoa thống ta yêu nhất thống ta tìm không thấy tỷ của ta cùng tạ tự hiến ngươi mau mang ta rời đi cái này địa phương quỷ quái khương hữu ninh hoa hoa kêu thảm thiết một tiếng nước mắt đương trường liền kích động rất xuống dưới hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường nổi lên bốn phía mấy tức công phu nó liền lại một lần lên tiếng ký chủ không có quan hệ này chỉ là một cái giản dị bắt quái trận mà thôi xương trắng bao phủ chính là cố lộng huyền hư dọa người mà thôi đi ra ngoài liền an toàn bên người có thống nói chuyện Khương Hữu Ninh cảm xúc nháy mắt bình tĩnh trở lại không ít. Kia, Ngươi có thể dẫn ta đi đi ra ngoài sao? Có thể, ký chủ đừng sợ, ngươi chưa hướng tây đi 5 bước. Chính mình một ngày kia cư nhiên bị này có chút làm giận ký chủ yêu cầu, hệ thống tâm tình không tồi, thanh âm cũng nhu hòa không ít. Nhưng mà, lại thấy Khương Hữu Ninh không có động. Chính là, ta chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Đại ý, hướng quẹo trái, sau đó thẳng hành 5 bước. Nga! Khương Hữu Ninh ngoan ngoãn đến bước số mở miệng, trong miệng còn nhỏ thanh tê, 1, 2, 3. Sau đó đâu? Hướng quẹo phải, đi trước 8 bước. Hảo! Không biết qua bao lâu, hơn nửa ngày nghe không được Khương Hữu Ninh tiếng lòng Khương Nguyễn Dung cùng tạ tự hiến đuổi theo hồng ảnh chạy nửa ngày. Mỗi một khắc, hai người đưa lưng về phía bối đánh vào cùng nhau, theo sau kiếm phong tương chỉ không chút do dự đấu võ. Phương nào con kiến, hôm nay ta một hai phải ngươi mệnh. Khương Nguyễn Dung tại hạ một lần hai người giao thủ khi đỉnh đầu đột nhiên giải đi ra ngoài một phen thuốc bột. Tạ Từ Hiến mới vừa phản ứng lại đây trước mắt người là ai, hô một câu tiểu tiên nữ, liền ma lưu ngã xuống trên mặt đất. Tạ Từ Hiến, Khương Nguyên dung đại hỉ, chạy nhanh chạy tới cấp Tạ Từ Hiến dùng giải dược. Ký chủ, ngẩng đầu tuấn ngực lập tức đi phía trước đi, phía trước đó là sinh môn, đi ra ngoài mọi nơi xương trắng liền tan. Nga, tốt, ta thân ái thống ngươi cũng quá lợi hại, hôm nào cho ngươi thêm đùi gà, có hệ thống nơi tay xác định nơi này căn bản liền không quỷ hậu khương hữu ninh cảm xúc hiện tại hoàn toàn hòa hoan xuống dưới ngài thiếu uy hiếp điểm ta thì tốt rồi khương hữu ninh không nói cái gì nữa đi nhanh đi phía trước đi đến đi rồi đại khái vài chục bước trước mắt tầm nhìn nháy mắt trống trải nàng đi tới đạo quan cửa đại điện trong đại điện bộ ánh đến trong sáng thấy rõ bốn phía nàng hoàn toàn thả lỏng lại nàng bắt đầu lại lần nữa mở miệng xác nhận hết thẻ a tỷ của ta cùng tạ từ hiến sẽ không có việc gì đi yên tâm đi ký chủ tia trận pháp không có chết môn từ nơi nào đều có thể đi ra ngoài chính là đi ra địa phương bất đồng gặp được sự vật cũng liền bất đồng thôi lấy bọn họ hai người thực lực cùng trên người quan hoàn vận khí sẽ không kém vậy là tốt rồi nơi này có hay không cái gì không sạch sẽ đồ vật ta đi vào khương hữu ninh đi nhanh dảo bước tiến lên hai bước lời nói còn chưa nói xong dây tiếp theo dưới chân không trọng nàng bắt đầu nhanh chóng đi xuống rơi xuống a a a thông tử ngươi không phải nói tỉ an toàn sao mươi 155 đâm đại vận. Ký chủ, ngươi chỉ làm ta trợ ngươi đi ra trận pháp, nhưng chưa kịp làm ta trà xét bốn phía. Hệ thống bất đắc dĩ thở dài. Bất quá ta mang ngươi đi ra chính là cảnh môn, cảnh môn mãi đại các, ngươi sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, hệ thống vẫn là nhắc nhở một chút. Bất quá, kiến nghị ngươi mua cái nệm bơm hơi, quăng ngã một chút liền tính không ngừng cánh tay chết chân, phỏng chừng cũng có thể cho ngươi mông quăng ngã tạm cánh. Khương Hiếu Ninh lập tức điên cuồng gật đầu, ngặt nhưng ta không chê không được gửi mấy ngươi hẳn là có thể giúp ta mua đi ngươi mau giúp ta mua ta đáp ứng trong khoảng thời gian này đều không khi dễ ngươi thành giao. thực mau khương hữu ninh cả người đánh vào một mảnh mềm mại nệm bơm hơi chung cả người đều hãm đi vào nàng từ bên trong bỏ ra tới đánh giá đường đi ánh mắt ngắm hướng bốn phía dùng để chiếu sáng dạ minh châu nhìn chúng nó trong bóng đêm tản ra sâu kín quang huy nàng đôi mắt nháy mắt liền sáng hết thảy ngươi nói cảnh môn đại cát Nơi này sẽ không có tài bảo đi Ký chủ, có hay không chính ngươi dùng kỹ năng không phải càng phương tiện sao Đối Nga Khương Hữu Ninh đỉnh đầu nháy mắt nhiều một khối kim nguyên bảo Nàng dùng mũi cho kỹ năng ngửi ngửi Theo sau nhắm mắt cảm thụ bốn phía Không hai giây, nàng trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên Hết thảy Ta ngửi được thật nhiều vàng hơi thở, tỉ muốn đã phát A a a, Ngươi thật đúng là ta tiểu may mắn tinh Ta muốn yêu ngươi muốn chết Đem nệm bơm hơi thu đi Khương Hiễu Ninh hưng phấn căn cứ mui cho người được khí vị phương hướng đi. Thế vậy, hệ thống chậm rãi lên tiếng, ký chủ, ngươi hiện tại còn sợ sao? Không sợ không sợ, nào có người lấy tiền còn sợ a? Khương Hiễu Ninh tâm tình không tồi hắc hắc cười đi phía trước đi. Giờ khắc này, bắp chân không run lên, trái tim nhỏ cũng từ sợ hãi điên cuồng nhảy biến thành kích động điên cuồng nhảy. Kia, ta có thể đi rồi sao? Có thể a, bất quá ta một người đi quái nhàng chán, ngươi có thể cho ta phóng đầu vận may tới sao? Có thể. Vì thế, Khương Hữu Ninh dọc theo đường đi, trong đầu bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin vận may tới chúc ngươi vận may tới. Nàng bản nhân cũng nhịn không được hừ lên. Điệp cái ngàn hạc giấy á lại mấy cái hồng giải lụa xinh đẹp nhất ninh ninh, mỗi ngày vận may tới. Đi ngang qua một cái phân nhánh nói thời điểm, một lòng chỉ cầu Kim Nguyên bảo Khương Hữu Ninh chút nào không chú ý tới bên tay trái một cái đường đi tựa hồ có điểm tiểu động tĩnh. Cũng không chú ý tới bên tay phải đường đi cơ quan tựa hồ đã bị hủy đi. Nàng ngửi hơi thở. Đi rồi hơn mười phút thời gian, thông suốt đi tới một chỗ nhắm chặt cửa đá cửa. Nhìn cửa đá bên cạnh kia hám đi xuống khe lõm, nàng hào phóng từ thương thành hoa năm nghìn tích phân mua một phen vĩnh cửu khoản vạn năng chìa khóa. Chìa khóa giống một khối mềm mục thạch trái cây. Nàng đem chìa khóa nhét vào khe lõm, chìa khóa liền như là thể lưu giống nhau nhanh chóng căn cứ bốn phía khe lõm điều chỉnh hình dạng. Ngay sau đó liền nhanh chóng liền lạnh. Khương hữu Ninh rỗi tay ấn xuống đi. Cửa đá liền nháy mắt ầm ầm ầm động tĩnh bị mở ra. Đem chìa khóa thu đi, nàng nên ngang đi vào đi, theo sau nhìn bốn phía chất đầy cái dương, nhịn không được đôi mắt chừng đến lao đại. Ta cái ông trời A, tỷ hôm nay ra cửa là đâm cái gì đại vận. Nàng hưng phấn đi qua đi, căn cứ mùi cho chỉ thị liền cái dương đều lười đến khai, trực tiếp đem phía đông bảy biển mấy trăm hảo cái dương tất cả đều thu. Vàng hơi thở tại đây một khắc biến mất, nàng nhìn mặt khác mấy trăm cái dương nhịn không được nhíu mày. Này đó lại là thứ gì? Thời gian còn sớm, bốn phía cũng không có gì động tĩnh. Nàng mở ra phía bắc trong đó một cái dương nhìn liếc mắt một cái. Nga, châu báo tranh chữ. Có người khỏe miệng liệt tới rồi nhĩ sau căn. Thu thu thu. Phía tây phong chính là bạc, khương hữu ninh chính là nâng cái nhìn thấy một chút ánh sáng, liền cũng không nói hai lời trực tiếp tất cả đều thu đi rồi. Theo mấy thứ này biến mất, nàng cũng nghe tới rồi cửa thanh âm. Chủ tử, mấy cái đường đi đều bị chúng ta kiểm tra qua, liền thừa nơi này. Kỳ quái, kia đạo cửa đá thế nhưng là mở ra. Thế nhưng có người trước chúng ta một bước tới. Gì, thanh âm này như thế nào nghe như là không cao hứng. Không được không được, tỉ đến chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Nghĩ như vậy, Khương Hữu Ninh nhanh chóng chạy đến cách đó không xa một tôn tượng đá mặt sau núp vào. Lúc sau, ẩn hình áo choàng cũng thuận thế đâu ở trên người. Vừa đến cửa liền nghe thấy thanh âm này khanh thiên tuyết bước chân một đốn. Hắn làm thiên miểu tự mình lánh hai người đi theo Khương Hữu Ninh chính mình còn lại là mang theo một nhóm người dẫn đầu lại đây hỗ trợ dọn sạch chướng ngại cha tìm manh mối đảo chưa từng tưởng nay tiểu nha đầu thế nhưng có thể đột phá kia bắt quái trận còn thành công tìm được cảnh môn chạy tới nơi này tốc độ thật đúng là không phải giống nhau mau đi vào mật thất khanh thiên tuyết bắt đầu mọi nơi quan vọng nhìn không thấy người sợ là lại dùng kia cái gì ẩn hình áo choàng núp vào lúc này thiên diễm cũng thân hình nhanh chóng qua đi xem xét còn dư lại cuối cùng một loạt cái dương chủ tử nơi này có tinh thiết binh khí giáp trụ tài chất đều là nhất lưu thiên diễm mở ra mấy cái cái dương nhìn liếc mắt một cái liền chậm rãi ra tiếng hội báo tinh thiết binh khí hảo ra hỏa nguyên lai trịnh vương bắt chuẩn bị tạo phản đồ vật đều giấu ở chỗ này a may mắn tỷ không dọn mấy thứ này đến ta trong tay vô dụng vẫn là thu vào quốc khố làm sở văn tông phân phối cấp thú biên tướng sĩ hảo một chút đại ca bên kia có lẽ cũng có thể nhiều thu một phần bảo mệnh vũ khí chương một trăm năm mươi sáu tể tụ một đường À, tưởng tượng đến thượng một quyển sách trịnh vương Bát bị chết điên phê làm đã chết, này đó tiểu tài bảo tất cả đều mai một tại đây ngầm, tỉ liền có chút đau lòng a. Bất quá con hảo, hiện tại ta tới, chúng nó đều là của ta. Khanh thiên tuyết cảm giác đại não hôn mê một chút, còn không có làm ra phản ứng, liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Bên cạnh, một bọn thị vệ nhóm cũng cầm lấy đao kiếm. Sau đó, không hai giây đại gia lại cùng nhau thu. Gặp qua quốc sư đại nhân tiến vào tam sóng người đang xem thanh khanh thiên tuyết sau đầu tiên là sửng sốt theo sau liền cùng nhau ô quyền ân khanh thiên tuyết chậm rãi gật đầu liễm đi trong mắt đề phòng ta dựa ta dựa vì cái gì nhị ca tam ca sẽ đến nơi này triệu dịch như thế nào cũng tới này khoa học sao nay không phải ta cùng nhị tỷ mưu đồ bí mật sao một đám đều thượng vội vàng ăn tịch sao tới như vậy đầy đủ hết khương hạc cùng triệu dịch đồng thời mày nhảy dự triệu dịch mọi nơi đánh giá một phen nhịn không được không tiếng động thở dài. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân, đây là lần thứ mấy. Cô nãi nãi rốt cuộc là người hay quỷ, hắn hiện tại đã hoàn toàn phân không rõ. Khương Hạ Câm thầm đánh giá nổi lên bốn phía, nhịn không được nhăn lại mi. Ngũ ngồi đâu? Hắn an bài bảo hộ người đâu? Hơn nữa hắn đều xuất hiện, nay tiểu nha đầu vì sao không xuất hiện? Các ngươi tới vừa lúc, những cái đó trong dương phóng không ít tinh binh giáp trụ, còn có không ít còn không có tới kịp sử dụng tinh thiết, qua đi kiểm tra thực hư một phen. An bài người mang về cho bệ hạ nhìn một cái đi. Khanh thiên tuyết lại lười đến tưởng nhiều như vậy. Đại lý tự có người tới, nay liền quả thực không cần quá phương tiện, cũng liền không cần hắn lại lưu chút manh mối làm cho bọn họ lại đây tìm. Cái gì? Triệu dịch cùng Khương Lê sắc mặt biến đổi. Hai người nhanh chóng qua đi xem xét một phen, một khuôn mặt thượng giờ phút này chỉ còn lại có ngưng trọng. Tư tàng tinh thiết, tư đúc binh khí giáp trụ, đại tướng quân đây là... Đương nhiên là tưởng như phản lạc hiện tại sở hạo trạch kia cầu đồ vật khởi không tới hắn phịch không được chính vương bắt liền không ai thiết cục lộng chết kia hắn không tạo phản ai tạo phản bất quá hiện tại hắn mấy thứ này đều bại lộ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không hảo phản đi nhưng kia lão tiểu tử nếu là biết chính mình tiểu tư khố đều bị dọn đi rồi có thể hay không trực tiếp chó cùng dứt dậu bức vua thoái vị a nghe được lời này khanh thiên tuyết nhưng thật ra bình tĩnh triệu dịch cùng khương hạc trên mặt lại là một bạch mấy thứ này đều bị dọn ra đi lúc sau Chính đại tướng quân đích sát chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trang cái gì cũng không biết, hoặc là liền chó cùng dứt dẫu. Nhiều như vậy tinh binh giáp trụ, sợ là muốn tích cóc không ít niên đại đi. Như thế nào cảm giác, khó thở công tâm chó cùng dứt dẫu khả năng sẽ lớn hơn nữa một ít. Người tới, đem mấy thứ này tất cả đều dọn ra đi, suốt đêm tất cả đều đưa đến trước mặt bệ hạ. Giờ phút này gì cũng không biết, tinh thần trọng nghĩa bạo lều khương lê âm trầm một khuôn mặt chậm rãi lên tiếng. Các ngươi cũng đi hỗ trợ Khanh thiên tuyết chậm rãi ra tiếng. Mấy sóng nhân mã bắt đầu điên cuồng dọn nổi lên cái dương. Nơi này rất đại, chúng ta mấy cái lại khắp nơi nhìn một cái. Xem tiểu nha đầu trốn tránh không có muốn ra tới ý tứ. Khương Hạc nghĩ hiện tại bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Liền chậm rãi ra tiếng đề nghị. Cũng hảo, chúng ta mọi nơi nhìn xem. Khương Lê cùng triệu dịch gật đầu. Người nhiều như vậy, có người bài trừ nơi này cơ quan chứng ngại. Khanh thiên tuyết cũng liền không có gì tiếp tục ý tưởng hắn tùy ý tìm cái địa phương dựa vào cột đá đứng xuống dưới Mùi chó mất đi hiệu lực khương hữu ninh cũng không biết mặt khác đi thông bên ngoài lộ thực tự giác trực tiếp đầu đi xuống co rụt lại áo choàng hoàn toàn giống miếng vải giống nhau hoàn toàn đem nàng cháo đi vào nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia móc di động ra chơi nổi lên trò chơi nhỏ không bao lâu khương hạc bên kia ôm lại đây một cái dương sắc mặt có chút cổ quái nay trịnh đại tướng quân sợ không phải có cái gì đặc thù đam mê đi ta cư nhiên ở chỗ này tìm được rồi một cái dương yếm, đồng dạng ôm lại đây mấy cái dương nhỏ triệu dịch cùng khương lê tức khắc sắc mặt cổ quái nhìn qua đi. khương hữu ninh thủ hạ cũng là một đốn. yếm, Hào gia hỏa, chính vương bắt cư nhiên đem kia chỉ điều trộm yếm giấu ở chỗ này. sáu. bất quá nói trở về, nơi này ngày thường đích sắc không quá khả năng có người tới. thái hậu yếm sợ không phải cũng ở chỗ này. triệu dịch nháy mắt ánh mắt sáng ngời. thủ hạ dương nhỏ tùy ý trồng chất đến trên mặt đất. Hắn vội vã đi qua. "Khương huynh, có không để ý lại hạ nhìn một cái?" Chậc chậc chậc, "Ta nói Triệu Dịch à, ngươi cư nhiên cũng có loại này đặc thù đam mê, ngươi về sau ly ta cùng nhà ta tiểu Lê Tử xa một chút, không thể đem hắn dạy hư." Khương Hạc có chút ghét bỏ ly Triệu Dịch xa chút. Triệu Dịch bất đắc dĩ mở miệng giải thích, "Khương huynh khả năng không biết, ngươi ly kinh khi còn phát sinh quá một kiện đặc thù án tử, kinh thành không ít khuê các nữ nhi ra ngoạn ý nhi này bị trộm." Ta cùng Khương Tam phí không nhỏ sức lực bắt được kia chỉ tiểu tặc, nhưng tiểu tặc kia trong miệng ô lời nói hết bài này đến bài khác, chúng ta vẫn luôn cha không đến hung phạm, cái này án tử liền vẫn luôn gác lại đến nay. Các ngươi này hiệu suất không được a một con anh Vũ không nên thực hảo hông sao. Cư nhiên một chút tin tức cũng chưa bộ ra tới, tiểu giác rưỡi. Bất quá nói trở về, kia chỉ anh Vũ biết ăn nói khẩn, hôm nào hỏi một chút tam ca có thể hay không tặng cho ta chọc cười tử, hát hát hát. Nguyên là như thế, vậy ngươi xem đi. Khương Hạc bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Dịch tâm thần giật giật. Phía trước luôn muốn tiểu tổ tông vô ý thức giúp hắn không ít vội. đang lo không biết nên như thế nào cảm tạ, nàng thế nhưng thích kia chỉ điều. kia hắn ngày khác cần thiết đến cho nàng đưa qua đi. Hắn mở ra cái dương lay một vòng, cuối cùng ở đáy hòm phát hiện một cái hộp nhỏ. Mở ra chắp sau, hắn chỉ là ngắm liếc mắt một cái, thấy mặt trên đuôi phượng đồ án, liền lập tức khép lại. Chương 157 đêm nay ăn nướng điểu. Phượng văn đồ án, không phải hoàng hậu chính là thái hậu. Hơn nữa kia vẫn là bên người đồ vật nhi, triệu dịch tất nhiên là không dám nhiều nhìn. Nói cách khác, hoàng thượng nếu đã biết, mặc dù là không đánh hắn bản tử, kia cũng cao thấp đến cho hắn xử ngang chân. Triệu dịch đầu nhỏ linh quang nhìn về phía trong kinh nhưng xương được với người bạn của chị em phụ nữ Khương Hạc. Khương huynh, mấy thứ này là ngươi tìm được, có không thỉnh ngươi mang tiến cung cấp hoàng thượng. Triệu huynh, ta tuy cả lơ phất phơ thói quen, nhưng nhưng không này yêu thích, chính ngươi nghĩ cách xử lý đi. Khương Hạc mặt mày bình tĩnh hơi nhìn triệu dịch Hắn trước kia như thế nào không phát hiện, tiểu tử này gan lớn thực, còn tưởng hố hắn. Đương hắn không nhìn thấy kia đối phượng. Một bên, Khương Lê cũng nghĩ đến phía trước cha được cán tử, không e rẻ trực tiếp mở miệng, ta đi đưa. Điều này cũng đúng cái không tồi chủ ý, kia ở chỗ này phát hiện tất cả đồ vật, liền làm ơn lão Khương ngươi đi tặng, ta cũng may ra ngủ cái an ổn rác. Triệu dịch nháy mắt trong mắt lộ ra vui mừng, theo sau còn làm bộ làm tịch ngáp một cái. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Lại thấy Khương Lê không tán đồng như mày, triệu dịch, hôm nay việc không phải là nhỏ, phát hiện này thanh vân xem cũng có gì chính là ngươi, mấy thứ này cũng là chúng ta cùng nhau phát hiện, này mặt sau thế tất sẽ liên lụy ra một cuộc đại án, ngươi, có thể nào ngủ được. Triệu dịch trên mặt mới vừa dâng lên tới tươi cười lại khô quắc đi xuống. Thôi, vọng bệ hạ xem ở bọn họ hơn phân nửa đêm còn ở làm công phân thượng, có thể săn sóc săn sóc bọn họ đi. Khương Hữu Ninh nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắp chính trực đến nổ mạnh Khương Lê liếc mắt một cái. Lại xem xét nháy mắt không vài phần tinh thần triệu dịch, khoe miệng nhịn không được ngéo một cái. Nha, vẫn luôn cho rằng triệu dịch là cái ngốc, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể phát hiện thanh vân xem có gì, kia hắn như thế nào còn không có phát hiện hắn hảo biểu mội cùng hắn cha cặp với nhau. Trước hai ngày làm tiểu đào đào hỏi thăm, nghe nói hắn cha còn không có nâng thứ chín phòng di nương, tiểu tử này người nhìn cũng quái không tồi, nếu không ngày nào đó cho hắn một cơ hội bắt cái, gian. Bất quá nói trở về, nhìn kia tiểu tử vừa mới bộ dáng là không dám chính mình đưa thái hậu yếm muốn cho nhà ta hũ nút chính mình đi sở văn tông trước mặt hai phạt tiểu tử cư nhiên còn có điểm tâm nhãn tử đáng tiếc vô dụng khương lên người này từ trước đến nay chính trực không đoạt người công lao cũng không có khả năng bang nhân chia sẻ phiền thoái tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng nhau tiến cung cùng ta tam ca tẩy lần thứ hai ánh trăng tắm đi thôi triệu dịch một khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới cùng tăng lão mẫu dường như chính là nói loại này thời điểm tiểu tổ tông như thế nào cũng có thể xả đến chuyện này thượng Hắn bị lục sự chính là nói thật sự không thể đi qua sao. Hắn lúc trước từ bên người gã sai vật nơi đó xác định chuyện này sau, đó là khóc suốt một đêm, hoa ba ngày thời gian uống xong rồi hắn cha tư tảng sở hữu rượu ngon. Nếu không phải trước tiên để lại tâm nhãn tử hòa hoan hướng thời gian, hắn sợ là sẽ thật sự dưới sự tức giận tiến cung đương thái giám. Kêu cái gì nàng thích phá điểu, hắn không tiễn. Đêm nay trở về liền thêm cơm ăn nướng điểu. Một bên, Khương Hạc trận to mắt nhìn triệu dịch, đáy mắt mang lên ba phần đồng tình. Thảm như vậy tiểu tử, hiện giờ còn ở vì vũ quốc cúc cung tận thụy, thật là bệ hạ phúc báo a Đến nỗi khanh thiên tuyết, loại chuyện này tất nhiên là không có khả năng ở thiên miểu thiên diễm mỗi ngày cùng hắn thông báo tin tức trong phạm vi. Lần đầu tiên nghe được, hắn tuy là an an tính tính, nhưng lại vẫn là nhịn không được những mày, tầm mắt hướng triệu dịch trên người thả vài giây. Bắt, gian loại sự tình này, Khương Lục một cái tiểu cô nương hành động không tốt lắm, còn tuổi nhỏ bò tưởng xem náo nhiệt có thể, những cái đó lung tung rối loạn liền miễn Ngày khác vẫn là làm thiên diệm giúp hắn một phen đi, nhận rõ hiện thực cũng hảo dốc sức làm lại tiếp tục con gánh nặng đi trước. Đúng rồi đại nhân, nơi này trai lọ vại bình có phải hay không còn muốn tìm người lại đây kiểm tra thực hư một phen. Mấy thứ này nghe như là hương liệu, hương vị giống như còn quái kỳ dị, ta còn là lần đầu tiên ngửi được, lại vẫn có loại làm người vui vẻ thoải mái cảm giác. Có nha nội mở ra khương lê vừa mới đặt ở một bên hộp nhìn thoang qua, lấy ra mấy vại ngửi ngửi sau chậm rãi mở miệng. Một bên đột nhiên nghĩ tới một ít đồ vật khương lê cùng triệu dịch cơ hồ là đồng thời đi qua đi một người đem kia nha nội đỉnh đầu đồ vật đoạt lấy đi đắp lên một người trực tiếp phong dương vốn tưởng rằng nổ chân ngũ đức sau nay tà hương nơi phát ra hẳn là chặt đức hôm nay cư nhiên ở chỗ này nhìn đến nhiều như vậy chính vạn bá sợ là cũng cùng vật ấy có quan hệ khương lê sắc mặt tâm trầm triệu dịch nhịn không được hung tợn khai mắng không phẩm đồ vật phía trước hắn cùng chân ngũ đức vẫn luôn thế cùng nước lửa Ta thế nhưng trước nay không ở phương diện này hoài nghi qua hắn, không nghĩ tới cư nhiên cũng làm này những thiếu đạo đức ngoạn ý nhi, hắn hiện giờ quyền thế địa vị ở toàn bộ vũ quốc đều hết sức quan trọng, thật sự là lòng tham không đáy. Này không phải rất bình thường. Ta nghe A thất nói, Trịnh vạn bá khi còn nhỏ sinh hoạt cũng không như ý, hiện giờ quyền lực tài phú địa vị là hắn ở cùng đường sau thượng chiến trường một chút chém giết ra tới. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh làm hắn thấy được quyền lực chỗ tốt, hiện giờ lại đi phía trước một chân chính là kia chí cao vô thượng đế vị. Tưởng đại nghịch bất đạo cũng không phải không quá có thể lý giải. Khương Hữu Ninh từ từ thanh âm truyền vào ba người trong thai, vài người sắc mặt có chút cổ quái. Thật đúng là không nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên còn rất thông thấu, chính là lời này truyền tới bệ hạ nơi đó dễ dàng ăn trộm hình. Lại qua nửa canh giờ. Nay trong mật thất đổ vật rốt cuộc bị dọn không, đại gia bắt đầu kết thúc công việc khai triệt. Khương Hạc đánh ra bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện muội muội tung tích, đáy mắt nhiều một tia nghi hoặc. Đi đi đi, ở chỗ này háo lâu như vậy Cũng không biết là giờ nào, ta cảm giác đầu đều phải đau đã chết. Triệu dịch đối này sớm đã thành thói quen, nên ngang bắt đầu đi ra ngoài. Xem đại bộ phận người đều đi rồi, nghĩ nơi này còn có cái quốc sư ở, Khương Hạc rốt cuộc là không kêu Khương Hữu Ninh. Chỉ là, hắn cố ý thả chậm tốc độ đi, khanh thiên tuyết tốc độ giống như cũng không mau. Cuối cùng liền biến thành bọn họ hai người sóng vai đi trước. Khương Hữu Ninh nhìn mắt di động, đã là 3 giờ sáng nửa. Nàng một lần nữa đem ẩn hình áo choàng mặc tốt, dối người góp thượng con hảo tỷ ngày thường thức đêm thói quen bằng không phỏng trừng đã sớm ngủ chết ở nơi này cũng không biết tỷ của ta cùng tạ từ hiến thế nào tỷ của ta thông minh hẳn là có thể xông ra kia cái gì phá bắt quái trận tạ từ hiến cũng không biết kéo không kéo tỷ của ta chân sau vốn dĩ tốc độ thông thả khương hạc nghe được lời này một khuôn mặt nháy mắt kéo xuống tới tạ từ hiến cùng hắn ngủ ngụy còn ở kia bắt quái trận trai đơn gái chiếc hơn phân nửa đêm chung sống một trận xử ra cảm tình tới sao chỉnh này không thể được đơn giản Xác định mội mội vẫn luôn ngoan ngoan đi theo, khương hạc nhanh hơn tốc độ đi ra ngoài. Không bao lâu, vài người từ mặt khác một chỗ cơ quan bị toàn bộ hủy hoại đường đi đi lên, liền tới tới rồi đạo quan đại điện phía sau. Mấy đội nhân mã tập hợp sau, bắt đầu đi ra ngoài. Chủ tử, kia bắt quái trận đã làm thuộc hạ đám người mạnh mẽ cấp phá, nhưng chúng ta cùng ném khương lục cô nương, còn thỉnh chủ tử trách phạt. Vừa thấy đến khanh thiên tuyết, bên ngoài chờ lâu ngày thiên miểu liền đầy mặt ấy náy quỳ xuống tới nhận sai mươi 158 tỷ tỷ ai cũng không xứng với. Không sao, lên đi hỗ trợ dọn đồ vật đi. Khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Chính là, khương lục cô nương còn không có tìm được, chủ tử, ta lại đi bốn phía tuần một lần đi. Trở về lúc sau thuộc hạ sẽ tự đi lãnh phạt. Thiên miểu mãn nhãn đều là khó chịu. Nếu là tương lai phu nhân ra chuyện gì, hắn sẽ âm nấy cả đời. Hắc, không đầu góc nhìn người còn quái hảo ai, yên tâm đi, tỷ không chỉ có không ném còn đã phát một bút đại tài. Quả thực vui vẻ đến không được, ngươi không cần lanh phạt ha. Cùng ném, cùng ném, cùng ném. Không đầu góc ngươi sao lại thế này? Ngươi cư nhiên theo dõi chúng ta. Tiểu tử ngươi không phải là Khanh Thiên Tuyết phái đến nhà ta giám thị ta đi. Khương Hữu Ninh sắc mặt ở mọi người nhìn không thấy địa phương đen xuống dưới. Cảm giác tới rồi Khương Hữu Ninh nguy hiểm ngữ khí, Khanh Thiên Tuyết đại nao khó được bay nhanh vận chuyển một lần. Một tức công phu, hắn liền bình tĩnh nhìn Thiên Miểu đứng dậy, "Tạ tiểu hầu ra đâu?" Hồi chủ tử, Tạ tiểu hầu gia bị Khương Ngũ tiểu thư vứt độc lực phiền, hiện nay mới vừa giải độc không bao lâu, đang ở bị phá trận trong viện nghỉ tạm. Khanh Thiên Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng lại tiếp thu thực mau. Hắn tự mình ra cửa cùng người đều cùng ném, ngươi là hắn thỉnh quá khứ, cùng ném cũng bình thường, không cần lánh phạt cũng không cần phải đi tìm người, đi hỗ trợ dọn đồ vật. Thiên Miểu trong ánh mắt thổi qua một đống dấu chấm hỏi. Không phải tạ tiểu hầu gia lại đây cùng chủ tử tán gẫu nói Khương gia hai vị tiểu thư muốn đêm thăm này thanh vân xem. Chủ tử không yên tâm mới phái hắn tự thân xuất mã sao? Như thế nào biến thành Tạ tiểu hầu ra thỉnh hắn đi? Bất quá chủ tử trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, hắn không dám lại nhiều hé răng. Hảo gia hỏa, Tạ tử hiến cái kia cậu quả nhiên là theo dõi chúng ta. Một người theo dõi không đủ không phải còn có thị vệ sao? Cư nhiên còn tìm khanh Thiên Tuyết một người. Theo dõi ta cùng tỷ của ta còn nói dối, tội không thể thứ. Cái gì chó mã tỷ phu? Thật là nhận không được một chút. Thực hảo. Nguy cơ giải trừ. Khanh thiên tuyết môi mỏng nhẹ nhàng méo một cái. Trở về lúc sau, đem tạ tư Yến vẫn luôn muốn kia bộ cổ điển dược tịch đưa cho hắn, coi như làm là bồi thường đi. Đang nói, lại có một nhóm người vội vã đã đi tới hội báo. Đại nhân, ty chức đám người ở đạo quan phía sau một chỗ hẻo lánh dược phòng phát hiện không ít độc trùng, giống như. Còn có cổ trùng. thân sắc vốn là trầm trọng khương lê mấy người sắc mặt càng khó nhìn. Có thể mang đi liền đều mang đi, mang về lại nghiên cứu mang không đi trực tiếp một phen lửa đốt là khương hữu ninh cũng không ở chỗ này dừng lại lâu lắm kia cái gì độc trùng gì nàng đối sâu không cảm bạo hơn nữa nàng rốt cuộc nhớ tới kia tách ra hồi lâu tỉ tỉ hiện tại không chừng còn ở đâu điên cuồng tìm nàng đâu vẫn là chạy nhanh qua đi nhìn một cái đi miễn cho nàng tỉ cấp cấp chết khương hữu ninh chạy không lâu liền thấy nàng tỉ người sâu kín dưới ánh trăng đó là khương hữu ninh lần đầu tiên thấy khương nguyện dung trên mặt lộ ra như vậy làm cho người ta sợ hãi biểu tình nàng cung eo một chân hạ giẫm lên một tan mặc một thân hồng y yê phi đầu tán phát phân không rõ là nam hay nữ ngoạn ý nhi đỉnh đầu cầm một phen truy thủ ở trong bóng đêm cùng chỉ hung tàn yêu tinh giống nhau một đao chui vào người nọ ngực huyết bắn nàng vẻ mặt nàng vẫn không núp ních, hỏi lại ngươi một lần ta mội mội ở đâu người nọ đau ngao ngao kêu phát ra tới thanh âm sống mái mặc biệt nô no. Nô no, thật sự không biết ta, ta chỉ thấy nàng một lần, nàng ngồi dưới đất ngao ngao kêu gõ mố, ta coi tả môn liền không dám tới gần, lúc sau. Lúc sau liền không bao giờ từng gặp qua. Không bao giờ từng gặp qua. Khương Nguyễn Dung cười lạnh một tiếng, trong tay trủy thủ ở người nọ trước người khoa tay múa chân, ba giây trong vòng, còn không có lại nghĩ đến gì đó lời nói, ta cái này một đao đã có thể muốn đi xuống. Nga bán dưa tỉ của ta nhìn hảo tắp ta. Anh anh anh, mọi người trong nhà ai hiểu a? ngày thường luôn luôn thiện lương tỷ tỷ vì tỷ cầm lấy đao này muốn ta có thể nào không yêu vì cái gì ta không phải nam nhân a tốt như vậy tỷ tỷ giống như ai cũng không xứng với a còn chiêu cái gì thân ta có thể dưỡng nàng cả đời oh oh khương hữu ninh bỏ ở cách đó không xa góc tường nhìn một màn này chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đều nhịn không được bang bang loạn nhảy dựng lên khương nguyễn dung vừa mới chuẩn bị xuống tay đao một đốn treo ở giữa không trung hồi lâu tâm rốt cuộc tại đây một khắc bị hoàn toàn hứng hảo rơi xuống Cấp này giả thần giả quỷ ngoạn ý nhi tới hai đao, đổi lấy mội mội có thể dưỡng nàng cả đời ái, giống như còn rất giá trị. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy người, nghĩ tiểu nha đầu khả năng ở nơi nào trốn tránh, ghét bỏ đem dưới chân người một phen thuốc bột rắc đi dự vượng, theo sau dứt khoát một chân đá qua đi. Lấy ra khăn đem kia đem xối huyết trùy thủ nhanh chóng lau khô thu hảo, nàng mới từ cổ tay háo lấy ra một phen mội mội đưa gương, lấy ra một khắc trương sạch sẽ khăn, thật cẩn thận đem trên mặt máu trà lau đáng tiếc này vết máu vô pháp hoàn toàn lau khô bốn phía cũng không nguồn nước nàng nhịn không được nhăn nhăn mày nay vết máu vô pháp hoàn toàn che sạch sẽ kia nha đầu bị nàng cấp dọa tới rồi nhưng làm sao bây giờ nghĩ đến đây khương nguyện dung khó chịu nàng lại hung hăng đá kia ngất xỉu đi ngoạn ý nhì một chân lại vẫn là cảm thấy chưa hết giận đáng chết nàng nhịn không được cắn cắn ngân nha cuối cùng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác tìm cái ẩn nấp góc đối với khăn phun hai khẩu dùng nước bọt đem trên mặt vết máu lau chân một trăm năm mươi chín một chân bị đá xuống giường cách đó không xa hưu khí vô lực tạ từ hiến đáy lòng lạnh căm căm xong rồi toàn xong rồi cô em vợ cảm thấy ai cũng không xứng với hắn tiểu tiên nữ tuy rằng hắn cũng cảm thấy tiểu tiên nữ ai cũng không xứng với nhưng lúc trước nói tốt tuyển hắn đương tỷ phu đâu có thể hay không lại cho hắn ăn lót dạ cứu cơ hội a sóc phong nhìn nhà mình chủ tử héo ba thần sắc ở trong bóng đêm âm thầm thở dài khương hữu ninh tìm cái thích hợp địa phương xác định bốn bề vắng lặng sau, đem ẩn hình áo choàng hai xuống, theo sau trong miệng nhét vào một viên nước mắt lưng tròng thuốc viên, nhanh chóng hướng về phía Khương Nguyện Dung nơi phương hướng chạy như bay qua đi. Ô ô ô! Thì ta nhưng rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khương Nguyện Dung nghe tiếng, nhanh chóng đem gương cùng khăn tay thu hảo, tìm thanh âm xem qua đi, nhìn hướng về phía kia hướng chính mình phát lại đây muội muội. Nghĩ đến dọc theo đường đi muội muội sợ thành dáng vẻ kia, Khương Nguyện Dung đau lòng khẩn. Không chút do dự đem người gắt gao ôm ở trong lòng ngực, tay nàng một chút một chút nhẹ nhàng vỗ vào Khương Hữu Ninh phía sau lưng thượng. Ninh ninh không sợ, tỷ tỷ ở. Đều là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi. Không khóc không khóc ga, trở về lúc sau tỷ tỷ cho ngươi mua đường ăn. Ô ô ô Tỷ, ta tìm ngươi tìm hảo khổ, hồn đều sắp bị dọa bay. Khương Hữu Ninh khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, thưởng thụ giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc. Đáng chết thu xong vàng bạc trâu đáo chỉ lo chơi trò chơi xem náo nhiệt hại tỷ của ta ở bên ngoài lo lắng hai hùng lâu như vậy hôm nào phải nghĩ biện pháp hảo hảo bồi thường tỷ của ta một phen bất quá nói trở về có tỷ hài tử chính là hảo tỷ của ta ôm ấp như vậy ấm về sau muốn ôm ôm thời điểm liền khóc vừa khóc hắc hắc hắc khương nguyện dung khẩn trương đau lòng ở trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán nàng lo lắng này tiểu nha đầu lo lắng đến không được vì mọi nơi sưu tầm thân ảnh của nàng cái gì tà hương cũng không dành lo tra xét Kết quả? Nàng lo lắng cả đêm nha đầu, đi thu vàng bạc trâu áo, còn chơi trò chơi xem náo nhiệt. Cái gì trò chơi náo nhiệt là không thể mang nàng cùng nhau nhìn. Cũng thế, nàng còn có tạ từ hiến cái kia chói buộc muốn xem. Cảm giác được bối thượng tay dừng lại, Khương Hữu Ninh nước mắt lưng chồng nhìn về phía nàng, tỉ, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, Ninh Ninh không có việc gì liền hảo. Khương Nguyễn Dung không tiếng động thở dài một tiếng. Như vậy cũng hảo ít nhất mội mội bình bình an an chỉ là đáng tiếc chỉ có thể chấn an hảo mội mội lại cha cái này suy nghĩ còn không có quá não khương nguyện dung vừa nhắc đầu liền thấy cách đó không xa đột nhiên đi tới một đống người liền nhìn giống như đều phi thường quen mắt khương hạc không nghĩ tới khương hữu ninh cư nhiên là sớm nhất tìm được khương nguyện dung nhìn cách đó không xa hai người ôm ở một khối ngũ mội mội điên cuồng an ủi lục mội mội gác kia khóc chít chít hắn nhịn không được thở dài một tiếng thật đúng là càng ngày càng diễn tinh. Cũng may dung nhi thiện lương đơn thuần, cũng không biết tiểu nha đầu ở kia mật thất đãi như hoan. Nhị ca, các ngươi, các ngươi vì sao đều ở chỗ này? Khương Uyển Dung trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Lại trở lại Khương phủ thời điểm, chân trời đã bắt đầu có ẩn ẩn phiếm bụng cá trắng dấu hiệu. Khương Uyển Dung này dọc theo đường đi tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp. Ai từng tưởng nàng cùng muội muội mưu đồ bí mật nửa ngày mưu đồ bí mật cái tịch mịch. Toàn bộ thanh vân xem cả đêm cư nhiên tụ tập như vậy nhiều người. Mà nàng muốn biết đến tà hương tin tức, tam ca cũng là một chữ không lầm toàn bộ đều cùng nàng nói. Thậm chí liền tìm được kia tà hương phối phương, đều trộm làm nàng nhìn thoáng qua. Liền. Muốn biết tin tức tới giống như không phí cái gì sức lực, nên được đến tất cả đều được đến. Bên kia. Khương Lê cùng triệu dịch dứt khoát trực tiếp tiến cung chờ, nghị ở thượng triều trước đem bọn họ này một đêm làm đại sự bẩm báo cho bệ hạ. Vốn là đau đầu dậy sớm sở văn tông lúc này chính tham luyến thật vất vả được đến ôn hương nguyễn ngọc không nghĩ khởi nghề hạ ở thôi chiêu an ở lần thứ ba kêu hắn rời giường thời điểm tiêu không đứng dậy dứt khoát không kiên nhẫn một chân cho người ta đặng đi xuống đối với loại sự tình này thôi chiêu an cũng không phải lần đầu tiên làm giường phía dưới lót cũng đủ hậu đệm giường căn bản là không cần lo lắng sở văn tông sẽ quăng ngã hư bậy hạ như vậy tham ngủ là tưởng thần thiếp bị quần thần buộc tội ngươi có phải hay không ước gì cấp các đại thần cơ hội buộc tội phế đi tan này hậu vị Tưởng phế ta không cần tìm như vậy nhiều đường hoàng lý do, trực tiếp hạ chỉ có thể. Đỡ lao eo bỏ dậy sở văn tông vốn định kêu bị khuất tiếp tục bò lên trên giường, nhưng hoàng hậu nói tự tự chu tâm, hại hắn bị bắt đem những lời này đó tất cả đều nuốt đi xuống. An An, ngươi đừng nóng giận sao, ta chính là luyến tiếp ngươi, ta đây liền khởi còn không được. Bậy hạ chính mình thay quần áo rửa mặt, thần thiếp có chút mệnh, liền không hầu hạ. Nếu là đệ nhất biến liền đem người kêu lên, y đi theo thôi chiêu an tính tĩnh nàng lại vây cũng sẽ hầu hạ bệ hạ thay quần áo nhưng có người được một tức lại muốn tiến một thước nàng này liền không nung chiều lại một lần nằm xuống chăn dứt khoát cái quá mức quay đầu tiếp tục khai ngủ sở văn tông lại một lần thở dài chính là nói nay phá hoàng đế đương cũng thật sốt ruột gà đều còn không có kêu đâu vì cái gì muốn dậy sớm không được hắn đến ngẫm lại biện pháp cần thiết muốn sửa chữa lễ pháp ngày sau thiên không lớn lượng kiên quyết bất tảo chiều rửa mặt xong sau Sở Văn Tông muốn định lại đi xem hoàng hậu liếc mắt một cái, đại thái giám Phúc Khang lại đã là đã đi tới. Hoàng thượng, đại lý tự nhị vị thiếu khanh đã chờ lâu ngày, nói có chuyện quan trọng muốn thỉnh ngài định đoạn. sáu 160 triều đình phong vân. Định đoạn? Định cái gì đoạn? Bọn họ không ngủ được sao? Có cái gì là không thể ở lâm triều thượng nói sao? Sở Văn Tông sắc mặt lại là tối sầm. Phúc Khang nhìn Sở Văn Tông kia phó muốn chết lại không chết biểu tình. Đấy lòng thiên cân bắt đầu điên cuồng ở tiếp tục hòa giải câm miệng chi gian lắc lư. Cuối cùng, nghĩ nghĩ hôm qua Khương nhị tặng cho hắn rượu, hắn vẫn là thật cẩn thận tiếp tục nói, nô tài xem nhị vị đại nhân làm như một đêm không ngủ, hơn nữa nhị vị đại nhân chuyển đến hào chút cái dương, tất cả đều ở cửa cung phóng, bọn họ tự hồ. Là sao ai của cải? Hào chút cái dương. Sở văn tông ánh mắt sáng ngời. Muốn gặp cùng không nghĩ thấy liền ở nhất miệng chi gian. Hắn ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt lại thoáng đẹp chút. Nếu nhị vị ái khanh như thế vất vả, chấm nếu là bất quá đi xem, thật sự là có điểm không biết tốt xấu. Phúc Khang đi theo Sở Văn Tông, kiến thức nhà mình Hoàng thượng từ vừa mới không tình nguyện đến bây giờ bước đi như bay, chỉ cảm thấy thật sự là không mắt thấy. Chỉ là không biết. Nhị vị đại nhân mang lại đây đến tột cùng là vật gì, nếu là không điểm Hoàng thượng Âu hiếm đồ vật nhi, nhị vị đại nhân có lẽ hôm nay còn có thể tẩy cái tăm nắng. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW sở văn tông đem người an bài vào thái hòa điện thiên điện tiếp kiến khương lê cùng triệu dịch vừa nghe bệ hạ tuyên triệu lập tức đỉnh quần thâm mắt đánh lên tinh thần đi vào thần khương lê triệu dịch tham kiến hoàng thượng sở văn tông ngáp một cái mới chậm rãi ra tiếng khởi đi hai người các ngươi một hai phải ở lâm triều phía trước thấy chớm là có chuyện gì muốn đấu sở văn tông xem hai vị ái khanh tựa hồ có chút mỏi mệnh bộ dáng trong lòng quyết định hai người bọn họ muốn thật là đi xét nhà chỉ cần có lý có theo hắn liền thưởng bọn họ ở chỗ này ngủ một giấc trở lên chiều bệ hạ đêm qua thần chờ phát hiện thanh vân xem có dị cố ý suốt đêm đi dò xét một phen ở kia đạo xem trong mặt thất thuộc hạ đám người phát hiện không ít đồ vật việc này rất trọng đại nô chờ cần thiết lập tức báo cho bệ hạ sở văn tông mày một ninh thanh vân xem suy nghĩ hai giây hắn lại bừng tỉnh đại ngộ kia đạo xem không phải năm đó bị chấm cấp phong đúng là bởi vì phong kia kẻ cấp mới nhiều một cái có thể tàng ô nạp cấu địa phương thuộc hạ đám người đã đem kê biên tài sản vật phẩm kể hết mang đến, còn thỉnh bệ hạ vừa thấy liền biết. Dẫn. Tang ôn nạp cầu nói, hẳn là sẽ có không ít ngân lượng đi. Sở Văn Tông một lòng nhịn không được thân thiện lên. Không bao lâu, liền có Phúc Khang tự mình lãnh mấy cái tiểu công công đem một bộ phận đại cái dương chuyển đến Thiên Điện, còn có đại bộ phận không đủ phóng tất cả tại bên ngoài bãi. Bệ hạ, hay không muốn lập tức mở ra? Phúc Khang cung kính có người. Sở Văn Tông gấp không chờ nổi gật đầu, khai. Vì thế một đống công công nhóm một đám khai dương cùng trong tưởng tượng trinh lệnh tựa hồ có chút không nhỏ hơn nữa phát hiện đồ vật lại có điểm ý tứ sở văn tông một khuôn mặt thành công đen xuống dưới liền cái gì đại nghịch bất đạo ngoạn ý nhi tư lúc tinh binh sự đều làm nhưng lại không đội ngân lượng hắn đầu góc không hảo xử sao đương phúc khang tự mình mở ra cuối cùng một dương đồ vật thời điểm sở văn tông sắc mặt trở nên dị thường khó coi nhị vị ái khanh nay một dương nữ tử đồ vật nhi cũng là các ngươi ở kia thanh vân xem cha được Là, con thỉnh công công trực tiếp phiên đến đáy hòm. Triệu dịch cùng Khương Lê cung kính con người. Phúc Khang lập tức khai phiên, không vài giây lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra mỗi hai giây liền lập tức khép lại đưa qua. Còn, con thỉnh hoàng thượng nhìn kỹ định đoạn. Sở Văn Tông mở ra chắp nhìn thoáng qua, liền lập tức nghĩ tới trước đó vài ngày kia Khương lục lại một lần nhắc tới Thái hậu yếm một chuyện. hắn mặt hoàn toàn hát thành đáy nổi. Hai người các ngươi đem này thanh vân xem việc cho chấm tinh tế nói tới. Chúng văn võ ba quan tới thượng triều thời điểm, lần đầu tiên phát hiện hoàng đế thế nhưng đến muộn, một đám thần sắc quái dị bắt đầu thương thảo. Gián quan nhóm đã làm tốt dân dạy bệ hạ chuẩn bị. Đối này không hề có cảm giác trịnh vặt bá, đứng ở trong đám người uy phong lấm lấm, nghe chung quanh tâm phúc gã rua nỉnh hót, trên mặt mang theo một cổ nhàn nhạt ngạo nghễ. Rốt cuộc, ở một chúng sột sột soạt soạt chung, sở văn tông khoan thai tới muộn, một khuôn mặt thành công hắc thành than đá. Một chút tài vật không vứt được. Thì đề phiêu kỵ đại tướng quân tâm tư có gì còn hành? Hắn cùng Khương Lê Triệu dịch thương lượng một phen, cuối cùng phát hiện việc này hôm nay cần thiết đến xử lý, lại còn có phải làm hảo cũng đủ phòng bị chuẩn bị công tác, dự phòng trịnh vạn bá chó cùng rất dẫu. Thân chờ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Sở Văn Tông lần đầu tiên thượng triều nói chuyện thiếu vài phần hiền lành. Sở hữu quan viên đều nhịn không được ở dư quang trung hai mặt nhìn nhau. Các khanh hôm nay nhưng có buồn muốn đấu. Vậy hạ, thân có buồn khải tấu. Sở Văn Tông nghe ngự sử đại phu nhóm nhàn đến chứng đau lâu lâu liền phải nhọc lòng một lần sự, nhịn không được cố làm ra vẻ nghe. Cái gì nghe nói vị nào đại nhân hư hư thực thực sùng thê diệt tiếp, cái gì vị nào đại nhân ra nhi tử đêm qua đi uống rượu cùng nhà khác tiểu thư đánh nhau rồi, cái gì hắn thượng triều đã tới chậm có ngại lễ pháp. Ở Sở Văn Tông sắp mơ màng sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc không có người góp lời. Vậy hạ, Phúc Khang ở một bên nhẹ giọng hô kê ợ sở văn tông nháy mắt thanh tỉnh. hắn không rên một tiếng trầm khuôn mặt đánh giá bốn phía một phen ấp ủ cảm xúc giây tiếp theo hắn trên mặt tức khắc nhiều một tia ý cười chúng ái khanh đã có việc tấu xong rồi kia chúng ta liền tâm sự mặt khác một sự kiện ở chúng thần nhóm nghi hoặc khoảnh khắc hắn chậm rãi ra tiếng đêm qua đại lý tự kê biên tài sản thanh vân xem một chúng đại thần đầy mặt mờ mịt duy độc ở đây một người sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới nhưng lại nhanh chóng che lấp qua đi có người tư tàng tinh thiết Tư đúc tinh binh giáp trụ, các khanh cảm thấy người nào sẽ hàng ngày to gan lớn mật. Bá! Toàn trường ồ lên! Sở văn tông cười tủm tỉm nhìn về phía trịnh vạn bá, Chính khanh mãi ta vũ quốc giường cột nước nhà, ngươi như thế nào đối đại việc này? Như thế nào đối đại? Hắn không đứng xem muốn nằm xem sao? Trịnh vạn bá giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí bắt đầu cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, bên hai hình như có thứ gì điên cuồng kêu to làm hắn có chút thượng không tới khí, rồi lại không thể không thu hồi lý trí ra tiếng hồi bậy hạ lại có kẻ cắp giám ở thiên tử dưới chân làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc thần cho rằng việc này hẳn là cha rõ trâm cũng cảm thấy nói có lý nhưng trâm nghe nói hai ngày trước trịnh khanh từng xuất hiện ở quá này thanh vân xem phụ cận làm chứng ái khanh trong sạch chấm liền ngươi ở nhà nghỉ tắm gội mấy ngày như thế nào sở văn tông ngôn ngữ săn sóc đến gãi đúng châu ngứa cũng thành công làm không ít quan văn thần sắc tối nghĩa đánh giá nổi lên trịnh vạn bá mà trịnh vạn bá tâm phúc nhóm còn lại là một đám hoặc túi đầu hoặc làm bộ làm tịch chính là không dám nói thêm cái gì. Chính vạn bá trong mắt hiện lên vô số cảm xúc, cuối cùng ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, cũng chỉ có thể ngoan ngoan hóa thành một câu, đúng vậy. Khương Lê đỉnh quần thâm mắt chuẩn bị ra cung thời điểm, nhìn hướng về phía đồng dạng đỉnh một đôi quần thâm mắt nhà mình lao cha. Phụ thân, ngài đây là... Ừ, lúc này một lòng đã so giết mười năm đại nhuận phát cá còn lánh Khương Hoài An lắc lắc tay áo, chút nào không nghĩ lý Khương Lê. mươi 161 tâm lánh lao Khương khương lê vẻ mặt mờ mịt đuổi theo trong miệng cũng khó được một lần nói không ít lời nói phụ thân đây là làm sao vậy như thế nào sinh như thế đại khí còn có phụ thân cái này phương hướng cũng không như là muốn ly cung ngài đây là ta đây là ngươi lão tử ta đều một ngày hai đêm không hồi phủ ngươi này nghịch tử đến bây giờ mới nhớ tới ta lan một bên nhi đi khương hoài an một khuôn mặt kéo so ngày thường càng dài một lòng cũng lại lạnh vải phần hán tử trước ngày trạng vạng bị bệ hạ tuyên triệu tiến cung đã bị bệ hạ an bài người trực tiếp đưa đến hoàng thất từ đường bên ngoài đứng. Bệ hạ giao cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ, hắn đến chính mình vì từ đường cung phụng hoàng thất các tiền bối mỗi người chuẩn bị một phần thương tiết từ, mỗi phân trăm tự, thả mỗi phân lập lại số lượng từ không thể lớn hơn 10. Trừ cái này ra, hắn còn phải giúp kia Vĩnh Ninh công chúa vượt qua khen tiền bối nguy cơ. Cố tỉnh, Vĩnh Ninh công chúa đầu góc quả thực làm người. Cơn uy miệng nàng nàng đều sẽ không nuốt. Thiên hắn lại không dám phát tác hôm nay còn phải đi giáo kia đổ bỏ công chúa bối hắn tóc đều phải kéo chọc mới nghĩ ra được từ mà hắn hảo đại nhi nhóm nghe khương lê kia lời nói liền biết hắn liền hắn hôn qua cái cả ngày đều chưa từng hồi phủ sự cũng không biết nay trái tim lại như thế nào không lạnh khương lê mãn nhãn kinh ngạc nhìn khương hoài an rời đi phương hướng chấp chấp mắt chờ triệu dịch lại đây thời điểm liền nghe được triệu dịch chậm rãi lên tiếng cha ngươi đây là như thế nào chọc tới bệ hạ nghe nói hắn muốn giúp vĩnh Ninh công chúa hoàn thành trừng phạt Ta đánh giá hắn này mười ngày nửa tháng sợ là hồi không được ra. Vĩnh ninh công chúa bị phạt. kia lại vì sao phải tìm ta cha. Khương Lê một đôi mắt thanh triệt lại vô tội. Hắn hôm qua cái toàn tâm toàn ý chỉ lo an bài đi thanh vân xem sự. Chuyện này cũng không nên trách hắn. Tiểu tử ngươi cũng thật hiếu thuận. Triệu dịch không chút do dự hướng Khương Lê giơ ngón tay cái lên. Đồng dạng hiếu thuận đến không được còn có từ Khương nhị đến tiểu nộ không một đợt người. Mọi người đều là một giấc ngủ tỉnh đi thiện đường cùng nhau dùng cơm thời điểm. Mới biết được nhà mình lao cha còn không có trở về Sở Lan ca ai phạt Nay thật đúng là bạn tốt nên được à Bất quá này trừng phạt có thể so An trượng hình khá hơn nhiều Chính là vất vả láo Khương cái kia kẻ xui xẻo nhi Sở Lan ca trời sinh không yêu học tập Hắn muốn ra cung sợ là có chút khó nột Nếu không tỉ ra tay giúp hắn một phen Một bên Khương Nguyện Dung không tiếng động nhấp môi cười cười Nếu không Tìm cái thời gian đi cấp cha đưa điểm thức ăn Như thế cũng hảo kia liền từ ta buổi chiều mang theo dung nhi cùng nình nình cùng đi một chuyến đi lâm tương âm gật gật đầu nói vậy nhà mình kia phu quân, sợ là đã muốn tới hỏng mất bên cạnh đang nói cửa có gã sai vật đi đến phu nhân tạ tiểu hầu ra đến phóng em đẹp hắn tới làm chi mời vào đến đây đi lâm tương âm nhíu mày đúng vậy khương hà hung hăng cắn một ngụm trong chén thịt tựa hồ muốn đem tạ từ hiến cấp ăn tươi nuốt sống tưởng tượng đến kia hóa khuya khoát cùng ngũ mội đái cùng nhau lâu như vậy Hắn này trong lòng liền như thế nào cũng không dễ chịu. Tạ tử yến trên mặt thoải mái hào phóng tiến vào, một lòng lại ở bồn trồn. Tiểu tiên nữ đêm qua phân biệt thời điểm, chính là một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Tạ tiểu hầu ra nhưng hữu dụng quá ngọ thiện. Dùng qua. Lý ma ma, cấp tiểu hầu ra thượng trà dọn chỗ. Rốt cuộc tạ tử yến đã cứu nhà mình ninh ninh, lâm tương âm trên mặt đảo cũng còn tính không có trở ngại. Tiểu tử ngươi tới làm gì? Theo dõi ta cùng tỷ của ta còn nói dối, tội không thể thứ ngao. Tường hống hảo tỷ của ta nhưng không dễ dàng như vậy khương hữu ninh đánh giá tạ từ yến liếc mắt một cái xem tiểu nộ không chích đũa sắp muốn kẹp đi cuối cùng một cây nàng thích gan đùi gà không chút do dự thu hồi tầm mắt khai đoạn cảm thấy mỹ mãn cắn một ngụm phóng trong chén sau khương hữu ninh khiêu khích hướng tiểu nộ không cười giây tiếp theo liền thấy tiểu nộ không trực tiếp rỗi tay từ khương hữu ninh trong chén đoạt thịt đoạt lấy đùi gà sau cũng gặm một ngụm sau đó khiêu khích hướng nàng nhúng mày khương hữu ninh có chút há hốc mồm nam nữ có khác Tiểu tử ngươi liền tỉ ăn qua đồ vật cung ăn. Ta không chê lục tỉ tỉ nước miếng, đa tạ lục tỉ tỉ đuổi gà. Tiểu Ngộ không cười hắc hắc, lại là một ngụm. Không thể phản bác Khương Hữu Ninh cảm giác quyền đầu cứng, cuối cùng không chút do dự lựa chọn hung hăng trà đạp hắn mặt một phen. Khương Uyển Dung trong lúc nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ cùng Tạ Tử Hiến liêu thượng hai câu. Sau khi ăn xong, rốt cuộc có tự do phát huy thời gian, Tạ Tử Hiến từ trong lòng ngực móc ra tới một quyển sách cấp Khương Uyển Dung. Tiểu tiên nữ đây là ta chăm tay ngàn đắng tìm được y thuật sách cổ hiện tại tặng cho ngươi tưởng tượng đến đêm qua trở về khi khanh thiên tuyết thẳng thán tạ từ yến này một lòng liền ngói lạnh ngói lạnh cô em vợ nơi đó hắn là hoàn toàn giữ nhiều lạnh ít nay sách cổ tới tay hẳn là có thể gánh nổi một câu chăm cây ngàn đắng đi khương nguyện dung nhìn kia ố vàng trang giấy bao tương địa sách mở ra nhìn hai mắt theo sau ánh mắt càng ngày càng sáng này này lại là thất truyền đã lâu cửu chuyển hồi hồn châm điện tịch đa tạ tiểu hầu ra tiểu hầu ra phần lễ vật này ta thực thích làm hồi báo tiểu hầu ra có cái gì muốn huyền dung nhất định nghĩ cách tìm tới khương uyển dung cũng tưởng rụt rè điểm nghề hà mạch máu bị đắn đo này châm pháp hoặc nhưng đánh thức sư phụ thật sự tạ tư yến một đôi hôm nay ảm đạm không ít cẩu cẩu mắt nháy mắt lại một lần sáng lên một bên bị coi như không khí khương hữu ninh nhịn không được tắp lưới thật không thấy ra tới à tiểu tử có điểm thực lực thế nhưng có thể tặng lễ đưa đến tỷ của ta tâm khảm thượng chưa 162 thái hậu cho mời. Tỷ của ta này vấn đề hỏi cũng là làm điều thừa nga, tiểu tử này chứ bỏ muốn ngươi, ta thật đúng là nhìn không ra tới hắn muốn gì. Bất quá hắn nếu là thật dám to gan lớn mật nói như vậy, xem ta hôm nay không đem hắn cấp chôn sống. Nghe muội muội tiếng lòng, nhìn trước mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tạ Tư Hiến, gương uyển dung trên mặt nhiều một tia phấn hả. Mà Tạ Tư Hiến đến bên miệng nói, cũng bị bách gián đoạn. Nhất thời quá đầu nhập Thế nhưng đã quên bên cạnh còn có cái hiện tại đối chính mình cực kỳ bất mãn cô em vợ Nghĩ tới nghĩ lui, tạ từ yến vẫn là tuyển cái không quá phận yêu cầu. Ta, ta phôi kiếm còn kém một con kiếm thuệ, tiểu tiên nữ có không tự mình biên một con tặng cho ta. Cũng chỉ là cái này. Khương Nguyễn Dung sửng sốt. Một quyển sách cổ đổi một con thua này cũng quá coi tiền như rất chút. Tạ từ yến ánh mắt sáng ngời, kia. Tiểu tiên nữ nếu là không ngại nói thân thủ vì ta khâu vá một quả đai lưng hoặc là túi thơm cũng có thể mấy thứ này đều là có tình nhân chi gian mới có thể đưa đồ vật cũng không biết tiểu tiên nữ có thể hay không thỏa mãn hắn này những tiểu tâm tư lại thấy khương nguyễn dung lập tức không chút do dự sửa miệng ta cảm thấy kiếm tuệ đổi sách cổ rất thích hợp bất quá một cái quá ít ngày khác nguyễn dung sẽ cho tiểu hầu ra đưa một hộp tạ từ yến trong mắt quang phai nhạt không ít hông hông hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt tiểu tử bàn tính hạt châu đều băng tỷ trên mặt tiểu tử ngươi sợ là không biết đi Tỷ của ta trừ bỏ trù nghệ không quá hành, tay nghề cũng không quá hành. Nàng nữ công phỏng trừng có thể cùng ta có liều mạng, theo chỉ điều đều có thể theo thành trùng, còn sẽ chọc một tay động. Tiểu tử ngươi đời này đều đừng nghĩ tỷ của ta làm theo công. Tạ Từ hiến trong mắt quang lại về rồi. Khương Nguyệt dung mặt càng đỏ hơn một ít, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình hảo muội muội liếc mắt một cái. Chính là nói, ở cái này muội muội trước mặt, nàng gốc gác đời này cũng chỉ có bị vạch trần mệnh. Thời điểm không còn sớm, Tạ Tiểu hầu ra. Chờ lát nữa chúng ta còn muốn vào cung đi xem phụ thân, ngài. Nếu là không có việc gì nói nhưng đi trước trở về. Hảo, ta đây liền đi về trước. Tạ từ yến thật mạnh gật đầu. Tiểu tiên nữ đối thái độ của hắn cùng ngày xưa không có gì khác nhau, này với hắn mà nói cũng đã là một cái thực tốt kết quả. Đến nỗi chuẩn bị cấp cô em vợ nhận lỗi, vẫn là chờ cô em vợ hết giận mục tiêu, hôm nào chờ cái thích hợp thời cơ đi. Sau đó không lâu, Khương Uyển Dung cùng Khương Hữu Ninh liền đi cùng lâm tương âm cùng nhau. Nhân tiện một cái khương hữu ninh muốn đề nghị mang quá khứ tiểu nộ không, vài người xách theo hộp đồ ăn ngồi trên nhà mình xe ngựa tiến cung. Chờ ba người đi vào hoàng cung thời điểm, nỗi lòng trầm trọng sở văn tông cùng đồng dạng sắc mặt khó coi thôi Triều An còn ở suy xét như thế nào xử lý trịnh vạn bá sự. Mà Phúc Khang cũng đúng lúc đi đến. Bậy hạ, nương nương, Thái hậu nương nương bên kia người tới. Hai người đồng thời trên mặt mang lên kinh ngạc, dây tiếp theo lại kinh hỉ lên, mau. Làm người tiến bảo tới người đúng là võ thanh niên bên người bên người nữ quan tố tịch tố tịch hướng hai người cung kính con người theo sau cụp mi rũ mắt mở miệng bệ hạ nương nương thái hậu nương nương cho mời mẫu hậu muốn gặp chúng ta sở văn tông trên mặt vui mừng cơ hồ là nháy mắt liền buộc phát ra tới một bên thôi chiêu an đồng dạng cũng không nhường một tấc xử lý xong thôi ra xong việc nàng liền ngày ngày đi từ ninh cung thỉnh an nề hà nhiều lần thái hậu nàng lão nhân gia đều đóng cửa không thấy không nghĩ tới hôm nay thái hậu thế nhưng chủ động muốn gặp bọn họ bại giá từ ninh cung hoàng thất từ đường cũng vừa lúc cùng từ ninh cung tiện đường khương hữu ninh bốn người đi qua đi thời điểm vừa lúc liền hảo hưng phấn đến không được sở văn tông phu thê hai người gặp gỡ thần phụ huề con cái gặp qua hoàng thượng hoàng hậu nương nương. lâm tương âm dẫn đầu ở cung trên đường thỉnh an khương hữu ninh mấy người tiếp thượng thôi chiêu an vừa thấy đến tiểu ngộ không tức khắc đôi mắt liền sáng khương phu nhân là tới xem khương đại người đi Đúng vậy. Lâm tương âm gật gật đầu. Thôi triều an lập tức vui vẻ đến không được. Khương phu nhân xem qua khương đại người sau. Nếu là không vội nhưng đi buồn cung tê ngô cung ngồi ngồi. Thần phụ tuân chỉ. Lâm tương âm gật gật đầu. Thôi triều an lưu luyến không rời hướng khương hữu ninh ba người cười cười. Mới cùng sở văn tông tiếp tục hướng từ ninh cung chạy. Nhưng ở khương hữu ninh mấy người đi trước hoàng thất từ đường nửa đường thượng. liền lại có một người lại đây ngăn cản mấy người. Người đến là thái hậu bên người đại thái giám Đại thái giám còn lấy ra tới một phần thủ dụ. "Khương phu nhân, nhà ta phụng thái hậu nương nương nương nương ý chỉ, tuyên Khương Lục cô nương cùng quý phủ thất công tử. Thần nữ, thần tử tiếp chỉ." Khương Hiếu Ninh cùng Tiểu nộ không liếc nhau, mãn nhãn mở mịt. "A là ca lặc." Chính là nói có hay không người cấp hải tử giải giải thích nghi hoặc. Đại thái giám bắt tay dụ đưa cho Lâm Tương Âm, Lâm Tương Âm nhìn thoáng qua, ngay sau đó ngửa quen đường cũ đào tối tiền, thái hậu nương nương nàng lão nhân gia đã hồi lâu không hỏi thế sự. Không biết công công có không giải thích nghi hoặc một vài. Thái giám cũng không có thu bạc. Hắn cười nhẹ nhàng lắc đầu. Khương phu nhân, nương nương tâm tư nhà ta cũng không dám phỏng đoán. Tả hữu sẽ không đối hai cái tiểu bối thế nào. Ngài cứ yên tâm đi. Cũng là. kia ninh ninh, hai người các ngươi phải tránh không thể hồ nháo. Lâm tương âm nhất thời sờ không chuẩn thái hậu ý tứ. Cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô hai người tay. Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Khương hữu ninh gật gật đầu theo sau nắm tiểu nộ không nhìn đại thái giám mở miệng làm phiền công công dẫn đường chương một trăm sáu mươi ba còn đỉnh xảo thật là kỳ quái lặc thái hậu đột nhiên tuyên triệu tiểu nộ không thì có thể lý giải vì nàng lão nhân ra có lẽ là muốn gặp tôn tử nhưng nàng êm đẹp không có việc gì muốn gặp ta làm gì khương hữu ninh đầy mặt ngộng bức lôi kéo tiểu nộ không đi theo đại thái giám đi phía sau lâm tương âm cùng khương nguyện dung liếc nhau đảo cũng còn tính bình tĩnh thái hậu võ thanh loan là danh kỳ nữ tử hiền đức thanh danh cũng không làm bộ nghĩ đến cũng sẽ không khó xử ninh ninh thực mau khương hữu ninh cùng tiểu nộ không bị đưa tới từ ninh cung hai người bị đưa tới thái hậu ngày thường ăn chay niệm phật tiểu phật đường khương lục tiểu thư thất công tử nương nương còn có chút việc làm ta mang các ngươi tới đây chờ nhị vị nhưng tùy ý ngồi ngồi ăn chút quả tử uống điểm nước trà cũng có thể đa tạ công công khương hữu ninh hướng thái giám hành lễ một bên tiểu nộ không liền ngoan ngoan làm theo bốn bề vắng lặng lúc sau Thương hữu ninh cùng tiểu nộ không ở chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống, cẩn thận đánh giá nổi lên bốn phía. Thái hậu tại đây Phật đường cung phụng một tòa tượng quan âm. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Trừ cái này ra, bốn phía còn treo vài bức họa. Đệ nhất phúc, là Long Bảo thêm thân tiên đế ra, khí thế hiên ngang, khỏe miệng mang theo cờ nhạt, trên người lại mang theo một cổ thuộc về thượng vị giả huy nghiêm. Ai, nên nói không nói tỉ như thế nào cảm thấy tiên đế ra so sở văn tông nhìn muốn thuẫn mắt nhìn quái từ mặt mày thiện kế tiếp hai phó là một đôi phu thê nam tử diện mạo cùng sở văn tông có chút giống khương hữu ninh thực mau liền đoán được này hai người này hẳn là chính là tiên thái tử cùng thái tử phi đi nhưng thật ra đối bích nhân chỉ là đáng tiếc nếu là không có kia chàng đêm giao thừa yến cung biến nói hoặc là không phải thái tử vì sở văn tông chắn đao hiện tại đương hoàng đế hẳn là sẽ là hắn đi kế tiếp là đương kim thái tử cùng lục hoàng tử lúc sau là một chương bối quá khứ họa Cái này làm cho Khương Hữu Ninh nhịn không được có chút kỳ quái. Gì? Dựa theo bài tự, này Trương Bức Họa hẳn là đại trưởng công chúa Sở Triều Hoa đi. Hai mẹ con một cái ở Từ Ninh Cung ăn chay niệm Phật, một cái ở Giang Nam kia cái gì am mang tóc tu hành, thật đúng là kỳ quái thích xứng. Bất quá đối với này đại trưởng công chúa Tỷ cũng không quá hiểu biết ta, chỉ biết Hoàng Cung một đám người tử tuyệt sau, nàng cho người ta thu thi. Sở hạo trạch kia cầu đồ vật kế vị về sau. Không quá nhiều ít nhật tử nàng liền sinh một hồi bệnh nặng cũng đã chết, Thái hậu vì cái gì muốn đem này bức họa cấp che lại. Bất quá Khương hữu Ninh cũng không dối dám, nàng ánh mắt thực mau liền đặt ở kế tiếp trên bức họa. Phía dưới tổng cộng có 19 bức họa. 14 phó là nữ tử, từ trẻ mới sinh đến 14 tuổi, nhưng đều không có khuôn mặt. Nam phó là nam tử, từ trẻ mới sinh đến 5 tuổi, tuy rằng không có khuôn mặt, nhưng lại hảo nhận thực. Này vô mặt nữ hẳn là chính là Thái hậu ném quê nữ, cùng tỷ giống nhau 14 tuổi. Vẫn là cùng một ngày sinh nhật, đảo còn đỉnh xào ai Một cái khác đều không cần nhận Chiếu tiểu ngộ không này chân ngắn nhỏ nhi họa, Hảo nhận thực Từ Ninh cung trong đại điện, Thái Hậu đi tắm thay quần áo Mới vừa uống lên ly trà chuẩn bị chờ lát nữa Điên cuồng cùng lao nương kể ra tưởng niệm chi tình sở văn tông Ở mỗi một khắc thần sắc bắt đầu cổ quái Ngay từ đầu nghe Khương Hữu Ninh nói những cái đó bức họa thời điểm hắn trên mặt liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn cùng cảm khái Bi thống Cùng với, vô lực cùng phẫn nộ Thẳng đến nghe được Khương Hữu Ninh nói cái gì nàng cùng Thái Hậu ném khuê nữ đồng dạng số tuổi sinh nhật, hắn này mí mắt không lý do nhảy nhảy. Không thể đi. Hẳn là. Chỉ là trùng hợp đi. Có cái hố cha khuê nữ hắn đã thực thảm, này Khương Lục ngày thường đại nghịch bất đạo khẩn, muốn thật là hắn muội, kia không được tiêu ngạo cất cánh. Hoàng cung có một cái khuê nữ đều thiếu chút nữa bị ném đi, hắn phải có như vậy cái muội muội, sợ không phải toàn bộ kinh thành đều đến gà chó không yên đi. Chỉ là nếu tiếp nhận rồi cái này giả thiết sở văn tông liền ngăn không được bắt đầu điên cuồng đi xuống nao bổ. nếu là khương lục là hắn muội, kia hắn phía trước kia vạn lượng hoàng kim chẳng khác nào tả túi ra hữu túi tiến tả hữu đều là vào người một nhà túi tiền đảo cũng không tính mệnh hơn nữa này khương lục biết rất nhiều công việc hắn có thể tiết kiệm được một khối miễn tử kim bài thả mội mội còn có thể làm ra kia cái gì tái thần tiên thuốc tê đều là người trong nhà mội mội hẳn là sẽ dốc túi tương trợ đi võ thanh loan thay đổi đã lâu cùng trang ra tới liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình cười có chút đáng khinh nhi tử nàng nhịn không được nhíu nhíu mày vẫn là ở điên cuồng vui sướng khương hữu ninh ở chỗ này nhi tử phòng chừng cũng ở thôi chiêu an trước tiên phản ứng lại đây đã sở văn tông một chân theo sau hướng thái hậu chào hỏi con dâu thôi thị gặp qua mẫu hậu sở văn tông ngay sau đó liền phản ứng lại đây nhìn trước mắt như cũ thân hình kiện thạc lao nương lập tức hồng hốc mắt đã mở miệng mẫu hậu bất hiếu tử tới cấp ngài thình an đều ngồi đi võ thanh loan ngồi xuống bình tĩnh lên tiếng nhiều năm không thấy mẫu hậu còn mạnh khỏe sở văn tông trong thanh âm mang theo thật cẩn thận yên tâm người mẫu hậu hết thể đều hảo võ thanh loan nghiêm túc đánh giá đứa con trai này nàng ngày thường cũng không phải hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài mỗi năm cũng đều sẽ đi thấy hắn vài lần chỉ là hắn không biết thôi tiểu phật đường khương hữu ninh nhịn không được nhăn nhăn mày đệ thấp thanh âm thật cẩn thận nói tiểu ngộ không lại đây nghe một chút thanh âm này Tỷ như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc. So với Khương Hữu Ninh, tiểu ngộ không đối thái hậu thanh âm liền quen thuộc nhiều, trong mắt hắn mang lên kinh hỷ. Tỷ! Thanh âm này cùng chim sẻ bà bà giống nhau như lúc. Đây là chim sẻ bà bà. Tiểu ngộ không còn không có phản ứng lại đây, Khương Hữu Ninh lại cảm giác đỉnh đầu có lôi đình nhắm thẳng nàng chán thương phách. Chắc! Tỷ nhất định là ảo giác. Lao tiên nữ là tiểu ngộ không chim sẻ bà bà. Chim sẻ bà bà là thái hậu. Sao có thể? nương tỷ bị Thái Hậu chạm qua xứ, cùng nàng đối mắng quá còn đoạt lấy nàng thức ăn. Dựa! Thái Hậu tuyên tỷ lại đây không phải là muốn đánh tỷ bản tử đi. Xong rồi xong rồi, hiện tại lại chạy còn kịp sao. Sở văn tông trong miệng mới vừa ấp ủ ra tới chuẩn bị lời nói. Lại một lần thành công mắc kẹt, hắn nhịn không được điên cuồng hò khăn lên. Một bên đồng dạng đỏ hốc mắt thôi chiêu an khỏe miệng cũng điên cuồng chiều chiều vài cái. Trong lòng những cái đó thương cảm tiểu cảm xúc đã sớm bay đến trên chín tầng mây Cái gì ngoạn ý nhi? Khương lục gặp qua mẫu hậu bị ăn vạ Còn, hết thể tựa hồ quá huyền huyễn lại đột nhiên, sở văn tông cùng thôi chiêu an hai người đều có chút nốc Nhưng sở văn tông hai vợ chồng biểu hiện, rơi xuống võ thanh loan trong mắt, liền trở nên có chút kỳ quái. Nàng này nhi tử. Hôm nay như thế nào nhìn có chút không bình thường? Con dâu nhìn, giống như cũng có chút không quá thích hợp. Hoàng đế, ai ra hôm nay kêu các ngươi phù thê hai người tới, là vì trịnh đại tướng quân một chuyện cuối cùng võ thanh loan vẫn là lựa chọn nói chính sự con hảo nói lên cái này sở văn tông cùng thôi chiêu an trong lúc nhất thời thanh tỉnh không ít những cái đó lung tung rối loạn kinh dị cảm xúc bị hắn dùng sức gáp xuống tới mẫu hậu là có tính toán gì không sao chương một trăm sáu mươi bọn họ sẽ là ta cha mẹ sao lạnh lạnh đời này kiếp này tất cả đều làm mộng trách ta trách ta tất cả đều trách ta kiếp sau kiếp sau kiên quyết học được câm miệng bị an vạ cũng kiên quyết không nói trong đầu đột nhiên truyền đến giọng kỳ quái ca tử sở văn tông cùng thôi chiêu an khỏe miệng lại là vừa kéo chính là nói em đẹp kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử vì cái gì sẽ đến nơi này nàng biết đây là nhiều năm qua hắn cùng mẫu hậu lần đầu tiên gặp mặt sao liền không thể trước làm hắn bi thương như vậy vài giây đổi điểm mẫu hậu thương tiếc sao chính vạn bá lòng ngông dạ thú những năm gần đây nói là quyền khuynh triều dã cũng không quá hiện giờ hoàng đế ngươi chưa cho hắn nửa phần cơ hội liền sao đi rồi hắn tích tụ ngươi nói hắn có thể hay không chó cùng rất dậu võ thanh loan bình tĩnh nhìn về phía sở văn tông sở văn tông lập tức suy nghĩ đáp lời mẫu hậu nhi tử đã phái ra tử sĩ nhìn chằm chằm khẩn trịnh ra quý phi nơi đó cũng đã hạ lệnh cấm túc ngũ thành binh mã tư bên kia nhi tử cũng hạ lệnh từ hôm nay trở đi nghiêm tra tuần phòng ngự lâm quân cũng toàn bộ vào chỗ tăng mạnh tuần thú đổi gác nói tới đây sở văn tông thần sắc một đốn đáy mắt liếm quá một mạt sắc ý lần này hồi kinh Trịnh vạn bá chỉ dẫn theo 3.000 thân binh thả cũng không vào kinh, nhi tử ở suy xét như thế nào lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ đều cấp xử lý. Ai ra, sở văn tông hiệu suất còn rất cao a. Tỷ đánh giá này kinh thành là tám chín phần 10 muốn loạn một hồi, hôm nay nếu có thể tồn tại trở về, tỷ đến hảo hảo kẹp chặt cái đuôi làm mấy ngày người. Võ Thanh Loan nghe xong sở văn tông nói gật gật đầu, theo sau đột nhiên đứng dậy, nếu trịnh vạn bá muốn phát động cung biến, trong đó sẽ có trọng yếu phi thường một vòng Hắn sẽ hiệp các ngươi năm năm trước ném nhi tử bước ngươi đi vào khuôn khổ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Khương Hiếu Ninh nhịn không được chấp chấp mắt, lại cúi đầu nhìn mắt tiểu ngộ không. Không phải đâu, chính vương bắt sẽ không biết vật nhỏ này chính là đế hậu nhi tử đi. Hắn nếu là đã biết, tia tiểu tử này không phải đến là phòng tay khoai lang. Lao tiên nữ. Phi phi phi, tia thái hậu nàng lão nhân ra hôm nay cái kêu ta cùng tiểu ngộ không tới nơi này ra sao tính toán muốn đem tiểu tử này nhận trở về chính mình che chở Vốn dĩ cũng có chút nghi hoặc đế hậu hai người như là tìm được rồi chính xác đáp án, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nếu là thái hậu hôm nay cái muốn đem hai người bọn họ nhi tử nhận trở về, phóng nhãn ra phía dưới bảo hộ chẳng phải là càng tốt. Thôi chiêu an tuy là lo lắng, nhưng đấy lòng cũng như cũ không chịu không chế mang lên một tầng bức thiết. Cùng nhi tử tương nhận chuyện này, nàng đã mong đợi lâu lắm. Năm đó, ai ra trước tiên mấy ngày phát hiện trong cung dị thường, liền trước tiên làm tốt chuẩn bị, an bài nhất chiêu Ly miêu đổi thái tử, hoàng hậu sinh sản ngày đó, ai ra người liền giả làm hoàng hậu cung nữ vẫn luôn hầu hạ ở bên, kia hải tử sinh hạ tới sau, liền bị người trộm đổi đi an trí, mà kia bị trịnh gia ôm đi bí mật nuôi lớn hải tử, sợ là quá không được mấy ngày, các ngươi liền sẽ gặp được. nói tới đây, võ thanh loan trong thần sắc trừ bỏ lãnh lệ ngoại, cũng mang lên một tia chờ đợi, nàng không nhận tiểu nộ không trở về, phòng chính là trịnh gia, mà hiện giờ. Trận này náo động sợ là không thể tránh né, mà nàng tiểu tôn tôn, chỉ cần xử lý xong trịnh gia, nàng liền cũng có thể quang minh chính đại nhận trở lại. Sở văn tông phản ứng cũng thực nhanh chóng, cho nên mẫu hậu hôm nay gọi ta cùng hoàng hậu hai người tiến đến, chính là làm chúng ta trước tiên biết trịnh vạn bá trong tay kia hài tử là giả, để ngừa đến lúc đó chúng ta có điều cố kỵ sinh ra biến cố. Hoàng đế biết liền hảo, trịnh vạn bá đỉnh đầu kia hài tử cũng là trịnh gia loại, đến lúc đó các ngươi cũng không cần nhân từ nương tay. Tỷ chỉ có thể nói, Thái Hậu không hổ là thượng một lần cung đấu quan quân, nhìn nhìn này ý nghĩ, một nước cờ ám chọc chọc hạ năm năm, ngư bức. Bất quá lợi hại như vậy nữ nhân, tỷ còn treo chọc thượng nàng, sang năm hôm nay tỷ mộ phần thảo hẳn là sẽ so với ta lớn lên cao đi. Khương hữu Ninh sống không còn gì luyến tiếp thở dài, cuối cùng ánh mắt dừng ở một bên tiểu ngộ không trên người, ánh mắt lại sáng lên. Ngại danh, nghe minh bạch bên kia đối thoại sao? Tiểu ngộ không còn đắm chìm ở bừng tỉnh đại nội trung. Hắn hiện tại hoàn toàn phản ứng lại đây, là những năm gần đây thường xuyên đi xem hắn chim sẻ bà bà, là đường kim thái hậu, một cái như bức rầm rầm nữ nhân. Chỉ là thái hậu nói ôm đi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nhi tử, cái này làm cho hắn có chút mờ mịt, còn có một loại mạc danh trở mong cùng sợ hãi. Tỉ tỉ, chim sẻ bà bà kêu ta tiểu tôn tôn, nàng là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nương, kia. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sẽ là ta cha mẹ sao? Tuy rằng từ nhỏ cũng là ở một chúng sùng ái chung lớn lên nhưng hắn rốt cuộc là cái hài tử, tự nhiên cũng là khát vọng cha mẹ yêu thương. Ở chua miếu những năm đó, từ hắn có ngây thơ nhận chi bắt đầu, liền sẽ nhịn không được hâm mộ những cái đó đi theo cha mẹ đi thắp hương lễ Phật hài Đồng. Khi đó hắn thường xuyên sẽ nhịn không được tưởng chính mình cha mẹ rốt cuộc là người nào, bọn họ lại vì cái gì không cần hắn. Cũng cũng chỉ có tại đây đoạn thời gian, từ tới rồi Khương phủ sau. Hắn có cha mẹ, cha mẹ đối hắn thực hảo, ca ca tỉ tỉ cũng đối hắn thực hảo. Hắn cũng mới chân chính cảm nhận được ra cảm giác Đối với thân sinh cha mẹ Hắn tưởng niệm cũng thoáng phai nhạt chút Nhưng hiện tại Hắn giống như lại không chịu khống chế bắt đầu chờ lợi Trước 165 gặp nhau Nhìn tiểu ngộ không trong mắt thật cẩn thận Khương hữu Ninh nhất thời có chút thất thần Loại vẻ mặt này nàng quá quen thuộc Đã từng Nàng bị vứt bỏ ở cô nhi viện thời điểm Cũng có không ít người đi tìm quá mất đi hải tử Có một lần Có đối phu thê miêu tả cực kỳ giống nàng khi đó tâm tình của nàng cũng là giống như tiểu nộ không giờ phút này như vậy có chờ mong cũng có sợ hãi cũng may tiểu nộ không so nàng may mắn cùng này đạo môn có một môn chi cách thật là hắn thân sinh cha mẹ tỉ tỉ ngươi như thế nào không nói tiểu nộ không xem khương hữu ninh ngây người nhịn không được kéo kéo khương hữu ninh tay háo sửa miệng tỉ tỉ ngươi có phải hay không không vui mặc kệ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương rốt cuộc có phải hay không ta cha mẹ ngươi đều là ta tỉ tỉ hơn nữa Ta tuy rằng thực thích hoàng hậu nương nương, nhưng ta càng thích ngươi, ngươi nếu là sẽ không vui nói, ta đây liền không tìm cha mẹ, chỉ làm ngươi đệ đệ. Khương Hữu Ninh nhanh chóng áp xuống những cái đó sẽ làm nàng không vui cảm xúc, nàng rôi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu nộ không mặt. Ta như thế nào sẽ không vui, hoàng thượng cùng hoàng hậu thật là ngươi cha mẹ, bằng không tỉ tỉ cũng sẽ không mỗi lần tiến cung đều cố ý mang theo ngươi đi xem hoàng hậu. Hiện tại ngươi lập tức liền có thể cùng thân sinh cha mẹ tương nhận. Tỷ tỷ chỉ là có chút cảm khái cuộc sống này tới cư nhiên nhanh như vậy mà thôi. Thật vậy chăng? Tiểu Ngộ không đôi mắt nháy mắt liền sáng không ít, nhìn gác ở chính mình trước mắt môn ánh mắt lượng nóng lên. Ân, Thái Hổ gọi chúng ta lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền sẽ làm ngươi thấy cha mẹ." Khương Hữu Ninh gật gật đầu. Tiểu Ngộ không đáy lòng chờ đợi chất đầy mặt, nhưng không quá vài giây hắn lại rối rắm thu hồi tầm mắt. "Tỷ tỷ, ngươi nếu là luyến tiếc ta nói, cái này cha mẹ chúng ta trễ chút nhận cũng là có thể." Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tuy rằng tìm được cha mẹ là vui vẻ. Nhưng tiểu ngộ không tưởng tượng đến nếu là nhận này cha mẹ, khả năng liền phải trụ tiến này chính hắn một người chạy sẽ lạc đường Hoàng Cung. Hơn nữa, trong Hoàng Cung không có lục tỉ tỉ, không có cha mẹ cùng mặt khác các ca ca tỉ tỉ, tứ ca ca không có hắn làm bạn hẳn là sẽ khóc nhẹ đi. Nghĩ như vậy, hắn tưởng nhận hồi cha mẹ tâm tình giống như lại không như vậy bức thiết. Đang nói, tiểu Phật đường môn bị nhẹ nhàng gõ gõ, lúc ấy đại thái giám lại đã đi tới Tương lục tiểu thư, thất công tử, Thái hậu nương nương cho mời, nhị vị mời theo ta tới. Đúng vậy. Khương Hữu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, dắt tiểu Ngộ không tay, đi bước một bắt đầu đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ta hảo Khẩn Trương, cảm giác tâm đều phải nhảy ra ngoài. Tiểu Ngộ không bắt lấy Khương Hữu Ninh tay nhỏ không tự giác dùng chút lực. Đừng Khẩn Trương, ngẫm lại ngày thường hoàng hậu nương nương đối với ngươi ôn nhu không? Thái hậu là ngươi chim sẻ bà bà, ngươi khẩn trương cái gì? Ai Lão tiên nữ muốn gặp tôn tử liền thấy tôn tử, loại này tam thế cùng đường tương nhận trường hợp, một hai phải kêu tỉ qua đi xem làm gì. Bất quá nói trở về, tỉ hẳn là cũng coi như là này vũ quốc lịch sử nhân chứng đi, giống như bức cách cũng rất cao, về sau còn có thể lấy ra đi khoe ra. Mau tới cửa khi, Khương Hữu Ninh kéo kéo tiểu nộ không góc áo lại đè thấp thanh âm nói, lần trước tỉ đối với ngươi tổ mẫu nói năng vô lễ, bọn họ nếu là phạt ta, ngươi cần phải nhớ rõ cứu ta. Tỷ yên tâm, ta sẽ tiểu nộ không thật mạnh gật gật đầu thực mau một lớn một nhỏ liền vào đại điện trong điện an an tĩnh tĩnh ba người nhìn lại đây hoàng đế đứa nhỏ này đó là các ngươi nhi tử võ thanh loan sau khi nói xong liền lập tức đón qua đi tiểu tôn tôn ở chỗ này nhìn đến ngươi chim sẻ bà bà ngươi nhưng vui vẻ tiểu nộ không nhìn võ thanh loan gương mặt kia phối hợp trong trí nhớ quen thuộc thanh âm nguyên bản trong lòng lung tung rối loạn tâm tình cuối cùng hóa thành một câu mờ mịt chim sẻ bà bà ngươi mặt như thế nào biến tuổi trẻ? Là cùng tứ ca ca cùng ta giảng quá yêu quái giống nhau, lột người khác ra mặt dán ở trên mặt sao. Khương hữu ninh trên mặt khiếp sợ đồng dạng cũng không nhường một tấc. A lặc. Đây là lão tiên nữ. Lao tiên nữ không phải đầy mặt nếp gấp sao. Xấu bà bà lắc mình biến hóa biến mỹ nữ còn hành. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa hoặc nhiều hoặc ít có chút dọa người A. Võ thanh loan trên mặt ý cười cứng đờ. Ở đây đế hậu hai người mồm mép cũng nhịn không được chịu chịu Chính là nói, nhi tử cùng này Khương Lục giống như đều có chút lớn mà ta. Đã sớm biết tiểu nộ không là nhi tử, sở văn tông đảo cũng không có đặc biệt kinh ngạc, mà là nhịn không được lại đem ánh mắt đặt ở Khương hữu Ninh trên người. Phía trước không cẩn thận quan sát, này Khương Lục hiện giờ tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhìn kỹ mặt mày hình như là có điểm giống Phụ Hoàng, này mặt hình hình dáng giống như cùng mẫu hậu cũng có chút giống. Lại ngẫm lại này Khương Lục ngày xưa diễn xuất, cả gan làm loạn còn ái tiền. Này cũng không phải là bọn họ sở ra tác phong sao. Hắn nhớ rõ này Khương Lục giống như cũng đích xác thân sinh cha mẹ không rõ tới. Không được. Xử lý xong kia trịnh vương bắt đến hảo hảo cha cha. Này muốn thật là hắn thân muội, hắn khả năng còn phải trước tốn chút thời gian thích đứng một chút lại đem người nhận trở về. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được bắt đầu nhìn lại từ nhìn thấy này Khương Lục ánh mắt đầu tiên đến bây giờ. Hắn hẳn là không có làm cái gì khi dễ nha đầu này sự đi biết tiểu tôn tử giống tới khiêu thoát võ thanh loan tiếp thu trình độ vẫn là thực mau nàng ngay sau đó liền cười khom lưng đã mở miệng tiểu tôn tôn bên ngoài có không ít người xấu nhìn chằm chằm tổ mẫu tổ mẫu đỉnh gương mặt này nhưng vô pháp ra cùng gặp ngươi cho nên cô ý lột một trương lão bà bà ra dán ở trên mặt ngươi có sợ không chương một trăm sáu mươi sáu đồng cảm như bản thân mình cũng bị tiểu ngộ không nhìn chằm chằm võ thanh diên nhìn vài giây gương mặt này cùng trong trí nhớ mấy năm nay nhìn thấy không giống nhau Nhưng đôi mắt lại là làm không được giả. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo sau chủ động nắm lấy Võ Thanh Diên tay. "Chim sẻ bà bà, mấy năm gần đây ngươi đối ta vẫn luôn thực hảo, ta vẫn luôn hy vọng ngươi là của ta thân tổ mẫu, hiện tại nguyện vọng trở thành sự thật, ta thực vui vẻ." "Tổ mẫu hảo tôn nhi, tổ mẫu chờ đợi ngày này cũng chờ thật lâu." Võ Thanh Diên ngồi xổm xuống đem người ôm ở trong lòng ngực, Tổ Tôn hai là đồng thời đỏ mắt. Một bên, Sở Văn tông cùng Thôi Chiêu an ánh mắt dừng ở kia ôm nhau một già một trẻ trên người cũng nhịn không được đỏ hốc mắt mà khương hữu ninh nàng hiện tại là không cần quỳ nhưng cơ sở lễ tiết lại là đến có vì thế nàng này gặp qua mấy người khi hơi hơi hành lễ động tác liền vẫn luôn ở nơi đó ràng co ở đây vài người không có một cái nhớ tới làm nàng tìm một chỗ ngồi mà Đát, tỷ thượng một lần tưởng phun người vẫn là thượng một lần chính là nói các ngươi này hàn huyên hoàn toàn không mà người ngoài chết sống là di truyền sao nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv Tỷ lần đầu tiên tiến cung muốn xem sở văn tông cùng sở làn ca cha con hai gác kia hỏi hàn đơn cần, khi đó khiến cho tỷ gác kia ngây ngô quỷ hơn nửa ngày. Hiện tại tỷ không thể hiểu được bị cuốn lại đây xem niên độ nhận thân tuồng, còn muốn gác này vẫn luôn cong chân, có thể hay không cấp tỷ xem cái ngồi các người lại khóc ca. Tỷ bắp chân đều ở run lên các người có thể hay không quản quản Sở văn tông cùng thôi chiêu an bị bắt thu hồi rừng ở nhi tử cùng lão nương trên người ánh mắt, ánh mắt dừng ở khương hữu ninh kia thỉnh ăn cũng không quý cũ lén lút đứng thẳng một chút vây vây chân lại còn một chút trên đùi hai người không hẹn mà cùng khỏe miệng lại là vừa kéo chiều, thôi chiều an nội tâm chua xót lại thoáng hòa hoãn chút nghĩ vậy có thể là nhà mình đánh rơi bên ngoài tiểu nội nhi sở văn tông chạy nhanh lên tiếng khụ khương lục a hay bình thân nói hắn lại nhìn về phía tố tịch tố tịch cấp nha đầu này an bài vị trí ngồi đi hữu ninh cảm tạ hoàng thượng khương hữu ninh nháy mắt đứng thẳng thân mình nha Hôm nay hoàng đế rốt cuộc bỏ được làm một lần người, thật đúng là không dễ dàng a. Xem ở ngươi hôm nay còn tính có điểm nhãn lực thấy phân thượng, ta quyết định mấy ngày nay đều không mắng ngươi. Hắn phía trước không làm người. Dám nói hắn đường đường ngôi cửu ngụ không làm người. Đây là Khương Lục đối hắn ấn tượng. Sở Văn Tông đáy lòng một nghẹn. Đã tê dần. Chính là nói, Thổ Tông phù hộ. Nha đầu này nhưng ngàn vạn không thể là hắn nguội, chờ tìm về hắn thân nguội. Hắn tuyệt đối muốn tìm cái biện pháp trừng phạt một chút này đáng giận nha đầu Bằng không Lấy nhà mình lão nương lòng ngày nấy Lại phối hợp hoàng hậu đối nàng thái độ Nha đầu này ở mẫu hậu cùng hoàng hậu bên thai hong gió Hắn nên bị làm khó dễ Như vậy nhật tử hẳn là sẽ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu đi Chỉ là Mẫu hậu cùng con của hắn ôm thời gian cũng thật sự là có chút dài quá đi Thôi chiêu an trong mắt bắt đầu nhiều nôn nóng Nhưng lại ngại với lệ pháp chỉ có thể đè nặng Sở văn tông ngay từ đầu còn kiên nhận an ủi chính mình uống trà, chỉ là này nước trà đều uống lên mấy cái, thẳng đến nước tiểu ý dâng lên, tổ tôn hai còn không có kết thúc cái này ôm, hắn đột nhiên cảm thấy. Khương lục mắng giống như không tật xấu. Lúc trước một chúng đại thần quỳ chờ hắn cùng ca nhi hàn huyên, hắn cảm thấy không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại hắn nghẹn nước tiểu chờ nhà mình lao nương cùng con của hắn hàn huyên, loại cảm giác này cũng thật không phải giống nhau khó chịu. Quả nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị loại sự tình này vẫn là đến muốn tự mình thể hội một lần mới có thể lý giải cuối cùng sợ nghẹn hỏng rồi chính mình long căn sở văn tông chỉ có thể đứng dậy đi ra đại điện mà hắn rời đi sau không vài giây võ thanh diên cũng rốt cuộc lưu luyến không rời buông ra nhà mình tiểu tôn tử tiểu tôn tôn a đây là ngươi phụ võ thanh diên lôi kéo tiểu nộ không tay xem qua đi phát hiện nhi tử không thấy thầm mắng hắn một câu thức ăn đều không đổi kịp nóng hổi mới lại sửa miệng tiếp tục nói tiểu tôn tôn đây là ngươi mẫu hậu qua đi làm ngươi mẫu hậu nhìn một cái, ân, tiểu ngộ không ngoan ngoan từng bước một đi đến thôi chiêu an trước mặt, nhìn chằm chằm thôi chiêu an ngoan ngoan ngoan ngoan đã mở miệng, mẫu hậu, ai? một tiếng từ khi thấy tiểu ngộ không liền mong đến bây giờ mẫu hậu, làm thôi chiêu an nháy mắt nước mắt tụm mãn nhăn nhóm, nàng nghẹn nước mắt, khoe miệng mỉm cười đem người kéo đến trước mắt, mẫu hậu hảo hài tử, mau cấp mẫu hậu hảo hảo nhìn một cái, tân một vòng hàn huyên lại khởi, Khương hữu ninh không tiếng động thở dài. Chỉ là này khí không than hai giây, võ thanh riêng liền ở nàng bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Tiểu hôn đản chúng ta lại gặp mặt. Thái hậu. Ngài nói đùa, phía trước là hữu ninh không hiểu chuyện, mong rằng thái hậu nương nương thứ tội. Khương hữu ninh bất đắc dĩ đứng dậy bắt đầu thỉnh tội. Sách, thu sau tính sổ, vẫn là tới A. Chuẩn bị cùng nhi tử Hàn Huyên thôi chiêu an có chút không yên tâm nhìn lại đây. Khương hữu ninh này cụm mi rũ mắt bộ dáng võ thanh riêng xem một cái liền cảm giác cả người khó chịu. Nàng nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái Rõ ràng to gan lớn mật hẳn Trang cái gì văn chữ chíu Ai ra trộm ra cung lại không biểu lộ thân phận Trách ngươi làm gì Ngồi xuống Tạ Thái Hậu Khương Hiếu Ninh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống Thôi chiêu an liền cũng yên tâm thu hồi tầm mắt Xem Khương Hiếu Ninh cùng ngày ấy tung tăng nhảy nhót bất đồng Võ Thanh Diên nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một tiếng Nàng cái này phản ứng cũng là hẳn là Nha đầu Ta hôm nay kêu ngươi lại đây cũng không gắt gao là vì làm ngươi xem vừa ra nhận thân tuồng ngươi dẫn ta tôn tử về nhà làm hắn vui vui vẻ vẻ qua một đoạn nhật tử ta lản lên thưởng ngươi lời này khương hữu ninh thích nghe nàng tức khắc nước mắt nhìn võ thanh diên trong mắt mang lên vui mừng chỉ là lời nói đến bên miệng như cũ lệ nghĩa chu toàn thái hậu nương nương quá khen ta thực thích tiểu ngộ không lúc ấy chính là đơn thuần muốn mang hắn cùng nhau về nhà đảo cũng không nghĩ tới còn có thể được đến cái gì ban thưởng nhìn đến khương hữu ninh đáy mắt ánh sáng Võ Thanh Diên đấy lòng thoải mái chút. Tố tịch. Đúng vậy. Thức mau, liền thấy tố tịch ôm lại đây một cái khắc hoa gỗ tử đàn hộp. Giây tiếp theo, tố tịch liền không chút do dự đem hộp cấp mở ra. Bên trong là một bộ kim mệnh ti khảm châu phượng hoàng đồ trang sức, trừ cái này ra, còn bao gồm hoa thai, cổ sức, tay sức. Khương hữu ninh xem qua đi, trong lúc nhất thời có chút luyến tiếc rời đi mắt. Chính là nói. Này bộ đồ trang sức so lúc ấy tạ từ hiến tưởng tặng cho ta tỉ kia một bộ đông hải giao châu đồ trang sức đều đẹp nột. Có một chút muốn nhận, nhưng lại không quá dám. Thôi chiêu an nhịn không được lại một lần đem tầm mắt buông tha tới. Đông hải giao châu đồ trang sức. Lúc ấy nàng sinh nhật yến tiện nghi cháu trai đưa chính là một bộ đông hải giao châu đồ trang sức, nàng rất thích, lâu lâu liền còn lấy ra tới mang tới. Tổng không thể. Đó là Khương Năm không cần hắn mới đưa cho nàng đi. Giờ khắc này, thôi chiêu an tay có chút ngỡ nay bộ đồ trang sức là ai ra lúc trước xuất giá khi mang quá ý nghĩa phi phàm hiện tại ai ra thưởng cho ngươi ngươi cảm thấy như thế nào võ thanh diên lại một lần lên tiếng tuy rằng không xác định nha đầu này rốt cuộc có thể hay không là nàng du nhi nhưng nàng chính là nhịn không được tưởng cho nàng điểm tốt bị hấp dẫn khương hữu ninh miệng so đầu óc mau trưởng giả ban không thể tử hữu ninh cảm tạ thái hậu nương nương chương một trăm sáu mươi bảy trưởng giả ban song điều giống như nói quá nhanh khương hữu ninh tức khắc một cái đầu mười cái đại nhanh chóng bắt đầu cười mắt con con bù thần nữ thực thích thái hậu nương nương này một bộ trang sức nhất thời không nhịn xuống nhanh nhất mong rằng thái hậu nương nương thứ tội thứ tội cái rắm chính ngươi đều nói trưởng giả ban không thể tử cho ngươi ngươi liền cầm võ thanh diên nhịn không được bật cười hộp bị nhét vào khương hữu ninh trong lòng ngực võ thanh diên lại một lần lên tiếng nha đầu trịnh ra chuyện này nói vậy ngươi cũng biết được ai ra tôn nhi khả năng còn cần ở khương ra đái chút thời gian Cái này Thái hậu nương nương ngài yên tâm, chúng ta một nhà đều rất thích tiểu ngộ không, hắn đại bao lâu cũng chưa quan hệ. Khương Hữu Ninh trên mặt mang theo đạng cười, xem võ thanh riêng đích sắc rất hiền lành, người cũng không tự giác thoáng thả lòng chút. Các ngươi trở về thời điểm, ta sẽ âm thầm phái hai người bảo hộ hắn, ngươi ngày gần đây nhàn tới không có việc gì cũng chớ có bên ngoài hạt lắc lư. Võ thanh riêng lại dặn dò một câu. Nàng hôm nay kêu Khương Hữu Ninh lại đây, một là có điểm không thể hiểu được muốn gặp nàng, nhị đó là muốn dặn dò chuyện này Thái hậu nương nương yên tâm, hữu ninh minh bạch. Khương hữu ninh nhẹ nhàng gật đầu. Chờ sở văn tông lại trở về thời điểm, liền đối thượng nhà mình lao nương ghét bỏ ánh mắt. Hắn lựa chọn tự động xem nhẹ, chạy nhanh tiến đến thôi chiêu an bên người cùng nhau hống nhi tử. Rốt cuộc. Thời điểm không còn sớm. Võ thanh Diên lên tiếng, tiểu hôn đảng, mang tiểu ngộ không trở về đi, các ngươi ở chỗ này đã đái đủ lâu rồi. Đúng vậy. Vốn dĩ thôi chiêu an còn tưởng lưu hai người đi tê ngô cùng, cùng nhau dùng cơm. Nhưng lão nương lên tiếng, nàng liền chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Nhìn phải rời khỏi hai người, nàng trong mắt mang theo không tha, Ninh Ninh à, ngày khác bổn cung tất đương bãi yến cảm ơn các ngươi, đã nhiều ngày, con ta liền làm phiền Khương gia tiếp tục chiếu cố. Nương nương yên tâm, Khương gia thân là thần tử, vì quân phân ưu là hẳn là. Khương Hiếu Ninh hồi lấy thi lễ, mới mang theo tiểu ngộ không đi bước một rời đi. Người vừa đi, Nay tứ Ninh cung nháy mắt liền lại an tĩnh lại hơn phân nửa. Võ Thanh Diên thu hồi tâm mắt sau, ánh mắt sâu kín nhìn về phía đế hậu hai người các ngươi cảm thấy này khương lục như thế nào mẫu hậu gì ra lời này sở văn tông nghe tiếng lập tức đáp lại liền thấy võ thanh diên chậm rãi lên tiếng các ngươi nhìn kia hài tử giống không giống chiêu hoa đế hậu hai người trầm mặc sở văn tông hồi ức vị kia lâu lắm không gặp cô cô nhịn không được giữa mày nhảy nhảy mẫu hậu nhi thần cảm thấy không rất giống ngoài miệng nói như vậy sở văn tông một lòng lại là nhịn không được lạnh chút từ xưa đến nay cô chất diện mạo gần ví dụ không ít này khương lục cùng hắn trong trí nhớ chưa xuất các trước cô cô giống như diện mạo tính cách đều không phải giống nhau giống con dâu gặp qua đại trưởng công chúa tuổi nhỏ khi bức họa lại nói tiếp đại trưởng công chúa tuổi nhỏ khi cùng ninh ninh ít nhất có sáu bảy thành tương tự thôi chiêu an nhưng thật ra ăn ngay nói thật nói tới đây nàng lại nhịn không được kinh hai chút phía trước ninh ninh nói qua mẫu hậu ném quá một cái nữ nhi nên sẽ không nhưng nếu là cái dạng này lời nói Con trai của nàng khuê nữ cùng nàng thân cận, tựa hồ cũng càng có thể nói đến thông một ít. Việc này, ai ra đang ở an bài người bí mật tra rõ. Võ Thanh Diên nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương. Hoàng đế, nếu ngươi còn có cái muội muội, ngươi sẽ đối xử tử tế nàng đi. Mẫu hậu yên tâm, nhược nhi tử còn có cái lưu lạc bên ngoài muội muội, ta chắc chắn hảo hảo bồi thường nàng. Sở Văn Tông suy nghĩ gật đầu. Võ Thanh Diên ánh mắt lại một đốn. Nàng nhưng chưa bao giờ nói qua ném khuê nữ nói. Nhi tử không nên là kinh ngạc sao. Vì cái gì một bộ đã sớm biết đến bộ dáng. Khương Hiếu Ninh mang theo tiểu ngộ không một đường đi theo đại thái giám hướng hoàng thất từ đường đi. Tiểu ngộ không trong ánh mắt còn mang theo mờ mịt. Tỷ tỷ, ta thật sự có cha mẹ sao. Chim sẻ bà bà cũng là ta thân tổ mẫu, này hết thể giống như cùng nằm mơ giống nhau. Ân. Khương Hiếu Ninh gật gật đầu, đánh ra bốn phía một phen lại để thấp thanh âm nói, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không được đang nói ngao. Chúng ta phải cẩn thận thay vách mạch rừng. Thay vách mạch rừng là có ý tứ gì? Là tường bên kia có lỗ thai sao? Nhưng có lỗ thai nói không nên phải có người sao? Có người nói vì cái gì không phải tường ngăn có người. Tổng không thể là có người đem lỗ thai hái xuống phóng tới tường bên kia đi. Tiểu ngộ không có chút mờ mịt, suy nghĩ cũng thành công bị dảo đến hỗn loạn. Mười vạn cái vì cái gì lại xuất hiện? Khương Hữu Ninh có chút bất đắc dĩ. Làm ngươi hảo hảo cùng phu tử học tập ngươi không học. Hai vách mạch dừng ý tứ là, sẽ có người sâu đứng ở góc tường, dùng lỗ thay ngay lén, đến nỗi vì cái gì không phải tường ngăn có người, này ngươi vẫn là đi hỏi phu tử đi. Nga tiểu ngộ không có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, chúng ta đây nói chuyện nhỏ giọng điểm. Hoang thất từ đường. Khương Hoài An An điểm tâm, nhìn một bên cùng nhà mình khuê nữ dịu rít vĩnh ninh công chúa, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy sốt ruột. Vô số lần tưởng nhào vào lâm tương âm ốm ấp khóc lóc kể lể đầy ngập ý khuất, cuối cùng ngại với mặt mũi chỉ có thể nỗ lực gáp xuống tới thời điểm cũng không còn sớm ninh ninh cùng tiểu nộ không như thế nào còn không trở lại lâm tương âm nhìn dần dần rơi xuống ngày rốt cuộc cũng là có chút nóng nảy phòng chừng bị ta mẫu hậu bắt cóc đi, mẫu hậu rất thích khương hữu ninh cùng kia chân ngắn nhỏ nhi ta cũng rất thích khương hữu ninh còn nghĩ chờ sau khi rời khỏi đây khiến cho mẫu hậu đem khương hữu ninh thu làm nghĩa nữ về sau ta liền có thể cùng nàng làm tỉ mội một bên sở lan ca nhưng thật ra tâm đại hôm nay tới bồi nàng người nhiều nàng này nháy mắt liền vui vẻ đi lên tờ các bảo bảo xin lỗi hôm nay mới phát hiện ta phạm xuẩn đại trưởng công chúa giống nhau là hoàng đế cô cô trưởng công chúa là hoàng đế tỉ muội hai cái trưởng công chúa có điểm loạn liền đem sở chiêu hoa đổi thành hoàng đế cô cô mặt khác đọc sách mau các bảo bảo đại trưởng công chúa sở chiêu hoa trưởng công chúa ninh ninh không phải cùng cá nhân sở chiêu hoa cũng mau xuất hiện không cần lại trộn lẫn ngao. chương một trăm sáu mươi tám nghĩa phụ nghĩa mẫu thỉnh uống trà công chúa a Này nhưng không được, ta biết ngươi cùng ninh ninh tỉ muội tình thâm, nhưng ninh ninh phải bị hoàng hậu nương nương nhận làm nghĩa nữ nói, liền thế tất sẽ bị phong làm công chúa, sách phong công chúa, cũng không phải là chuyện tốt. Lâm tương âm lập tức ra tiếng ngăn cản sở lan ca cái này nguy hiểm ý tưởng. Sở lan ca mãn nhãn khó hiểu nhìn về phía lâm tương âm, vì cái gì? Khương hiểu ninh nếu như bị sách phong thành công chúa nói, ngày sau liền không có người dám chọc nàng a. Lâm tương âm nghiêm túc đánh giá sở lan ca, khó được lời nói thâm thiế lên tiếng. Công chúa cũng biết, ngươi thân là công chúa, từ nhỏ hưởng thụ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, được hưởng vô thượng vinh quang. Nhưng nếu cần thiết, ngươi sẽ vì này phân vinh quang, vì thế làm ra nhất định hy sinh. Nói tới đây, lâm tương âm ngữ khí lại sâu thẳm chút. Công chúa nhưng nhớ do năm đó đại trưởng công chúa. Nàng tuổi nhỏ khi được đến ân sủng, sợ là cùng ngươi cũng là không nhường một tấc đi. Nhưng nàng sau lại đối mặt chính là cái gì công chúa còn nhớ rõ. Nếu ninh ninh thành công chúa... Ngươi thân là đích công chúa có đế hậu chống lưng, nếu thực sự có yêu cầu. Ninh ninh, có thể hay không bị đẩy ra đi. Lâm tương âm điểm đến màng ngăn. Sở Lan ca nghĩ đến chính mình vị kia cô mãi mãi nhấp nhô quá vãng, ngay sau đó liền lập tức thay đổi mạch nào. Ngươi nói có đạo lý, vậy các ngươi thu ta làm nghĩa nữ đi. Nói, sở Lan ca tâm huyết dâng trào, dứt khoát trực tiếp tay năm tay mười đoạt lâm tương âm cùng Khương Hoài An trước mặt bắt trà quỷ xuống tới. Nay từ đường vừa lúc là cái hảo địa phương hoàng thiên hậu thổ làm chứng hôm nay ta sở làn ca liền nhận khương đại người cùng khương phu nhân làm nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa phụ nghĩa mẫu thỉnh uống trà trước mặt mấy người ngây ngẩn cả người khương hữu ninh cùng tiểu nộ không đứng ở từ đường bên ngoài nhìn đến sở làn ca quỷ gối nơi đó cùng thấy quỷ dường như một bên dẫn đường đại thái dám càng là một cái không phản ứng lại đây trực tiếp vướng tới rồi trên ngạch cửa đương trường quăng ngã rất răng cửa khởi mãnh ta có phải hay không hẳn là nằm trên mặt đất ngủ vài giây lại mở mắt ra Chính là nói, ta cha mẹ vừa muốn mất đi một cái nghĩa tử, hiện tại liền ma lưu bổ sung lại đây một cái nghĩa nữ. Đế hậu nếu là đã biết, sợ không phải sẽ bị tức chết đi. Sở Lan Ca, tỉ cả đời này chưa từng có bội phục quá người nào, hiện tại ngươi là của ta duy nhất. Khương Nguyễn Dung xoay đầu tới. Đêm qua mới nói quá muốn dưỡng nàng cả đời, hiện tại Vĩnh Ninh công chúa liền thành duy nhất. Cha nữ, đại thái giám quăng ngã chặt đức nhà, còn ở từ đường cửa rơi xuống huyết lập tức quỳ xuống tới hướng từ đường phương hướng hung hăng dập đầu thỉnh tội, theo sau liền lập tức chạy đi tìm thái hậu xin tha. bên cạnh trông coi thị vệ cũng lập tức an bài người tới rửa sạch mặt đất vết máu. khương hữu ninh cùng tiểu nộ không đi vào đi, theo sau chậm rãi lên tiếng, lan ca ca, ngươi đây là ai nha? lục muội muội tới thật đúng là thời điểm, chờ nghĩa phụ nghĩa mẫu uống lên ta này chén trà, về sau ngươi chính là ta muội, bản công chúa nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố hảo ngươi cùng ta đệ đệ. Sở Lan ca nhìn đến Khương Hữu Ninh, lập tức vui mừng ra mặt, nhưng đỉnh đầu trà còn không có kính, nàng còn không thể khởi. Công chúa! Ngươi không thể hồ nháo, thần nếu là hôm nay uống lên ngươi này trà, sợ là người một nhà đều phải đột tử tại đây trong hoàng cung. Khương Hoài An giờ phút này muốn khóc tâm đều có. Kia đại thái dám thấy được hết thể đi rồi. Bậy hạ sợ là lập tức phải biết rằng chuyện này đi. Hắn hôm nay sợ là thật thật phải bị này vĩnh ninh công chúa cấp hố chết đi. Ai ngờ ngày hôm trước đêm đó không ăn nhà trên chung cuối cùng một đốn bữa tối, hôm nay có lẽ liền hoàn toàn thành vĩnh viễn. Công chúa mau đứng lên, ngươi chính là Kim Chi Ngọc Diệp, khương gia trẻo cao không nổi. Lâm Tương Âm chưa từng có mỗ một khắc cảm thấy, đối lập khởi này hố chết người không đền mạng vĩnh ninh công chúa, nàng hằng nhi cùng tiểu ngộ không thật sự là vô cùng hiểu chuyện. Bệ hạ cùng hoàng hậu cũng thật là, nhà mình hài tử ai an vạ loạn nhận cha mẹ bọn họ biết không. Lan ca ca, ngươi vẫn là mau đứng lên đi. Việc này chuyển cho ngươi phụ hoàng mẫu hậu lốt hai, chúng ta cả nhà đều đến ăn trượng hình, ngươi nhận tâm sao? Cuối cùng, vẫn là Khương Hiếu Ninh đi qua đi đem người cấp kéo lên. Một bên, tiểu nộ không nhìn Sở Lan Ca liếc mắt một cái. Hiện tại hắn xem minh bạch, vị này không quá thông minh công chúa là hắn thân tỷ tỷ. Hắn lập tức cười ha hả chạy tới, ở Sở Lan Ca bên người nhỏ giọng mở miệng, "Công chúa tỷ tỷ thật buồn, kỳ thật ngươi không cần nhận Khương gia cha cùng mẫu thân làm cha mẹ, ngươi cha mẹ chính là ta cha mẹ." Ta đây cha mẹ tự nhiên cũng chính là ngươi cha mẹ làm. Sở Lan ca nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngươi đang nói cái gì thí lời nói. Tiểu tử ngươi cư nhiên đánh ta phụ hoàng mẫu hậu chủ ý. Nhưng nàng cân não vừa chuyển, lại cảm thấy cũng không phải không được. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng lập tức buông bát trả lên. Khương hữu Ninh không thích hợp bị ta mẫu hậu thu làm nghĩa nữ, kia này chân ngắn nhỏ nhi bị ta mẫu hậu thu làm nghĩa tử tổng có thể đi. Rốt cuộc hoàng tử lại không cần hòa thân gả đi ra ngoài khương ra mọi người lại một lần trầm mặc cũng may không bao lâu sở văn tông bên người đại thái giám phúc khang vội vã chạy tới Phúc bệ hạ khẩu dụ lại bộ thượng thư khương hoài an hai ngày nội còn chưa hoàn thành chấm chỗ thác chấm sâu sắc cảm giác thất vọng lệnh về nhà đóng cửa ăn năn một tháng khâm thử sở văn tông này một đạo ý chỉ đối khương hoài an tới nói quả thực chính là phúc âm đều không đợi mọi người phản ứng khương hoài an quỳ xuống tới nói một câu vi thần tạ bệ hạ theo sau kéo lâm tương âm Dùng tới an nại sức lực, cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng cửa cung phương hướng chạy. mươi 169 mặt sau có cẩu truy ngươi sao. Khương Hoài An lôi kéo lâm tương âm một đường chạy đến cửa cung, xác định bệ hạ bên kia không có người đuổi theo chém đầu của hắn, mới bắt đầu thở hổn hển hoàn hồn. Âm. Âm âm, Vì. Vì Phu hôm nay cái mới kiến thức đến cái gì gọi người ở phía trước phi, hồn ở phía sau truy, ta. Ta mệnh bảo vệ. Giây tiếp theo tâm thần hỏng mất rốt cuộc không rảnh lo cái gì mặt mũi khương hoài an hốc mắt mới vừa hồng tính toán ôm nhà mình nương tử kêu gen cầu an ủi đã bị lâm tương âm phiến một cái tát chạy chạy chạy mặt sau có cầu truy ngươi sao lâm tương âm chống nạnh thở hồn hển hung tợn xẻo hắn liếc mắt một cái lão nương tâm can nhi còn ở trong cung ngươi liền như vậy đều cho ta ném chỉ cần nàng nổi vứt mau ném khuê nữ việc này liền ôm không đến trên người nàng tới khương hoài an quay đầu run run rẩy rẩy quay đầu nhìn trống rỗng cung nói liếc mắt một cái Vừa mới chỉ lo chạy trốn quan trọng Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới Khuê nữ cùng con nuôi bị rơi xuống Trong lúc nhất thời Hắn có chút vô thố Âm, âm âm, vi phu sai rồi Ngươi, ngươi xin bất giận Vĩnh ninh công chúa chỉ quỳ chúng ta hai vợ chồng Ninh ninh bọn họ sẽ không có việc gì Chúng ta ở chỗ này trở thì tốt rồi Lâm tương âm đương nhiên biết hương Hoài An không có nói sai Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục giáo dục hắn Gặp được điểm việc nhỏ Ngươi liền muốn chạy Nếu là ngày nào đó Khương ra gặp nạn, ngươi có phải hay không còn tính toán bỏ vợ bỏ con ném xuống chúng ta mọi người chạy thoát? Khương Hoài An nháy mắt liền luôn cuống, lập tức trên mặt đất ngồi xuống, ôm lâm tương âm chân bắt đầu chơi xấu, kia nước mắt càng là nói đến là đến. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Ngao ngao ngao, âm âm ngươi hiểu lầm ta, nếu là bọn nhỏ có nguy hiểm, ta tất nhiên là đầu tàu gương mẫu đỉnh ở phía trước, sao có thể đem đại gia ném xuống A? Âm âm, ta không phải cố ý. Ngươi liền tha thứ ta đi ấm ấm. Cùng lắm thì. Cùng lắm thì ta liền đua thượng này mạng ra trở về đem mấy cái hải tử lại lánh trở về, ngươi. Ngươi đừng nóng giận được không. Đại phu nói qua, sinh khí dễ dàng lão, sẽ không xinh đẹp ngao ấm ấm. Lâm tương âm mọi nơi nhìn thoáng qua, còn hảo không ai, bằng không hôm nay cái này mặt sợ là muốn ném quá độ. Tránh ra. Bị ngươi thấy cũng không chê e lệ. Khương Hoài an lão mắt cho đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn lâm tương âm kia kiêm muốn ngươi trước tha thứ ta lao nương căn bản liền không sinh khí lâm tương âm cảm giác huyệt thái dương có chút thịt thịt thịt còn như vậy đi xuống nói vốn là không sinh khí nhưng kế tiếp liền không quá xác định khương hoài an lập tức ma lưu đứng dậy đơn giản thô bạo nhào vào lâm tương âm trong lòng ngực ngao ngao ngao âm âm thật tốt ta liền biết âm âm sẽ không bỏ được giận ta tránh ra mất mặt xấu hổ lâm tương âm hung hăng giẫm khương hoài an một chân ở hắn buông tay khoảnh khắc không chút do dự đi qua đi lên xe ngựa lưu lại khương hoài an ôm chân vật nhảy vài giây, lập tức cũng chui vào trong xe ngựa. bên kia khương hữu ninh mấy người ở hoàng thất từ đường ngốc lang ước chừng có năm phút. khương hữu ninh cha ngươi như vậy đại niên kỷ, chân cẳng cư nhiên tốt như vậy a. cuối cùng là sở lan ca trước hết lên tiếng. một bên khương hữu ninh nhịn không được chớp chớp mắt, không nói gạt người, ta cũng là lần đầu tiên thấy, này đại khái cũng có thể xem như vũ quốc một đại kỳ tích đi. một bên khương nguyễn dung tuy khiếp sợ, nhưng cũng vẫn là thu hồi thần. Đừng treo gẹo cha, công chúa còn cần sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi này từ đường. Ninh ninh, chúng ta vẫn là cấp công chúa ở lâu chút thời gian đi. Cũng là, Khương Hữu ninh hậu chi hậu giác hoàn hồn. Đều đã quên tới nơi này còn có muốn giúp giúp bạn tốt chuyện này tới, thiếu chút nữa liền đã quên. Lan ca ca, ngươi cùng ta tới một chút. Mọi nơi nhìn xung quanh một phen, Khương Hữu ninh lôi kéo sở Lan ca tới rồi từ đường nội điện. Bốn phía không người, nàng từ trong lòng ngực lấy ra hai khối điểm tâm. Lan ca ca, chờ lát nữa đem này khối điểm tâm ăn, mặt khác một khối để lại cho ngươi dự phòng, phòng ngươi phụ hoàng mẫu hậu kiểm tra. Ta may mắn ở chợ đen làm tới rồi hai viên thuốc viên, nghe nói ăn sau có thể đã gặp qua là không quên được, bất quá chỉ có thể rất hai chú hương thời gian. Ngươi đem cha ta cho ngươi viết đổ vật xem một lần, liền tìm người lại đây nhìn chằm chằm bối, bối xong rồi liền tự do. Thật sự, ngươi cư nhiên tìm được rồi trong lời đồn chợ đen. Sở Lan ca nháy mắt ánh mắt sáng lấp lánh không chút do dự trực tiếp đem điểm tâm tiếp nhận tới khương hữu ninh ngươi không hổ là ta tốt nhất bằng hưu chờ bản công chúa tự do kiếm đệ nhất số tiền đều cho ngươi ân ngươi cần phải nhớ rõ thay ta bảo mật này thuốc viên ta phát hiện ngẫu nhiên nhưng nếu như bị người khác đã biết hai ta có lẽ sẽ có họa sắt hơn khương hữu ninh nhẹ nhàng gật đầu theo sau lại dặn dò một câu sở lan ca nháy mắt gật đầu như lão tỏi ân ân ân khương hữu ninh ngươi yên tâm đi bản công chúa miệng cũng không phải là cái gì đại môi vớt Lại dặn dò Sở Lan Ca vài câu sau, ở Sở Lan Ca trước mắt thần thái sáng lăng trung, Khương Hữu Ninh cùng Khương Uyển Dung cùng với tiểu ngộ không chậm rãi rời đi. Ba người chân chức mới vừa đi, Sở Lan Ca sau lưng một ngụm nuốt một khối điểm tâm liền khai xem tự. Đọc nhanh như do quá, chữ viết một quá não, Sở Lan Ca liền lưu loát toàn bối xuống dưới. Tia nhìn chằm chằm nàng cung nhân ở bên cạnh sừng sốt ước trừng hảo sau một lúc lâu. Ở Sở Lan Ca giống chỉ cao ngạo tiểu gà trống giống nhau ngẩng đầu dưỡn ngược đi ra hoàng thất từ đường chuẩn bị đi tìm nhà mình mẫu hậu bán thảm thời điểm, nàng liền gặp gỡ đích thân tới sở văn tông. Trong ngấy mắt, cao ngạo tiểu gà chống túi đầu. Phu, phu hoàng, nữ nhi biết sai rồi, này chúc phúc từ nữ nhi cũng đều nói qua, ngài. Ngài cũng đừng sinh nữ nhi khí được không? Sinh khí, chấm nào dám sinh khí. Lúc này mới làm ngươi ngồi sổn hai ngày từ đường liền nhiều ra một đôi nghĩa phụ nghĩa mẫu. Tái sinh khí ta cái này thân cha sợ muốn hoàn toàn bị ngươi ném đi. Sở văn tông là thật sự bị khí tới rồi. Vốn đang tưởng ở mẫu hậu nơi đó cọ cái cơm chiều, kết quả nha đầu này là một chút cũng không cho người bất lo, thế nhưng trực tiếp ở từ đường làm cho liệt tổ liệt tông mặt cho người ta quỷ nhận cha. Hắn Khương Hoài An đời trước là cứu hắn mệnh sao? Khuê nữ nhi tử một đám kêu cha hắn, còn có cái có thể là hắn mội cũng kêu cha hắn, hắn gánh khởi sao hắn? Phu Hoàng, ngươi đừng nóng giận. Nữ nhi chính là tưởng cùng Khương Hữu Ninh kết thân tỉ mội mà thôi, lúc này mới ra như vậy cái hạ sách, hơn nữa ta này không phải cũng không nhận thành sao. Sở Lan Ca làm nũng, cuốn lên Sở Văn Tông cánh tay. Chấm hôm nay không ăn ngươi này bộ, Khương Hoài ăn đâu. Sở Văn Tông không giao động, Thúc nhưng nhẫn, tẩu không thể nhẫn, hắn hôm nay cái cần thiết đánh hắn bản tử. Hắn! Bọn họ đã sớm đi rồi a, Sở Lan Ca chấp hạ đôi mắt. gia tốc tới rồi Sở Văn Tông lại là một nghẹn. Hắn khó chịu hung hăng lắc lắc tay áo, hừ. Cáo giả, tính hắn chạy trốn mau. Nói, hắn lại nhìn về phía một bên nguyên dạ, đưa công chúa đi tê ngô cùng, kế tiếp một đoạn thời gian đều không cho phép ra cửa cùng một bước. Là. Nguyên dạ nghiêm túc đáp là. Trịnh gia sự, hắn cũng nghe nói. Hiện nay đem công chúa lưu tại tê ngô cung đích xác xem như nhất thỏa đáng biện pháp, đến lúc đó trong cung nếu thật xuất hiện cái gì biến cố, lấy hắn chi lực, sấn loạn mang một người rời đi vẫn là đủ rồi. Trưng 170 mẫu đơn anh Vũ Một hồi phủ Biết được Khương Hoài An phỏng trừng còn muốn khóc lớn ủy khuất một hồi Lâm tương âm một hồi phủ liền thông chi đại gia đêm nay từng người về phòng dùng đỡ Đối này, Khương Hiếu Ninh còn rất mừng rỡ tự tại Đêm qua lăn lộn một đêm, hôm nay lại lăn lộn một buổi trưa Nàng là thật sự có chút tưởng nghiệm chính mình dường quý phi Đi vào viện môn khẩu khi, ngay bên trong lung tung rối loạn thanh âm Khương Hiếu Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày Cứu mạng A cứu mạng A Nàng theo thanh âm nên môn mà nhập, liền thấy có thứ gì hướng chính mình tạp lại đây, tay bản năng một tiếp, có cái gì thuận thế dừng ở chính mình cánh tay thượng. Nàng túi đầu, khoe miệng không nhịn xuống chiều chiều. Ngoạn ý như này, từ đâu ra? Xuân Đào thở hổn hển chạy tới. Tiểu, tiểu thư, nay chỉ anh Vũ là buổi chiều triệu đại nhân đưa lại đây, nói là cho tiểu thư ngài tạ lễ. Nói lên cái này thời điểm, Xuân Đào trong mắt còn mang theo ủy khuất. Tiểu thư ngươi không biết, ngoạn ý như này nhưng hỏng rồi nó mắng chửi người cũng liền không nói còn ở trong lồng giả chết ta ta dùng gậy gộc động nó nó đều bất động liền nghĩ mở ra lồng sắt xem một cái kết quả vừa mở ra nó liền bay ra tới đem chúng ta làm người ngã ngựa đổ này chỉ anh vũ là triệu dịch đưa tới khương hữu ninh ánh mắt sáng lên duỗi tay đem tia chỉ đánh vào chính mình trên người anh vũ xách lên tới đây là chỉ mẫu đơn anh vũ cái đầu không lớn thân mình màu xanh lục hoàng đầu hường mõm còn khá xinh đẹp mỹ nữ mỹ nữ mẫu đơn anh vũ bị khương hữu ninh trộm trong tay để sát vào xem, kia chỉ anh vũ nhìn chằm chằm khương hữu ninh đánh giá, theo sau chậm rãi lên tiếng, thanh âm này liền còn rất viển chuyển, nha, miệng nhỏ còn rất ngọt. khương hữu ninh thành công bị này chỉ thức thời điều lấy lòng, khương hữu ninh cười hắc hắc, bắt lấy kia chỉ mẫu đơn anh vũ liền vào phòng, trong phòng, liền, thật là có chút loạn, vứt bỏ lung tung rối loạn ghế rửa cùng vật trang trí không nói, nàng trong phòng có mấy cái dùng lụa mỏng làm màn che. Cũng nhiều không ít động, có không ít địa phương đều kéo thơ, rõ ràng chính là nàng trong tay này đầu sỏ gây tội làm. Tiểu Đào Đào, cho các ngươi một nén nhang công phu, đem ta phòng thu thập Hảo Nga. Biết được này chỉ anh Vũ khó làm, Khương Hữu Ninh liền cũng không có trách nhà mình tiểu nha hoàn không cẩn thận. Tiểu Thư yên tâm, chúng ta này liền thu thập. Xuân Đào lập tức ma lưu gật đầu. Khương Hữu Ninh tùy ý ở đình hóng gió ngồi xuống, từ thương thành mua một cây sùng vật vòng cổ, đem vòng cổ mang ở kia chỉ anh Vũ mắt cá chân thượng trong nháy mắt vòng cổ liền thu nhỏ lại thành một con nhẹ nhàng màu đỏ chân hoàn lúc sau nàng đem anh vũ đặt ở trên bàn đá ngươi đem tỉ nhà ở làm cho lung tung rối loạn hôm nay nếu là không thể cùng tỉ nói điểm hữu dụng tin tức tỉ đêm nay liền thêm cơm ăn nướng điểu mẫu đơn anh vũ nháy mắt run run cánh chuẩn bị khai lưu a a a có hư nữ nhân muốn ăn nướng điểu lạc nhưng mà nó mới vừa bay bất quá mười mét xa liền cảm giác bị thứ gì tốn chặt dường như, như thế nào cũng phi không ra đi Không ta cho phép, ngươi về sau cũng chỉ có thể quay chung quanh ở ta bên người bay Nga. Khương hữu ninh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Là tưởng về sau bị nhốt ở lồng sắt, vẫn là tưởng ở tỉ bên người ăn sung mặc sướng, chính mình tuyển. tôi, Ngươi ở lừa điểu, ta mới không tin. Mẫu đơn anh Vũ chưa từ bỏ ý định mọi nơi bay đã lâu. Cuối cùng, phịch mệnh mọi xác định thật chạy không được, nó mới lại ngoan ngoan bay trở về. Mỹ nữ, ta sai rồi. Yêu tú anh Vũ, liền phải co được giãn được nó tổng có thể tìm được cơ hội khai lưu này liền đúng rồi sao khương hữu ninh vừa lòng sờ sờ điệu đầu tới đem ngươi biết đến sự tình đều cho ta rũ ra tới mẫu đơn anh vũ nhìn chằm chằm khương hữu ninh xem xét vài mắt mới lại lên tiếng nước trong đầu ngõ lão vương thích xuân lâu tiểu hồng cô nương chu tước phố triệu lão đầu nhi trên mông có khối cức chí mớt ái xuyên lục quần cộc khoe khoang đào hoa phố phạm ra em gái Đình đình đình khương hữu ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn vốn gì đi Nàng muốn nghe chính là về trịnh gia sự, nghề hà này mẫu đơn anh Vũ trong miệng dưa hấp dẫn nàng. Chu tước phố Triệu Lao Đầu Nhi. Có phải hay không trong nhà có tám phòng di nương? Đúng vậy. Mẫu đơn anh Vũ thực linh tính, nhìn ra Khương Hiếu Ninh tựa hồ đối chuyện này cảm thấy hứng thú. liền lại tiếp tục, Triệu Lao Đầu Nhi thích xinh đẹp cô nương, còn mỗi ngày hống con của hắn tiểu biểu mội. thực hảo, xác định. Khương Hiếu Ninh nhịn không được cười cùng run cái sàng dường như. Triệu dịch hắn cha cũng thật là một nhân tài a Hôm nay lại là đồng tình triệu dịch một ngày. Kế tiếp, Khương Hữu Ninh cũng không thúc giục này anh Vũ, an tâm nghe nó giảng các loại nàng không biết dưa. Ninh Ninh, Thanh Vân xem. Khương Uyển Dung tới tìm mội mội thời điểm, liền nhìn thấy nhà mình mội mội ở trong sân cười tặc vui mừng. Lời nói đến bên miệng ngừng, nàng nhìn về phía trên bàn đá kia chỉ đang ở uống nước tiểu anh Vũ. Ninh Ninh, này điểu. a triệu dịch đưa lại đây, kia chỉ trộm yếm tiểu tặc. Khương Hữu Ninh trên mặt mang theo nồng đậm tươi cười lôi kéo khương nguyễn dung ngồi xuống tỷ vật nhỏ này biết thật nhiều lung tung rối loạn chuyện xưa mau ngồi xuống cùng nhau nghe hảo vừa nghe đã có chuyện xưa khương nguyễn dung tức khắc lại không vội mà cùng khương hữu ninh lại tâm sự thanh vân xem chi tiết nào liêu thanh vân xem ba chữ như là mở ra một cái chốt mở giống nhau tiểu anh vũ lại nhảy nhót lên tiếng thanh vân xem đại phôi đản còn sống còn sống chương một trăm bảy mươi một mật đạo đại phôi đản khương hữu ninh cùng khương nguyện dung tức khắc liếc nhau thanh vân xem năm đó không phải đều bị hoàng đế bí mật sử quyết sao đại phôi đản trộm tiểu hài tử tiểu hài tử bị chủ nhân dưỡng lên lạc chủ nhân người tốt buổi chiêu phát sinh sự còn rõ ràng trước mắt khương hữu ninh đại nào khó được không chết cơ ta thích cái ngoan ngoãn nay liền đối thượng a thái hậu nàng lao nhân ra một tay ly miêu đổi thái tử tiểu ngộ không bị đổi đi rồi chính vương bắt đỉnh đầu kia hài tử nguyên lai là bị vật nhỏ này trong miệng người xấu làm ra đi một bên, Thương Nguyễn Dung mở to hai mắt nhìn. Thái hậu Ly yêu đổi thái tử. Này chuyện khi nào nhi? Chẳng lẽ là hôm nay buổi chiều Ninh Ninh bị thỉnh lúc đi phát sinh chuyện xưa? Vật nhỏ, vậy ngươi có nhớ hay không đại phôi đản trông như thế nào? Nói rõ ràng chờ lát nữa khiến cho ngươi ăn cơm. Khương Hiếu Ninh nhìn trước mắt này chỉ anh Vũ, cười càng hiền lành. Xấu. Phi thường xấu. Trên tay có thật lớn hoa văn, dọa người. Như là nghĩ tới cái gì? Mẫu đơn anh Vũ nhịn không được run run tiểu thân thể, như là bị dọa tới rồi giống nhau. Khương hữu ninh hổ khu chấn động. Dựa dựa dựa. Phá án. Chính vương bắt bên người thứ đồ kia không chỉ có là kia cái gì cho má hầu ra đồng đảng, cư nhiên vẫn là thanh vân xem người, tỷ của ta đều không có như vậy nhiều áo khoác nhỏ, hắn dựa vào cái gì có. Chính nghĩ như vậy, chỉ nghe mẫu đơn anh Vũ giống như lại nghĩ tới cái gì, ngại đến khương hữu ninh trên vai lại một lần khai. Thanh vân xem, mật đạo. Mật đạo. Hoàng cung, a a a, sát điều lạp sát điều lạp, chủ nhân cứu mạng. Lúc này đây, mẫu đơn anh Vũ như là nghĩ tới cái gì, dọa trực tiếp chui vào Khương Hữu Ninh trong tay háo run bần bật. Khương uyển Dung cùng Khương Hữu Ninh liếc nhau, đồng thời đứng lên. Thanh Vân xem cư nhiên có đi thông Hoàng cung mật đạo, Hoàng đế nếu là không có phòng bị, này liền sẽ là một đại phiền thoái. Ninh ninh, này mật đạo sự. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu làm trịnh ra mẫu nghịch thành công, Khương gia loại này thiên tử cẩn thần là đoạn không có khả năng sống sót. Tỷ tỷ, chúng ta đem chuyện này không cẩn thận trộm thấu cấp Tam ca Bái, làm hắn đi tìm Hoàng thượng, bọn họ sẽ xử lý. Khương hữu Ninh cười hắc hắc. Sở Văn Tông quá keo kiệt, tốn công vô ích chuyện này tỷ mới không tính toán làm. Nói cho hắn chuyện này đều là xem ở Lão Tiên Nữ cùng Hoàng hậu mặt mũi thượng. Cũng không biết này Trịnh Gia Đại Khái khi nào sẽ động thủ, mỗi ngày ở nhà đợi sẽ thực nhảm chán ai. Cũng hảo, kia. Yeah. Chuyện này liền từ ta đi tìm Tam ca thông báo một tiếng đi việc này so nàng muốn hỏi đêm qua mội mội rốt cuộc đi đâu vậy càng quan trọng khương nguyện dung liền cũng không có lại nhiều làm dừng lại vất vả tỉ tỉ lạp chờ lát nữa ta làm xuân Đào cho ngươi đưa điểm ăn vật nhi qua đi khương hữu ninh cười hắc hắc hướng khương nguyện dung phất phất tay ngươi vừa đi phòng cũng bị một lần nữa thu thập hảo nàng liền trở về phòng tiểu thư bữa tối còn phải dùng sao xuân đào nhìn khương hữu ninh lại một lần lên tiếng trong ánh mắt mang lên bội phục kia chỉ hư điệu các nàng như thế nào đều đuổi không kịp tiểu thư gần nhất kia điểu liền quy củ thật đúng là quá lợi hại không được tiểu thư nhà ngươi quá mệt mỏi tiểu đào đào ngươi trở về nghỉ ngơi đi khương hữu ninh nhẹ nhàng vây vây tay xuân đào quy quy củ củ lui ra mọi nơi an tĩnh hôm nay đã trải qua quá nhiều sự tình khương hữu ninh quyết định phải hào hào khao chính mình một chút mì chua cay, tôm hùng đất cả nhà thùng chu hấp vị lầu ồ đen trong phòng nồng đậm mùi hương thổi quét chui vào khương hữu ninh cổ tay áo điểu lại một lần đột nhiên xuất hiện Đói lạp đói lạp. Người ăn gì? Vật nhỏ đảo cũng công hiến điểm hữu dụng tin tức, Khương hữu Ninh quyết định hảo hảo khao nó một chút. Đều tưởng, đều tưởng. Mẫu đơn anh Vũ tả nhìn nhìn lại nhìn xem, hương phấn đến không được. Tiểu tử ngươi có thể ăn sao? Ăn đã chết nhưng không trách ta. Khương hữu Ninh thử tính cho nó một cây cánh gà, mới bắt đầu chính mình huyễn. Vốn dĩ, nàng còn nghĩ này chỉ anh Vũ hẳn là ăn không hết này đó nhưng đương nàng nhìn đến ngoạn ý nhi này, cư nhiên nhanh chóng mổ rất kia căn cánh gà, theo sau làm nũng còn muốn khi, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thời buổi này điều đều thành tinh sao. Tích tích tích. Kiểm tra đo lường đến khương hoài an nhân thiết đang ở nhanh chóng sụp đổ sáu mươi bảy bảy mươi tám. Tích. Khương hoài an nhân thiết sụp đổ tám mươi lăm phần trăm, đạt tới đủ tư cách tuyến, khen thưởng sơ cấp kỹ năng thư một quyển, tích phân một vạn. Trong đầu thình lình xảy ra truyền đến tin tức làm khương hữu ninh lại là sửng sốt. Chính là nói. Hôm nay cái lúc này tới dọc theo đường đi, hắn tra kia cảm xúc không phải vẫn luôn rất ổn sao? Nay chỉ số cũng không như thế nào dao động a. Lúc này là đã xảy ra gì, này như thế nào còn điên cuồng băng thượng. Bên kia, chính phủ bị yêu cầu ngoan ngoãn ở nhà đợi Trịnh Vạn Bá ngồi ở trong thư phòng, ánh mắt âm trầm không được. Thanh Vân xem bên kia thật sự không một người sống. Đại lý tự những cái đó phế vật có thể là ta những người đó đối thủ. tướng quân bất giận thanh vân xem hiện đã bị đại lý tự bao quanh vây quanh thuộc hạ đám người không dám dựa vào thân cận quá chỉ là các huynh đệ thi thể đích sắc đều bị nâng ra tới trong đó một người quỳ xuống tới lập tức ra tiếng trịnh vạn bá khó thở đỉnh đầu trung trà hung hăng tạp đi ra ngoài tướng quân cũng không cần quá mức với sinh khí lúc này đây chúng ta tổn thất đích sắc không ít nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng chúng ta khởi sự nghe nói an hỏa vương lập tức muốn bảo kinh đến lúc đó bệ hạ chắc chắn mở tiệc đến lúc đó trịnh vạn bá một bên kia diện bạo kỳ xấu nam nhân ánh mắt lóe lóe, chậm rãi lên tiếng. Trưng 172 tình thương của cha như núi. Chính vạn bá thật sâu hút vài khẩu khí, ánh mắt nhìn chầm chầm trước bàn sâu kín ánh đến nhìn hồi lâu, chậm rãi lên tiếng. Bệ hạ đã là khả nghi, vốn định tại hạ một lần rời thành khi màn đêm buông xuống xuất quân sát cái hồi mã thương, hiện giờ xem ra liền chỉ có thể đổi dùng an hòa vương vào kinh lần này cơ hội. Kinh thành gần nhất lang thành, hoài huyện nhớ rõ làm người cho ta khống chế tốt, Bổn đem không nghĩ nhìn đến đến lúc đó sẽ có bất luận cái gì binh mã tiến đến chi viện. An hòa vương vào kinh hoặc là chúng ta tốt nhất cơ hội, nhìn chằm chằm hảo thanh vân xem bên kia. Vạn không thể làm người phát hiện mật đạo tung tích. Ngoài thành thân binh cùng bổn đem những năm gần đây dưỡng tử sĩ tất cả đều an trí thỏa đáng, đến thời cơ thích hợp, đến lúc đó bổn sẽ làm người lấy tên lệnh vì tin. Này dịch, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Một bên, xấu nam nhân ánh mắt lóe lóe. Tướng quân yên tâm. Có thuộc hạ nhìn chằm chằm, nếu này trong đó tái xuất hiện cái gì biến cố, thuộc hạ nguyện để đầu tới gặp. Tối nay ngự thư phòng. Ánh sáng phá lệ sáng ngời. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Sở Văn Tông nhìn nhà mình đang ở bồi toán quốc sư, trong mắt mang theo thấp thỏm ra tiếng. Ái Khanh A, trận này nội loạn, cắt hung như thế nào? Khanh Thiên Tuyết đem mai rùa trung tiền tệ nhất nhất đảo ra tới, bãi ở bên nhau nghiêm túc nhìn mấy phần. Bệ hạ yên tâm, trận này nội loạn bệ hạ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa nay dịch tháng xuất, bệ hạ chiếm chín chính gia chiếm một chỉ cần bệ hạ làm tốt bố trí mọi người đều sẽ bình an vô ngu như thế rất tốt rất tốt sở văn tông gật gật đầu thân xác nhẹ nhàng không ít quốc sư ngày gần đây tới thân thể không tốt chấm nơi đó còn có không ít người tham lộc đùng ngươi nếu là yêu cầu chấm liền sai người cho người đưa qua đi thần đa tạ bệ hạ hậu ái bất quá thần bệnh không tầm thường thuốc bổ nhưng y ỉa thả thần hoặc đã tìm được cứu mạng phương pháp liền không nhọc bậy hạ vi thần tiêu pha khanh thiên tuyết nhẹ nhàng lên tiếng nếu thật là như thế kia liền thật tốt quá sở văn tông nháy mắt hưng phấn lên chờ ái khanh này thân thể dưỡng hảo chấm nhất định khai khu vực sản bán, tùy ái khanh khoa tay múa chân một phen nói nghĩ tới cái gì sở văn tông lại tiếp tục nói đúng rồi ái khanh nhưng cần chấm phái binh bảo hộ nghĩ tới cái gì khanh thiên tuyết mặt nạ hạ thâm trong mắt thế nhưng mang lên một tia cười nhạt Này đảo không cần phiền toái bệ hạ, bất quá nếu là có thể nói, thần tưởng hướng bệ hạ thảo một bộ thánh chỉ, này đi trước Khương ra bảo hộ tiểu hoàng tử nhiệm vụ, giao cho thần tốt không. Đang nói, Phúc Khang liền ở cửa hồi bẩm, bệ hạ, đại lý tự thiếu khanh Khương Lê cầu kiến. Kiên! Sở Văn Tông gật đầu. Khương Lê thực mau liền đi vào tới. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng khải tấu. Nói đi! Trong lòng có đế, Sở Văn Tông cũng thả lòng chút. Khương Lê quỳ gối nơi đó gần từng chữ một. Đem mội mội dạy hắn nói tất cả đều cùng đảo cây đậu dường như phun ra. Bậy hạ, hôm nay thần rốt cuộc từ phía trước bắt được kia chỉ anh Vũ trong miệng bộ ra tới điểm tin tức. Thứ nhất, Thanh Vân trong quan có dư nghiệt tồn tại, vẫn luôn đi theo trịnh vạn bá bên người. Thứ hai, Thanh Vân trong quan có mật đạo, nhưng nối thẳng hoàng cung. Hiện giờ thần lấy bí mật phái người ở Thanh Vân xem siêu tầm mật đạo, còn thỉnh bậy hạ người nhanh chóng tra được trong cung mật đạo vị trí, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì biến cố sở văn tông tức khắc trường lớn đôi mắt đứng dậy cái gì trong lịch sử bức vua thoái vị tình huống không ở số ít hoàng cung tất nhiên là có ám đạo nhưng thông hướng ngoại giới nhưng kia mật đạo xưa nay chỉ có đế vương biết này nơi đó là hắn cuối cùng một cái đường lui lại chưa từng tưởng hiện tại lại vẫn lại toát ra một cái mật đạo tới tuyên phạm thành phong Nay một đêm khương hữu ninh ở lại một lần tắm gội dân hương sau gõ ước chừng nửa canh giờ mõ mới lựa chọn khai hôm nay đạt được kia phân sơ cấp kỹ năng thư Khai khai khai, chúc mừng ngài nhân phẩm đại nổ mạnh, khai ra đặc thù kỹ năng, thân nhẹ như yến. Kỹ năng giới thiệu, thân nhẹ như yến, tùy tâm mà động, tới vô ảnh đi vô tung, sử dụng trong lúc gần nấp hơi thở. Thiên vương lão tử tới cũng tìm kiếm không đến ngươi bất luận cái gì tung tích, si đi vô làm lệnh khi trường, nhưng vĩnh cựu sử dụng. Chú, mỗi lần sử dụng khi trường nhỏ hơn một giờ tốt nhất, lớn hơn một giờ hoặc nhân thân thể phụ tải có không tưởng được tác dụng phụ. Không biết tên nhân sĩ đánh giá, kỹ năng rất mạnh, thái kê bắp, đều có thể dựa này kỹ năng nhảy trở thành ngon cái, trừ bỏ tác dụng phụ đối ta không quá hữu hảo, ai có thể nghĩ đến ca bất quá dùng tăng giờ, tác dụng phụ cư nhiên là toàn thân dụng lông. Ta chọc, á á á lại câu nói kế tiếp, mang thực dơ, khưng hữu ninh không lại tiếp tục xem. Ánh mắt của nàng nháy mắt sáng lấp lánh. Thật là thiếu cái gì tới cái gì, đều nói tình thương của cha như núi, trước kia tỷ không cảm nhận được, giờ khắc này ta là thật sự tin. Á á á tỷ sẽ bay tỷ sẽ bay. Như vậy nghĩ, Khương Hiếu Ninh lập tức chạy tiến trong viện, lựa chọn sử dụng thân nhẹ như Yến. Nàng làm cái đại bàng dương cánh tư thế, theo sau cười hắc hắc, mang tỷ bay lên nóc nhà. Veo một chút, nàng chính mắt chứng kiến chính mình bay lên tới, lại nhanh chóng rơi xuống trên nóc nhà, một chút thanh âm cũng chưa làm ra tới. Nga giống giống giống. Quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Tỷ quả nhiên là trên thế giới này may mắn nhất ngãi con. Hưng phấn đến không được. Khương Hữu Ninh hướng về phía Khỉ Tú viện nơi phương hướng nhịn không được giống to, "Lão Khương, ta yêu ngươi." Một trận xuyên thấu lực cực cường tạm âm giống quá, trong viện sống ở chim chóc bị bừng tỉnh kích động vài cái cánh. Cách đó không xa Khỉ Tú viện. Tâm thần hỏng mất ôm Lâm Tương Âm khóc đã lâu Khương Hoài An mới vừa cùng nhà mình nương tử thân thân, Khuê nữ này một tiếng giống dọa hắn bản năng cắn một chút Lâm Tương Âm miệng. Miệng cắn lạ, xuất huyết. Hắn lại thành công ăn một cái miệng giọng tử. Lâm Tương Âm một chân đem hắn đá xuống giường. Ôn hương nhuyễn ngọc biến thành lạnh như băng sàn nhà. Đáp lời ra chủ bị giao trách nhiệm đóng cửa ăn ăn, Khương phủ dòng người đi lại cũng ít lên. Mỗi ngày trừ bỏ Khương Lê Chính Đại Quang Minh vội trước vội sau ra ra vào vào. Khương Hạc trong lén lút trộm trốn đi cha xét sở hạo trạch rơi xuống. Những người khác liền trên cơ bản đều không thế nào ra cửa. Đối với Khương Hữu Ninh tới nói, có một con biết không thiếu thú sự lưu manh anh Vũ. Nàng cuộc sống này nhưng thật ra lại nhà ga không ít, không ra khỏi cửa đối nàng tới nói đảo cũng không có gì vấn đề. Hai ngày này thời tiết tựa hồ không tốt lắm, có lẽ là muốn đi vào ngày mùa hè duyên cớ, thời tiết càng ngày càng buồn. Người có đôi khi cũng là trực giác động vật, trên đường phố người đi đường cũng mặc danh thiếu một ít, mọi người đều bắt đầu tận lực không có việc gì không ra khỏi cửa du tẩu. Mọi người đáy lòng đều mặc danh có một cổ mưa gió sắp tới hảo giác. Đối với ngủ nướng chuyện này, Khương Hữu Ninh là chuyên nghiệp. Ngủ trưa mới vừa sau khi tỉnh lại, nàng lười biếng ghé vào trên giường hắc hắc cười sờ sờ chính mình giường lớn. Nô no. Ta cũng thật thích ta dường A, ta có thể hay không cùng ta dường kết phân. Dương Quý Phi nha, chờ tỉ có thể bảo đảm chính mình mạng nhỏ vô yêu, liền cho ngươi cái chính đại quang minh danh phận, làm ngươi ngày ngày bị ta ngủ tốt không. Xuân Đào vừa tiến đến, liền nghe được nhà mình tiểu thư lời này, nàng cảm giác chính mình có chút đau đầu. Trên đời này thật sự sẽ có người bình thường kêu chính mình dường Quý Phi, còn tưởng cho nó danh phận sao. mươi 173 này không hải ly. Tiểu thư nha, này dường chăn ngươi ngủ là nó phúc khí. Ngươi như thế nào còn nghĩ cho nó danh phận đâu, chẳng lẽ ngươi còn phải cho nó quải cái bảng hiệu, đến lúc đó lấy ra đi cùng người xem xét. Nghe được Xuân Đào lời này, Khương Hữu Ninh một lăn long lóc ngồi dậy. Tiểu đào đào, ta cảm thấy ngươi nói có lý, sửa ngày mai ta liền tìm người cho ta ái phi đánh cái bảng hiệu trước treo lên tới. Chờ sở hạo chạch chết thời điểm nhớ rõ cho ta ái phi chuẩn bị một thân hồng y dì hề. trong phòng cũng nhớ rõ chuẩn bị xong cửa sổ hì đốt. Xuân Đào không nghĩ nói chuyện. Nàng đột nhiên có chút hận kia cái gì chỉnh vương bác. Em đẹp hắn làm gì phải nghĩ không ra làm sự, hiện tại nhưng hảo. Tiểu thư lúc này mới ba ngày không ra cửa, người liền càng ngày càng không bình thường. Chầm mặc vài giây, nàng mới lại lên tiếng, tiểu thư, Xuân Đào tới tìm ngươi, là có một chuyện cùng ngài bẩm báo. Bên ngoài động tác muôn bắt đầu rồi. Khương hữu ninh chậm rãi ngẩng đầu. Xuân Đào nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là bệ hạ an bài quốc sư đại nhân tới bảo hộ tiểu ngộ không, thuận tiện sầm phu tử gần hai ngày tạm dừng cấp tiểu công tử đi học quốc sư đại nhân muốn đích thân cấp tiểu công tử cùng tứ công tử giảng bài cho nên kế tiếp một đoạn thời gian quốc sư đại nhân đều sẽ ở tại chúng ta khương phủ khương hữu ninh sửng sốt vài giây khởi manh khởi mãnh nhất định là tỷ trận mắt mở ra phương thức không đúng khương hữu ninh lại nhanh chóng nằm hồi trên giường nhắm mắt lại dưới đáy lòng ước trừng hô mười hạ sau nàng mới một lần nữa trận mắt tiểu đào đào ngươi vừa mới có phải hay không nói ta nên rời giường dùng bữa tối Xuân Đào lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình, tiểu thư còn không phải là quốc sư đại nhân tới trong phủ sao, nhân ra ở tại tiền viện phòng cho khách, lại không có ở nơi này, ngươi không cần như thế không tiếp thu được. Nga. Nguyên lai like là thật sự. Khương Hiếu Ninh bình tĩnh nhìn nóc nhà, ngồi vài giây sau nàng lại cảm thấy cả người không quá thoải mái ngồi dậy. Ngươi nói hắn có phải hay không có cái gì tật xấu. Tường bảo hộ tiểu ngộ không đem người tiếp nhận đi không phải hảo, làm gì muốn dọn đến Khương Phủ tới. Hắn là không lời nói đến bên miệng khương hữu ninh vẫn là ngừng lại khanh thiên tuyết kia ra có cùng không có kỳ thật cũng không tính quá lớn khác biệt nói ra giống như sẽ có chút không quá lễ phép cái này a xuân đảo cười hắc hắc tiểu thư cái này ta biết quốc sư đại nhân tiểu thị vệ nói ngài là quốc sư bằng hữu quốc sư đại nhân cũng tưởng bảo vệ tốt ngươi tiểu thị vệ khương hữu ninh ăn dưa ra đa lại một lần động nàng tinh thần tỉnh táo thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm ngươi chừng nào thì cùng khanh thiên tuyết tiểu thị vệ thông đồng Xuân Đào vô ngữ chỉ chỉ vừa mới lấy tiến vào hộp đồ ăn. Tiểu thư chính là nói. Có hay không có thể là nhân gia tiểu thị vệ vừa mới cho ngươi đưa tới điểm ăn. Lời này, cũng là người đi phía trước công đạo. Cứ như vậy, Khương Hữu Ninh có chút thất vọng mặc vào giày đứng dậy, đi bước một đi vào trước bàn. Trong tiểu thuyết tiểu nha hoàng tiểu thị vệ cảm tình cũng thực hào khái, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên không cắn đến. Này không hải ly. Khương Hữu Ninh quay đầu, chưa từ bỏ ý định nhìn Xuân Đào. Ý đồ muốn nhìn ra tới điểm cái gì, thật sự cái gì cũng không có. Ngươi không cảm thấy khanh Thiên Tuyết Thị vệ cao lớn uy mãnh, đẹp tâm động, tiểu thư, quốc sư đại nhân kia hai thị vệ, một cái ngu xuẩn nhìn liền không thông minh, một cái mỗi ngày bản một khuôn mặt, như là ai thiếu hắn tiền dường như. Ta không có chuyện gì sao phải nghĩ không ra cho chính mình tìm tội chịu a? Xuân Đào bất đắc dĩ, đi qua đi đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong sự vật đều đem ra. Này đó đồ ăn dạng nhìn có chút đặc biệt. Xuân Đào nhịn không được kinh ngạc một chút. Tiểu thư, đây là cái gì đồ ăn? Này đó ta như thế nào trước nay cũng chưa ở kinh thành gặp qua. An dưa thất bại. Khương Hữu Ninh đem ánh mắt dừng ở trên bàn. Vũ quốc món ăn đại khái cùng món ăn Hồ Nam không sai biệt lắm, mà Thịnh quốc đồ ăn dạng còn lại là thiên hướng món ăn Quảng Đông. Không nghĩ tới khanh Thiên Tuyết cư nhiên sẽ làm người đưa Thịnh quốc thái phẩm lại đây. Khương Hữu Ninh có chút ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, thân là một cái đồ tham ăn, nàng có qua hoàng cung cọ qua công chúa phủ còn không có hưởng qua quốc sư phủ thức ăn đâu như vậy nghĩ nàng cầm lấy chiếc đuôi nếm hai khẩu theo sau nhẹ nhàng gật gật đầu thanh tiên sảng chân mềm an quán du mùi thanh trọng ngẫu nhiên nếm điểm phải mái thanh tân cũng còn rất không tồi khương hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu đồ tham ăn kỹ năng phát động đảo cũng không có lại nhiều rối rắm cái gì cách nhật sắc trời đột nhiên mây đen răng đầy lên khương hữu ninh được đến an hỏa vương vào kinh tin tức Sở Văn Tông ở trên triều đình nên đón qua An Hòa Vương. Nghe nói An Hòa Vương lúc này đây tới thời điểm mang theo không ít thổ đặc sản, còn tiến cống không ít vàng bạc châu báu. Đế Tâm đại duyệt đem An Hòa Vương an trì ở một chỗ đã sớm thu thập tốt phủ đệ chú hạ, hạ lệnh ngày kế với hoàng cung mở tiệc. Nay một đêm kinh thành hạ rất lớn vũ, Khương Lê vội tay chân không dính mặt đất, dứt khoát trắng đêm chưa về. ở toàn phủ khí áp đều bắt đầu trở nên kỳ quái dưới tình huống, Khương Hữu Ninh cũng mặc danh cảm thấy buồn chút chính vạn bá miêu phản nói liền tính đại gia sớm có chuẩn bị này kinh thành chỉ sợ cũng là muốn máu chảy thành sông đi đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người suy nghĩ cái gì ở khương hữu ninh lang thang không có mục tiêu phát ngốc khoảnh khắc, trước mắt đột nhiên nhiều một đạo bóng trắng trước một trăm bảy mươi mưa gió sắp đến sao ngươi lại tới đây khương hữu ninh ngẩng đầu nhìn trước mắt bỏ áo khoác khanh thiên tuyết đáy mắt mang theo một tia ngoài ý muốn đã nhiều ngày khanh thiên tuyết vẫn luôn đều tại tiền viện Nàng không đi gặp qua hắn, hắn liền cũng vẫn chưa tới quấy rầy quá. Nghe Xuân Đào nói, quốc sư chỉ người có một bộ. Tiểu ngộ không cùng nàng hảo tư ca, này hai ngày quy củ đến không được, học tập hiệu suất kia quả thực liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Ngày mai, trịnh gia hẳn là liền phải động, ta đoán ngươi tối nay khả năng sẽ phiên muộn, cho nên lại đây nhìn xem. Khanh Thiên Tuyết bình tĩnh ra tiếng, theo sau ở Khương Hữu Ninh đối diện ngồi xuống. Phiên muộn cái gì? Hoàng thượng trước tiên bố cục lâu như vậy. Trịnh vạn bá lại không có khả năng thành công khương hữu ninh một tay chống cằm chân nhẹ nhàng ở trên ghế có một chút không một chút cơ cơ thật đúng là bị tiểu tử ngươi cấp nói chúng rồi a cũng không biết này trịnh vương bát là chuẩn bị xông thẳng triều đình vẫn là này trong kinh sở hữu quan lại nhân gia cũng đều sẽ bị huyết tẩy một lần băng tỷ xem qua phim truyền hình kịch bản tới xem mưu phản giống nhau đều là đại thần tiến cung dự tiệc thần tử gia quyến sẽ bị mưu phản người nhân cơ hội giam khương gia ngày mai sợ cũng sẽ có một hồi tình phong huyết vũ Lại nói tiếp, sở văn tông lúc này cấm túc cha ta, giống như cũng không hình chung làm chuyện tốt ta, rốt cuộc ngày mai hoàng cung khả năng sẽ càng nguy hiểm. Khanh thiên tuyết đạm cười một tiếng. Ta có không hướng Khương lục tiểu thư thảo ly trà uống? Uống đi uống đi. Khương hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, xem Khanh thiên tuyết đốt ngón tay trắng bệnh, theo sau còn chi kỷ lại lên tiếng. Xuân đảo, đi lấy cái bình nước nóng lại đây. Trời đã tối rồi. thỉnh ngươi vào phòng ngồi không tốt lắm, đây là nàng duy nhất có thể làm được đa tạ, khanh thiên tuyết đáy mắt mỉm cười. Theo sau, hắn lại tiếp tục lên tiếng. Ta nghe nói, từ thanh vân xem đi thông hoàng cung mật đạo còn không có tìm được. Người tam ca bận trước bận sau khắp nơi bài cha cũng không tìm được khả nghi địa phương. Vì thế, bệ hạ chỉ có thể phái trọng binh gác thanh vân xem. Cái gì ngoạn ý nhi? Bọn họ cư nhiên không tìm được. Khương hữu ninh bỗng nhiên đứng lên. Không phải đâu không phải đâu. Một cái mật đạo đều tìm không ra, trọng binh gác có dám dùng. Chỉ cần trịnh vương bắt chuẩn bị người đủ nhiều, hoặc là dứt khoát nghị cách trước tiên cấp sở hữu gác người hạ dược, bọn họ tưởng tiến thanh vân xem sợ là cũng không dùng được nhiều phiền phải đi. Khanh thiên tuyết trầm ngâm hồi lâu, lại tiếp tục lên tiếng. Ta phía trước dùng mai hoa dịch số đẩy quá cụ thể phương hướng, nhưng vẫn chưa tự mình tiến đến điều tra quá, ngươi có lẽ có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. kia thanh vân xem mật đạo, hắn cũng có làm thiên diễm cùng thiên miểu dẫn người đi tra quá, nhưng cuối cùng như cũ không có tìm được chút nào tung tích. Nhưng không biết như thế nào, hắn trực giác nói cho hắn, trước mắt tiểu cô nương có lẽ sẽ có cái kia bản lĩnh. Khương hữu ninh ngẩng đầu. Nhìn bốn phía mưa to tầm tã, đơn giản dứt khoát lắc đầu. Không cần, này vũ quá lớn, ra cửa sẽ thực không có phương tiện. Sau nửa canh giờ, này vũ sẽ đỉnh. Ngươi liền cái này đều có thể tính. Khương hữu ninh mở to hai mắt nhìn. Cũng còn hành. Khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Khương hữu ninh ngồi xuống không nói. Ai? Nếu không nói này trịnh vương bắt vẫn là sẽ kinh doanh chính mình thanh danh, trong tay có quyền, lại chịu ba cánh ủng hộ, không có lý do chính đáng còn không thể trực tiếp đi đem người ca, thật là tức chết cá nhân. Sở Văn Tông làm gì không thử xem ám sát ta, vạn nhất ám sát thành công, vậy gì phá sự cũng chưa. Lúc này, đã hai đêm không chợp mắt sở Văn Tông nhịn không được đánh cái hắt gì, liên tục phái mấy sóng tử sĩ ám sát, cuối cùng không ai sống sót. Mật thám tới báo, tử sĩ là giết trịnh vạn ba không ít người nghề hà nhân ra nhân thủ càng nhiều đồng dạng thân thủ bất phẳng hắn phái ra đi người toàn chết. kia nhưng đều là hắn dùng núi vàng núi bạc đôi ra tới tử sĩ hắn hiện tại đều phải đau lòng muốn chết sau nửa canh giờ nhìn mưa to quả thực giống như khanh thiên tuyết lời nói ngừng lại khương hữu ninh nhịn không được ngước mắt nhìn về phía hắn ngươi này tính có thể a vậy ngươi tưởng hảo muốn hay không ra tay giúp giúp ngươi tam ca sao hắn hiện tại hẳn là cũng còn ở tìm kia mật đạo khanh thiên tuyết lại một lần ra tiếng Đình đầu nhiều một cái bình nước nóng, hắn cả người cũng thoải mái không ít. Hôm nay rốt cuộc có chút lạnh, ta đánh giá. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, vừa lúc ta cũng mệt nhọc, ta vẫn là lựa chọn tin tưởng. Khương Hữu Ninh đứng dậy, duỗi tay trịnh trọng chuyện lạ vô vô khanh thiên tuyết bả vai. Nhìn một cái tiểu tử ngươi này nhược liễu phù phong hình dáng, vạn nhất cùng tỷ đến nửa đường thượng kẽ xịu làm sao bây giờ. Muốn ta nói vẫn là ta chính mình đi thôi, dù sao đối với hiện tại ta tới nói. Tưởng tiến kia cái gì Thanh Vân xem, kia không phải nhẹ nhàng. Bất quá nói trở về, tỷ nếu không thử xem trực tiếp đi đem kia cái gì Trịnh Vương bắt cấp ca. Không phải có câu nói nói rất đúng, giải quyết không được phiền thoái, vậy dứt khoát giải quyết ra phiền thoái người. Nhưng là, tỷ trừ bỏ lần trước dùng bạo bạo trâu nổ chết vài người, còn không có giết qua người a, cũng không biết đỉnh đầu này đau ổn không xong. Khanh thiên tuyết khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Tiểu nha đầu cũng thật lớn mà ta, cư nhiên còn muốn đi ám sát Trịnh và bá nàng kia ẩn hình áo choàng là có điểm đồ vật nhưng đối với hàng năm ở mùi đao liếm huyết người tới nói bọn họ trực giác quá nhạy bén nàng muốn đi ám sát đem chính mình chết ở bên trong sát suất có lẽ lớn hơn nữa chương một trăm bảy mươi lăm bạch tí ghè nữ quỷ trầm ngâm một lát khanh thiên tuyết quyết định đánh mất gương hữu ninh kia có chút nguy hiểm ý niệm Bệ hạ hôm nay hạ chỉ tìm được mật đạo vị trí ban tam vào phủ để một tòa thưởng hoàng kim ngàn lượng thực phẩm san hô đỏ một đôi có người bỗng nhiên ngẩng đầu trong ánh mắt nháy mắt toát ra đầy ngập chính nghĩa thân ái quốc sư đại nhân ta nghĩ kỹ từ đại nghĩa góc độ tới xem thân là vũ quốc một phần tử ta cảm thấy ta cần thiết vì vũ quốc tẫn một phần non nớt chi lực từ tư tâm góc độ tới xem ta tam ca vì thế ngày ngày trong lòng run sợ thân là muội muội ta cần thiết vì hắn phân ưu cho nên chúng ta cùng đi tìm kia cái gì mật đạo đi vạn nhất chúng ta thật may mắn tìm được rồi nói không chừng đến lúc đó chúng ta là có thể không đánh mà thắng hóa giải trận này nguy cơ đâu Vừa mới còn mãn nhãn mệt mỏi người giờ phút này tinh thần phân chấn, khanh thiên tuyết nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nàng rốt cuộc. Là có bao nhiêu gái này đó Hoàng Bạch chi vừa ta Không phải mệt nhọc. Khưng hữu ninh ma lưu lắc đầu, còn nhân tiện hấp hấp cười làm làm khoét ngực vận động. Nhớ kỹ địa chi FM42ZVD. À, vừa mới là có điểm vây tới, đại khái là ta nội tâm chính nghĩa chi hồn đột nhiên thiêu đốt, cho nên không mệt nhọc. Kia nhưng đều là tiền ai tiền chính là trên đời này để cho người có cảm giác an toàn đồ vật kêu kiệt hoàng đế khó được như vậy hào phóng này tiền ta nếu không kiếm ta đây tối nay muốn như thế nào ngủ được khanh thiên tuyết cảm thấy khương hữu ninh đối vũ quốc vị đế vương này nhận chi còn chưa đủ đúng chỗ tồn tại nhất định lệch lạc Bệ hạ là ban thưởng nhưng chỉ thưởng một tòa phủ đệ tuy nói kia tam vào phủ để đoạn đường phong thủy kỳ thật đều rất không tồi cũng đáng một bút không nhỏ bạc nhưng nơi đó đã nhiều năm thiếu tu sửa muốn trụ người cũng đến tiêu phí không nhỏ đại giới sửa chữa một khi đã như vậy chúng ta đây hiện nay liền đi trước thanh vân xem đi khanh thiên tuyết thu hồi suy nghĩ ánh mắt dừng ở khương hữu ninh trên người vì an toàn khởi kiến khinh công đi trước nhất phương tiện muốn ta mang ngươi vẫn là thiên miểu cách đó không xa tránh ở chỗ tối thiên miểu nghe được lời này lập tức lộ ra gì cười ra tiếng chủ tử ta hôm nay không quá thoải mái khả năng mang không được người lại thấy có người không chút nào cạ dở vẫy vây tay nga kỳ thật không cần như vậy phiền thoái ta hai ngày này vừa vận học được khinh công đi trước một bước túi chảo khương hữu ninh hướng khanh thiên tuyết chấp trước mắt tâm niệm vừa động liền từ viện này biến mất biến mất là lúc không có chút nào dòng khí dao động khanh thiên tuyết cùng thiên miểu nhìn vừa mới khương hữu ninh còn ở vị trí sửng sốt vài giây bọn họ thế nhưng nháy mắt cảm thụ không đến khương hữu ninh hơi thở này cũng quá thái quá đi